Tiết mục tổ nhân viên cũng nói, ra ra, nếu không ngươi một lần nữa tính hạ. Triệu ra ra nóng nảy, không cần tính, liền nơi này. Mọi người, Ngụy Tấn Danh Lưu, ai ra, như vậy chắc chắn A, là ngươi tầng A. Triệu ra ra phát hiện nói sai rồi, vội vàng nói, ta tính địa điểm chính là nơi này. Một đám người tại đây phát ngốc, không biết nên làm cái gì bây giờ. Triệu ra ra còn không đi, thế nào cũng phải ở chỗ này tìm, giống như tìm không thấy liền phải ở chỗ này đào cái hố. Bất quá Cục diện bế tắc thực mau bị đánh vỡ. Có người kêu, đi Khương Đàm phòng phát sóng trực tiếp, Giang ra người tìm được rồi. Khương Đàm tính địa điểm là ở một cái khách sạn, bọn họ đi khách sạn, điều tra ra Giang ra người ngày hôm qua tại đây và ở, ở tại 902, là cái hai phòng một sảnh chung cư khách sạn, từ đi vào liền không ra tới quá. Khương Đàm thuyết minh tình huống, hy vọng khách sạn nhân viên công tác có thể dẫn bọn hắn nhìn xem. Khách sạn nhân viên công tác cũng phát hiện không ổn, chạy nhanh dẫn bọn hắn đi 902, mở ra cửa phòng. Chỉ thấy giang ra gia tứ khẩu song song nằm ở trên một cái giường. Bọn họ ngủ say không tỉnh. Tiểu Lê chạy nhanh đi gọi người. Nào biết, bọn họ bốn cái không nhúc ních, như là hôn mê giống nhau. Khương Đàm gắt gao nhìn chầm chầm góc tường, ngón tay nhẹ nhàng một hoa, góc tường hai cái bóng dáng ôm nhau run bẩn bật, bật. May mà, những người khác nhìn không tới chung nó, Khương Đàm lặng lẽ ruôi một cây ngón trỏ, hư một tiếng. Kia hai cái đồ vật run cũng không dám run lên, ngoan ngoan ở đằng kia hoa bất động. trong phòng không có khai điều hòa Nhưng là có một loại thấm người lánh, rất nhiều người đều đánh cái dùng mình. Tiểu Lê run run rảy rảy nói, tỷ tỷ tà lã ánh. Khương Đàm, có dơ đồ vật, người đương nhiên lạnh. Nàng như vậy vừa nói, không ngừng Tiểu Lê phát run, những người khác cũng bắt đầu run run. Phòng phát sóng trực tiếp người, gì, Khương Đàm nói có ý tứ gì, phòng này có quỷ. Hẳn là, ngươi xem, phòng này hảo quỷ dị sát đường chỉ có một cửa sổ nhỏ hộ, không bật đèn âm chầm chầm. Có một lần huyền học tìm tòi bí mật trong tiết mục cũng xuất hiện quỷ, cái kia thiên sư mất rất nhiều công sức mới đem quỷ đổi đi, lúc ấy ghi hình đều bị thường, nếu thật sự có quỷ, bọn họ vẫn là chạy nhanh chạy tương đối hảo. Triệu ra Gia đã hướng này mặt đuổi, Khương Đàm này mặt tiết mục tổ nhân viên cùng nàng liền tuyến, nói cho nàng tình huống nơi này, còn nói một câu, Khương Đàm nói giống như có quỷ. Nghe xong lời này, Triệu ra Gia sững sốt, trên mặt hiện ra một tia khinh thường. Quỷ? Thứ này tồn tại sao? Không phải gạt người tiền thời điểm nói bờ sao. Nàng bên cạnh tiết mục tổ nhân viên nghe được, có chút e ngại, thật sự có quỷ sao. Chúng ta tuy rằng là huyền học bật mí, đụng tới quỷ thời điểm cực nhỏ. Bọn họ có điểm sợ, nhưng là, sợ cũng đến đi à, thật sự xuất hiện quỷ, bọn họ tiết mục liền bạo. Nàng hỏi triệu ra ra, ra ra, nghe nói ngươi sẽ họa đuổi quỷ phù. Triệu ra ra sừng sốt, nhớ tới nàng sát thổi qua cái này như, căng ra đầu nói, còn hành. Tiết mục tổ nhân viên kỳ cánh hỏi. Vậy ngươi không sợ quỷ đi? Sẽ bắt quỷ đi. Ta nhớ rõ ngươi đã nói, khi còn nhỏ liền đi theo ra ra chảo quỷ. Triệu ra ra, là như thế này. Nàng lại như thế này thổi quang ưu Tiết mục tổ nhân viên thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ra ra ngươi như vậy có khả năng, khẳng định có thể đem cái kia quỷ đuổi đi. Ta đây liền an tâm rồi. Thủy quân nhóm ở phòng phát song trực tiếp thượng nhảy hạ nhảy, bọn họ thu tiền. Nhiệm vụ chính là cấp triệu ra ra thổi cầu vườn thí, hiện tại nhìn đến kiếm tiền cơ hội tới lập tức thổi lên. Hoa, ra ra thật là lợi hại, sẽ họa đuổi quỷ phù, còn có thể bắt quỷ. kia đương nhiên, nàng nói qua, khi còn nhỏ liền thường xuyên cùng nàng ra ra bắt quỷ, nhìn đến quỷ cùng nhìn đến cá nhân không có gì khác nhau. Ra ra nhất đồng lạc, ha ha, nàng chạy nhanh đi thôi, trong chốc lát gương đàm nên hủ chết. ngụy tấn danh lưu. Các người muốn mặt sao? Vừa mới vả mặt đánh không đủ đau Không phải nói triệu ra ra khẳng định có thể tìm được giang ra gia người sao. Hiện tại đâu Phía trước đánh đố đám kia người đâu. Đừng ra chết. Khu khu, ta sai rồi, ta nhận đánh cuộc chịu thua ta không nên sai tin triệu ra ra. Triệu ra ra cũng thật có thể khoác lắc ca, mới vừa vả mặt đảo mắt liền đã quên. Liên trảo quỷ nhân thiết đều lập, tiểu tâm phản phệ. Trải qua chuyện vừa rồi, mọi người đã không lớn tin tưởng triệu ra ra. Thức mau, triệu ra ra tới rồi khách sạn, mới vừa vào nhà, liền nhìn đến Khương Đàm chuyên chú nhìn răng răng, vốt răng răng thủ đoạn cùng đầu, không biết ở vội vàng cái gì. Những người khác đều ở ôm bả vai phát run. Triệu ra ra vừa tiến đến, cũng bị khí lạnh đông lạnh đến một run run, nàng không để ý, chạy nhanh vọt tới Khương Đàm bên cạnh, hỏi, răng ra người làm sao vậy? Quả nhiên đã xảy ra chuyện, ta liền nói tính không tồi. Khương Đàm khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đối góc tường hai cái bóng dáng nhẹ nhàng một chút. Kia hai cái bóng dáng dần dần hiển lộ thân hình, một cái so một cái khó coi, bọn họ hét lên một tiếng, vọt lại đây. Một cái nhằm phía Khương Đàm một cái nhằm phía triệu ra ra. Bọn họ vừa hiện hình, phong phát sóng trực tiếp người cũng thấy được, một mảnh kinh hô. Nhằm phía triệu ra ra cái kia quỷ đặc biệt khủng bố, nàng một bộ hồng y tóc dài răng nhanh biểu tình văn mẹo, nhe răng trận mắt nhảo hướng triệu ra ra. Triệu ra ra nhìn thoáng qua, phát ra một tiếng thật dài thét trói thai, xoay người liền chạy, còn lại người cũng sợ tới mức quá sức, chân đều mềm. Cái kia hồng y gì quỷ chỉ vây quanh triệu ra ra chuyển, triệu ra ra hồng mất thét chói thai không ngừng tránh ra Tránh ra, ô, ô ô ta lại không hại người, tránh ra à, cứu mạng, cứu mạng à, ô ô. Triệu ra ra nghiêng ngả lào đảo, bụng mặt hô to. Người quay phim tay cũng run lên, bất quá, hắn cũng là gặp qua đại trường hợp, run run ổn định camera Ở phòng phát sóng trực tiếp, bởi vì góc độ nguyên nhân, đại gia cảm thấy không như vậy khủng bố, kinh hô lúc sau, gan lớn tiếp tục nhìn lên, còn lên tiếng bình luận. Nay cũng không khủng bố à, triệu ra ra như thế nào phản ứng như vậy kịch liệt, kêu ta nào nhân đau. Nàng không phải nói nàng khi còn nhỏ đi theo ra ra chảo quỷ, thấy nhiều sao. Như thế nào như vậy không kiến thức, lần đầu tiên thấy giống nhau. Nàng nhưng thật ra họa cái đuổi quỷ phù A. Nàng nhưng thật ra tưởng họa, họa đến ra tới sao. Ha ha ha, nàng khoác lác người cũng tin. Bên kia, Khương đàm sớm hoàn công. Nhằm phía Khương đàm con quỷ kia mới vừa vọt tới một nửa, nàng xoay người bá bá bá vẽ vài đạo, dôi tay một lóng tay, định. Vài đạo kim sắc vần quanh, cuốn lấy kia chỉ đồ vật. Nàng vung tay, cái kia đổ vật như là bị chiều bay giống nhau, lăn đến góc tường bất động. Bất quá vài giây, thu phục Người xem kinh ngạc cảm thán không thôi, qua xoáy, Khương Đàm sẽ định thân phủ. Ngư A. Thực sự có định thân phủ thứ này? Không phải, Khương Đàm vô dụng phủ A. Nàng liền dùng tay ở không chung vẽ họa Người không biết sao. Khương Đàm tuyệt kỹ chính là tay không vẽ bùa. Liền tay không vẽ bùa đều như vậy lưu sướng, mặt khác phủ còn không phải dễ như trở bàn tay. Ai nói Khương Đàm lập nhân thiết, nhân ra vốn dĩ chính là huyền học đại sư. Hoặc đại sư xem đến tâm tình mênh ngông, ngưu a quá trâu bò. Đạo diễn xem triệu ra ra bị truy khắp nơi chạy trốn, đối Khương Đàm nói, Khương. Đại sư, ngươi có thể hay không đem cái này quỷ cung thu thật A Khương Đàm còn đang xem ràng ràng, nghe xong lời này quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc, triệu ra ra không phải sẽ đuổi quỷ sao. Ta cho rằng nàng sớm thu phục. Đạo diễn, phòng phát sóng trực tiếp, ha ha ha. Triệu ra ra vẻ mặt nước mui nước mắt nhào tới, khương đàm, cứu mạng, cứu mạng. Khương đàm tam hạ hai trừ nhị giải quyết con quỷ kia, quan tâm hỏi, ra ra ngươi không sao chứ? Không cần sợ, loại này quỷ rất thấp cấp, chỉ có thể dọa dò người, căn bản không thể đem người thế nào, đây là huyền học cơ sở tri thức, ngươi ra ra không dạy qua ngươi sao? Triệu ra ra run cái không ngừng, mặt nàng lúc đỏ lúc trắng, lúng ta lúng túng nói ra không ra lời nói. Ngươi xem thực thất vọng, triệu ra ra liền cái này cũng đều không hiểu sao? Nàng ra ra thật sự đã dạy nàng. Ha ha, ngươi thuyết giáo quá không? Ha ha, nàng ra ra cũng liền sẽ hỏa một hai cái đơn giản phụ triện, luận thực lực liền thật phù môn bình thường đệ tử đều không bằng. Khương đàm chính là thật phù môn hoác đại sư đều tôn kính người, các ngươi còn nói nàng lập nhân thiết. Thật là mắt bị mù. Thật vậy chăng, hoác đại sư đều tôn kính nàng. Hoác đại sư, là, khương đại sư là ta lão sư. Có người kinh hô, hoác đại sư tới. Có người khinh thường. Hoác Đại Sư đều hơn 100 tuổi, sao có thể xem phát sóng trực tiếp, giả mạo đi. Hoác Đại Sư, cam đoan không giả. Có người kích động, uy, thật là Hoác Đại Sư, Hoác Đại Sư phát huệ bù, đều lên hót xệ ớt. Một cái hót xệ ớt hàng không nhật một, Hoác Đại Sư nói Khương Đàm là hắn lao sư. Đứng đầu là Hoác Đại Sư huệ bù, Hoác Đại Sư đã phát một câu, Huyền học bật Mỹ phòng phát sóng trực tiếp là ta, ta là Hoác Đại Sư, Khương Đàm Khương Đại Sư là ta lao sư. Quan môn đệ tử kinh ngạc, sư tổ Ngươi còn sẽ mua hót xệ ớp. Hơn nữa một mua chính là nhiệt một. Hoác đại sư vẻ mặt đắc ý, đúng vậy, dù sao rất tiện nghi, có thể đệ nhất liền đệ nhất bái. Hắc hắc, cái này hót xệ ớp muốn ở nhiệt một quả một ngày, nếu Khương đại sư không có thời gian để ý tới, ta liền im lặng nàng thu ta đương đồ đệ. Ha ha, ta quá thông minh. Mọi người nhìn hót xệ ớp, rốt cuộc tin tưởng phòng phát sóng trực tiếp là thật sự Hoác đại sư. Bất quá, Hoác đại sư đều phải bái Khương đàm vi sư. Khi Khương Đàm đến có bao nhiêu lợi hại A Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, ai đang nói Khương Đàm ở lập nhân thiết? Muốn lập nhân thiết sớm đem hoác đại sư lôi ra tới. 15 tuổi năm ấy, Khương Đàm sẽ vẽ bùa có thể đoán chữ, biết bói toán, còn có thể làm người khởi tử hồi sinh, nàng so các ngươi tưởng tượng còn muốn lợi hại. ngụy tấn danh lưu, đúng vậy, Khương Đàm còn có thể khởi tử hồi sinh. Rốt cuộc có người tổng kết, cho nên, Khương Đàm là có thực học, triệu ra ra cái gì cũng đều không hiểu. Nàng mới là ở lập nhân thiết. Không ngừng một người phản ứng lại đây, đúng vậy, thực rõ ràng, triệu gia ra hôm nay đoán chữ sai rồi, nhìn thấy quỷ so với ai khác đều sợ, nàng căn bản không hiểu huyền học, chính là ở lập nhân thiết, mục đích là đoạt nữ chủ. Mọi người phẫn nộ rồi, chính mình lập nhân thiết, ngược lại vu hãm người khác, quá ép. Nàng liền không thể hảo hảo đóng phim sao. Mỗi ngày kéo giẫm nội hàm vu hãm, đem cái này tâm tư dùng ở cân nhắc kỹ thuật diễn thượng, cũng không đến mức đoạt nhân ra nhân vật. Thanh minh chuyện đoàn phim chạy nhanh đem nàng đuổi đi. Triệu ra gia sắc mặt tái nhợt, nàng thấy được mọi người nghị luận. Rõ ràng đã kế hoạch hảo, nàng không rõ, vì cái gì đều thất bại. Chuyện này tả Phong kế hoạch, tả Phong làm nàng tiến tổ, mục đích chưa bao giờ là nữ nhị, mà là đoạt gương đàm nữ một. Tả Phong làm nàng lập huyền học nhân thiết, đi tham gia tổng nghệ, lại giáo nàng họa chiêu tài phủ, hết thể đều là kế hoạch tốt. Giang gia người là bọn họ cấp đi, đặt ở Tường Vân thành biệt thự, chính là làm Triệu Gia gia diễn một hồi tìm người diễn. Lại làm huyền học bật mỹ tiết mục tổ phát sóng trực tiếp, có thể càng tốt đem triệu gia gia huyền học nhân thiết marketing đi ra ngoài. Do đó gia tăng đoạt nữ chủ cân lượng. Không nghĩ tới, vừa vận đụng tới Khương Đàm, triệu gia gia còn nghĩ đến cái một hòn đá ném hai chim, cho nên cùng Khương Đàm đánh đố, cùng nhau tìm người. Nào biết, nàng tin tưởng tràn đầy đi tưởng vân thành Giang gia biệt thự, bên trong thế nhưng không ai, mà Khương Đàm thế nhưng ở một cái khác khách sạn tìm được Giang gia người một nhà. Triệu gia gia còn hồ đồ đâu? Đi vào nơi này lại đã chịu kinh hách Như thế rất tốt, chính mình huyền học nhân thiết đều nát, Khương Đàm ngược lại phong cảnh vô hạn Cái này nữ chủ như thế nào đều đoạt không đến tay. Nếu làm không tốt, đoàn phim còn khả năng đem nàng đuổi đi. Triệu ra ra đầu góc loạn loạn, đứng ở chỗ đó vẫn không núc ních, tùy ý các vong hưu mắng. Khương Đàm tắc vẫn luôn đang xem giang ra gia tứ khẩu người. Cùng triệu ra ra đánh đố thời điểm, nàng vô dụng đoán chữ pháp, mà là dùng tâm chiếm pháp. Nàng suy tính ra giang ra gia người địa chỉ Lập tức phát tin tức cấp Du Minh Cẩn, làm hắn tìm người đem Giang Gia người vận đến phía tây khách sạn. Khách sạn là Du Minh Cẩn ra sáng nghiệp, tự nhiên giúp Khương Đàm nói dối, nói Giang Gia người ở tối hôm qua liền vào ở, kỳ thật, là hôm nay vừa mới vận lại đây. Khương Đàm vừa thấy Giang Gia người liền biết sao lại thế này, bọn họ chúng phủ, chỉ cần giải phủ, bọn họ là có thể tỉnh lại. Ở cái này khách sạn, nàng còn phát hiện hai cái quỷ, vì thế, đêm này hai cái đồ đổ vật đổi tới góc tường, liền vi dọa dọa triệu ra ra. Thuận tiện phá nàng nhân thiết. Hiện tại mục đích đã tới, Khương Đàm lập tức cấp Giang ra bốn người giải phụ, bốn người chậm rãi mở to mắt, nhìn đến Khương Đàm sửng sốt một chút, "Khương đại sư, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Khương Đàm hơi hơi mỉm cười, "Nga, Triệu gia gia nói liên hệ không đến các ngươi, thực lo lắng." Giang Giang ba ba kỳ quái nhìn thoáng qua Triệu gia gia, "Nàng lo lắng cái gì? Ta lại không quen biết nàng." Tiết Mục Tổ người ngây ngẩn cả người, đồng thời nhìn về phía Triệu gia gia. Triệu gia, gia vẫn luôn phất lộc còn không có phản ứng lại đây, chố mắt giật mình nói, làm sao vậy? Tiết mục tổ đạo diễn nhìn không được nói, ra ra, vậy bộ thượng không phải có người tin nóng, nói ngươi ở Tần thành cứu nhà này hài từ sao? Giang Giang mãi mãi kinh hồ, Giang Giang là Khương Đại sư cứu, cùng nàng có quan hệ gì? Chúng ta cũng chưa gặp qua nàng. Giang Giang ba ba bừng tỉnh đại ngộ, Nga, ta nhớ ra rồi, ngày đó chúng ta mang Giang Giang về phòng, nàng không thể hiểu được lại đây, cùng chúng ta nói nói mấy câu. Đạo diễn, Tiết mục tổ mọi người. phong phát sóng trực tiếp người, Nga, Nguyên Lai like ràng rằng là Khương đàm cứu. Nhân ra căn bản không quen biết Triệu Gia Gia. Cái kia video liền có điểm quái, Triệu Gia Gia chỉ xuất hiện vài giây, sờ sờ hai từ đầu, lúc ấy ta còn tưởng đâu, kể chuyện xưa cũng chưa như vậy có lệ đi, không rõ vì cái gì như vậy nhiều người tin. Ta lần đầu tiên thấy như vậy ghê thầm người, đem người khác làm chuyện tốt trở thành chính mình, nàng sẽ không sợ đương sự ra tới. Đương sự này không phải bị cấp sao ra không được a Vế đút hó cờ, ta bỗng nhiên minh bạch cái gì, này cũng quá xảo đi, giang ra người không phải là. Cùng ta đoán giống nhau, nếu đoán không tồi, giang ra người là triệu ra ra kiếp. Thiên, báo nguy a, này đều phạm pháp. nay mặt, tiểu lê dịu dít, giang ra người đã biết mấy ngày nay sự, bọn họ thực tức giận. Một ngày trước, bọn họ người một nhà đang ở ăn cơm, có một cái trung niên nữ nhân gõ cửa, giang ba ba sau khi ra ngoài, liền mơ mơ mảng mảng dẫn người vào được, sau đó, Bọn họ người một nhà liền bất tỉnh nhân sự Báo Nguy Giang Ba tức giận nói Tức giận không ngừng Giang Ba Ba Người xem, Khương Đàm Phèn S Quách Quỳnh Lục Nghiêu đều thực tức giận Nhiều người như vậy, đem chuyện này phát tán đi ra ngoài Vẫn là thực dễ dàng, thực mau Thượng vài cái hot xe ớ Triệu ra ra huyền học nhân thiết là giả Triệu ra ra không đã cứu hài tử Khương Đàm cứu hài tử Hot xe ớ hạ, hiểu biết tình hình thực tế Vong hưu phẫn nộ rồi Triệu ra ra sao lại thế này Phía trước đối nàng khá tốt cảm Vì cái gì một hai phải marketing huyền học nhân thiết, nàng cũng sẽ không, an tâm đương, cái bình hoa không hảo sao. Ta cảm thấy triệu ra ra cùng trước kia không giống nhau, thay đổi cá nhân giống nhau, quỷ dị cảm giác. Khương Đàm mới là thật sự lợi hại, lớn lên hảo kỹ thuật diễn hảo còn tinh thông huyền học, triệu ra ra mọi thứ không bằng nàng, không rõ vì cái gì còn mỗi ngày cùng nàng so. Khương Đàm thấy được bình luận, nàng nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách triệu ra ra, ý bảo đại gia rời đi. Đoàn người đi rồi, phát sóng trực tiếp cũng đóng cửa. Hosseo đột thượng như cũ náo nhiệt, như cũ đem Triệu Gia Gia mắng ra hoa nhi, mọi người sôi nổi kháng nghị, làm thanh minh chuyện đoàn phim đổi đi Triệu Gia Gia. Phát sinh chuyện lớn như vậy, đoàn phim đương nhiên muốn thay đổi người. Trở về khiến cho Triệu Gia Gia đi rồi, chuyện lớn như vậy, thượng rất nhiều lần tương quan Hosseo ấp, cơ hồ tất cả mọi người biết chuyện này, sôi nổi mắng Triệu Gia Gia xứng đáng. Nàng fan Fans hiểu biết chuyện này lúc sau, cũng có rất nhiều thất vọng thoát phấn. Triệu Gia Gia bệnh nặng một hồi. Khương Đàm trở lại đoàn phim Thấy được hoác đại sư vệ bù, suy nghĩ một chút, cấp hoác đại sư đã phát cái tin tức, nói qua đoạn thời gian đi thật phù môn giảng bài. Hoác đại sư kích động hỏng rồi, tuy rằng Khương Đàm chưa nói có thể đường hắn lao sư, có thể giảng bài thì tốt rồi à, nói như thế nào đều có tiến triển. Tiếp theo, Khương Đàm mua hoàng phù cùng bút, vẽ mấy cái an thần phù, mấy cái minh mục phù, làm tiểu lê cấp du minh cần đưa đi. Đây là cho hắn tạ lễ, rốt cuộc, ở mấy cái giờ nội thần không biết quỷ không hay từ biệt thự đem người trở đi. Vẫn là thực phí lực ý. Dù mình cần thu được phụ, nói không nên lời cái gì tư vị. Dương Phạm một lời trung đích, có phải hay không cảm thấy nàng cùng ngươi khách khí, làm ngươi giúp vội lập tức cấp tạ lễ. du Minh cần yên lặng không nói gì, một lát sau mới nói, cùng Trương Đạo nói một chút, cái kia điện ảnh ta đẩy. Dương Phạm dọa nhảy dựng, đẩy, không được. Cái này điện ảnh khả năng trợ ngươi lần thứ hai đoạt giải A, ngươi không phải nói sao, được đến cái này điện ảnh tối cao giải thưởng liền có thể lui vòng. Du Minh cẩn chờ mặc. Dương Phàm quả quyết nói: "Không được, ngươi không thể tiếp Thanh Minh truyện." Chương 47047. Dương Phàm kiên quyết phản đối Du Minh cẩn tiếp Thanh Minh truyện, Thanh Minh truyện là đại nữ chủ kịch, nam chủ xuất diễn không như vậy quan trọng, lấy Du Minh cẩn giả vị tiếp cái này kịch quá mệt. Đương nhiên, Dương Phàm không thể trực tiếp nói như vậy, hắn sợ Du Minh cẩn mị phản, kiên nhẫn nói: "Nếu không ngươi khuyên nhủ Khương Đảm, ta không kiến nghị nàng tiếp này bộ kịch, huyền học đề tài vẫn là có điểm ít được lưu ý, nàng lớn lên hảo." không bằng tiếp cổ ngẫu nhiên cùng hiện ngẫu nhiên, tuyệt đối bạo. Du Minh Cẩn vẫn là hiểu biết khương đàm, nói, nàng thích thanh minh nhân vật này. Dưỡng Phàm ta biết ta, nàng thích đồng hành sao, chính là, thích cũng đến suy xét tiền lời đi. Nàng dựa nữ nhị bạo, căn cơ vốn dĩ liền không xong, thanh minh chuyện phát liền xong rồi, thật sự không được, đem thanh minh chuyện sửa sửa kích bản, đổi thành ngôn tình kịch, như vậy chịu chúng còn nhiều một ít. Kỳ thật, Du Minh Cẩn đã sớm biết thanh minh chuyện khó bạo, từ triệu một cái khác người đầu tư cũng lui, hiện tại chỉ có hắn một cái người đầu tư. Chính là, hắn chỉ nghĩ vô điều kiện duy trì Khương Đàm sở hữu lựa chọn. Lúc này, Khương Đàm cùng Diêu Phiến đang ở sửa kích bản, thanh minh chuyện chạy một cái người đầu tư, biên kịch lưu, nam chủ công bố có việc, chậm chạp không tiến tổ, đạo diễn đều có điểm rút lui coi chất tự, cái này đoàn phim đều mau tan. Khương Đàm thật sự thích cái này đề tài, nàng cảm thấy, hẳn là làm càng nhiều người hiểu biết huyền học, nàng tưởng diễn này bộ kịch cũng hy vọng này bộ kịch có thể bạo. Cho nên, nàng thỉnh Diêu Phiến làm biên kịch, hai người cùng nhau sửa kịch bản. Duy nhất một cái người đầu tư 33 ngầm đồng ý chuyện này, hai người ghé vào cùng nhau vài thiên. Khương Đàm Huyền học tri thức văn bác, Diêu Phiến nam hiểu cốt truyện, hai người phối hợp thiên y y vô phùng, kịch bản sửa lại thật nhiều, đem đại nữ chủ kịch đổi thành thiên hình tượng. Kịch bản sửa xong, hai người đều thực vừa lòng, bất quá, Diêu Phiến có điểm không đế, A Đàm, loại này huyền học loại điện ảnh kịch Đối đặc hiệu yêu cầu rất cao, đặc hiệu chính là thực tiêu tiền, liền hiện tại điểm này đầu tư, rất khó, hiện tại cũng không biết đầu tư ba ba thái độ, ta sợ cắt nối biên tập thời điểm ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, đem phí tiền yêu cầu đặc hiệu đoạn ngắn đều cắt. Khương Đàm nghĩ nghĩ, cùng lắm thì chính chúng ta đầu tư. Nàng nhất định phải làm này bộ kích bạo, không vì cái gì khác, liền vì làm càng nhiều người hiểu biết huyền học. Nghe nói người đầu tư nhà làm phim quyền lên tiếng lớn nhất, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó lại là sửa cái bản, lại là cắt đặc hiệu. Cho nên, nàng cũng muốn đầu tư, muốn có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Muốn đầu tư, đương nhiên đến có tiền. Khương đàm lay một chút chính mình tiền tiết kiệm, đại khái có 2-3 ngàn vạn, có thể trước quăng vào đi, hậu kỳ còn cần thêm vào đầu tư, nàng muốn nỗ lực kiếm tiền. Kiếm tiền vẫn là dựa nghề cũ. Nàng đã phát cái bằng hữu vọng chuyên nghiệp tiếp xem tướng bói toán, nơi ở cửa hàng phong thủy, bán ra đào hoa phù, chiêu tài phù, trừ tà phù từ từ, lượng đại tự yêu. Người có ý tốc tốc liên hệ nàng tiểu trong đàn trước bạo. Lục yêu, A đàm nhĩ thiếu tiền. Quách quỳnh, A đàm nhĩ đừng như vậy, có người đã đem ngươi bằng hữu vỏng chụp hình, không ít người trò chuyện riêng ta, hỏi đương minh tinh có phải hay không không kiếm tiền. Ta cảm thấy mất mặt. Hứa na, không tật xấu A, người đương minh tinh chính là bồi tiền. Quách quỳnh nổi giận, gun. Hứa na đã phát cái gương mặt tươi cười, A đàm, đào hoa phù hiệu quả hảo sao, cho ta một tá. Khương đàm kỳ quái, hứa Na Ta nghe Quách Quỳnh nói ngươi một tháng đổi một cái bạn trai, còn thiếu đào hoa. Hứa Na. Ta thiếu chất lượng tốt đào hoa, bọn họ đều không được. Quách Quỳnh, muốn nhiều chất lượng tốt. Dù Minh cần như vậy. Hứa Na, ha ha ha không cần, ta không xứng, lục nghiêu như vậy là được. Lục nghiêu. Quách Quỳnh, người mắt mù. Khương Đàm không hề xem đàn, mấy người này hiện tại đều không phải nàng mục tiêu khách hàng. Đến nội Hứa Na, càng không được, liền cái kia trò chơi bùi hoa cha nữ. Nàng sợ bán nàng đào hoa phủ tạo nghiệt. Vẫn là để lại cho càng cần nữa người đi. Tiểu Lê biết nàng tưởng kiếm tiền, nói, tỷ thỉnh ngươi dùng minh tinh phương thức kiếm tiền được chứ. Ngươi hiện tại lưu lượng đệ nhất, không biết nhiều ít thương gia chờ ngươi tiếp đại ngôn, không biết nhiều ít game show mời ngươi đâu. Ta biêu kiện đều bạo. Khương Đàm nghĩ nghĩ, hảo, ngươi tuyển mấy cái đại ngôn, tổng nghệ từ từ tới. Giai đoạn trước đầu tư đã đủ rồi. Nàng chỉ cần ở nửa năm nội tránh trước 100 triệu dùng để làm hậu kỳ đặc hiệu đầu tư liền có thể. Lục Niêu cùng Quách Quỳnh cũng tưởng đầu tư, Khương Đàm làm cho bọn họ trước từ từ, cái này để tại như vậy ít được lưu ý, nàng cũng không thể trăm 100% xác định có thể bạo. Hôm nay, Khương Đàm trở lại khách sạn, di động đỗng nhiên vang lên hai tiếng, là cái xa lạ dãy số, nàng mới vừa tiếp, kia mặt liền treo. Ngày hôm sau, lại là cùng thời gian, buổi tối 10 giờ, di động lại vang lên, là ngày hôm qua xa lạ dãy số. Khương Đàm hỏi, uy, kêu mặt truyền đến điện lưu thanh âm, qua nửa ngày không ai nói chuyện, Khương Đàm không kiên nhẫn, vừa muốn cút điện thoại, Triệu Gia Gia suy yếu thanh âm văng lên, Khương Đàm, cứu ta. Nàng thanh âm thực nhược, mấy chữ này nói cực kỳ gian nan. Khương Đàm nghiêm túc lên, Triệu Gia Gia, ngươi ở đâu? Triệu Gia Gia đứt quán nói, ta, ta ở nhà ta, ra. Điện thoại bỗng nhiên bị cút, Khương Đàm lập tức đứng lên, nàng trực giác không đúng. Không được, nàng đến đi xem. Triệu ra ra chỉ nói ở nhà, nàng cũng không biết nhà nàng ở đâu, vì thế hỏi hỏi lục nghiêu, chỉ chốc lát sau, lục nghiêu liền phát tới một cái địa chỉ, đây là hắn làm người cha. Lục nghiêu, chờ ta, cùng nhau. Lục nghiêu liền ở cùng cái khách sạn ở, thức mau hắn liền tới đây, hai người lái xe chạy nhanh hồi thành phố. Triệu ra ra ở tại một cái khu dân cư cao cấp, bọn họ tới rồi hắn ra muôn trước, dùng sức cấn chung cửa, chỉ chốc lát sau, triệu ra ra không kiên nhận thanh em văng lên, ai à. Cửa vừa mở ra, án mặc áo ngủ triệu ra ra xuất hiện. Nhìn đến hai người, nàng có điểm giật mình, ngay sau đó sắc mặt liền không hảo. Đêm hôn khuya khoát, các ngươi tới làm gì? Khương đàm những mày, không phải ngươi tìm ta sao? Triệu ra ra trầm mặt, ai tìm ngươi? Không thể hiểu được. Dứt lời liền phải đóng cửa, Khương đàm một chân vói vào trong môn, tập chú môn. Một tay bắt thông vừa rồi xa lạ dãy số, linh linh linh một trận tiếng chung. Triệu ra ra giật mình nhìn chính mình trên tay di động, Khương đàm. Ngươi trộm ghi nhớ ta số di động. Được rồi. Khương Đàm đẩy Triệu Gia Gia, cùng Lục Nhiêu vào phòng, xoay người đóng cửa lại. Triệu Gia Gia nóng nảy, Khương Đàm ngươi tư sấm dân chạch, ta hiện tại liền báo nguy. Khương Đàm đoạt lấy Triệu Gia Gia di động, nhìn nhìn trò chuyện ký lục, triển lãm cấp Triệu Gia Gia, xem, ngày hôm qua cùng hôm nay ngươi đều cho ta gọi điện thoại, như thế nào, không nhận. Triệu Gia Gia túi đầu nhìn nhìn, kinh hô, không có khả năng. Khương Đàm cẩn thận quan sát đến nàng Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên dơ tay, bá bá bá vài cái, một chương linh phụ thành hình, bang triệu ra ra cái chán một phách. Triệu ra ra đôi mắt vẫn luôn, ngã trên mặt đất. Lục nghiêu vẫn luôn ốc, đây là làm sao vậy? Khương đàm lắp đầu, ta cũng nhìn không ra nàng là làm sao vậy, chỉ cảm thấy có điểm không bình thường, vừa rồi dùng thanh minh phụ, xem có hiệu quả hay không đi. Chỉ chốc lát sau, triệu ra ra tỉnh, nàng trận mắt nhìn đến Khương đàm, một phen liền ôm lấy nàng, Khương đàm cứu ta, ô ô ô. Khương đàm chạy nhanh đẩy ra nàng, ngươi gọi điện thoại tìm ta làm cái gì? Mau nói. Triệu ra ra khóc sức mướp, ta cảm thấy ta không bình thường. Lục nghiêu, ngươi không phải vẫn luôn không bình thường sao? Khương đảm chừng mắt nhìn lục nghiêu liếc mắt một cái, đối triệu ra ra nói, mau nói, trong chốc lát ngươi lại không bình thường. Triệu ra ra, ô, ô ô khoảng thời gian trước ta vẫn luôn mơ màng hồ đồ, ngày hôm qua 10 giờ thời điểm, đống nhiên thanh tỉnh trong chốc lát, cảm thấy phía trước ta như thế nào như vậy đang giận. Những cái đó cách làm giống như không phải ta buồn ý, càng nghĩ càng sợ, liền cho ngươi gọi điện thoại, sau lại liền cái gì đều đã quên, hôm nay 10 giờ, ta lại thanh tỉnh trong chốc lát, chạy nhanh cho ngươi gọi điện thoại. Ô, ta cũng không biết ta làm sao vậy, liền cảm thấy không thích hợp, ngày hôm qua rõ ràng muốn cùng ngươi nói, đồng nhiên liền đã quên. Khương Đàm vẫn luôn nhìn nàng. Triệu ra ra vội vàng nói, Khương Đàm ta là không thích ngươi, nhưng là bắt cóc người cái loại này phạm pháp sự ta còn là làm không tới. Khoảng thời gian trước những cái đó sự không phải ta làm. Lục nghiêu cười lạnh, lừa gạt ai đâu. Triệu ra ra lắc đầu, thật sự, ta cũng nói không rõ. Khương đàm xua tay, không cần phải nói. Triệu ra ra không có ý miệng, mà là lại nhảy nói hơn một giờ. Nói lục nghiêu mày thằng nhảy, Khương đàm chỉ là cẩn thận quan sát nàng. 12 giờ, triệu ra ra sờ sờ cái chán, buồn ngủ quá. Nàng ngã trên mặt đất liền ngủ. Bất quá nửa phút, nàng liền tỉnh, nhìn đến hai người sắc mặt biến đổi. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Các ngươi tư sấm dân Trạch ta muốn báo nguy. Lục nghiêu. Khương Đàm dơ tay lại cho nàng chụp cái thanh minh phụ, triệu ra ra thực mau lại tỉnh, ôm Khương Đàm khóc, ô ô ô, ta cảm thấy ta thật sự không bình thường. Khương Đàm thở dài, ngươi là không bình thường. Khương Đàm kỹ càng tỉ mỉ hỏi tình huống của nàng, hỏi nàng có hay không gặp được dị thường người, cuối cùng hỏi, ai giúp ngươi cướp đi rang ra tứ khẩu người? Chuyện này cảnh sát vẫn luôn ở cha, cũng vẫn luôn không có mặt mày Triệu Gia Gia là Tả Phong, gia tân người quản lý. Nàng chỉ có ở thanh tỉnh thời điểm mới có thể nói ra chuyện này, chỉ nghe xong một nửa, ừ. Khương Đàm liền minh bạch, Tả Phong có vấn đề. Chính là, từ Triệu Gia Gia bệnh nặng, Tả Phong liền mất tích. Triệu Gia Gia khóc sướt mướt, Khương Đàm ta sai rồi, ta khẳng định bị Tả Phong khống chế, ngươi đừng báo nguy. Khương Đàm trầm ngâm một chút, đích xác, ngươi bị khống chế, không hảo giới định trách nhiệm, như vậy, ngươi trước đi theo ta. Nàng có thể tùy thời đánh thức Triệu Gia, gia miễn cho nàng bị người không chế lại làm cái gì chuyện xấu. Triệu ra ra cầu mà không được, lập tức cùng Khương Đàm trở về đoàn phim. Quách Quỳnh thấy được, thực tức giận, Á Đàm, cái này người đáng ghét như thế nào lại về rồi, ngươi quên nàng như thế nào đối với ngươi. Khương Đàm xoay người ngắm liếc mắt một cái Triệu ra ra nói, nàng hiện tại biết chính mình sai rồi, tưởng cùng lại đây chỗ tội, giúp chúng ta đánh quạt tử đuổi mối dọn dọn ghế gì đó. Triệu ra ra, ta không. Khương Đàm, nếu không ngươi trở về, Chịu ra ra nước mắt liên liền ta không. Nàng nhưng không nghĩ bị khống chế, vạn nhất lại làm ra cái gì mất mặt hoặc là phạm pháp sự, nàng cũng đừng sống. Nam chủ vẫn như cũ không có tiến tổ, đạo diễn nói lại chờ ba ngày, nam chủ còn quá không tới liền trước không đợi. Khương đàm đám người mỗi ngày đều ở vây đọc kịch bản, nhàn hạ thời điểm, nàng sẽ họa một đống phù bị. Hôm nay, Lục Nhiêu cho nàng giới thiệu một cái sinh ý, nói có một cái mặt tiền cửa hàng sinh ý không tốt, muốn cho Khương đàm nhìn xem phong thủy. Người nọ đã cố ý tới rồi đoàn phim, Khương Đàm vừa vặn nhàn dỗi đi ra ngoài thấy hạ. Người đến là trung niên nữ nhân, lớn lên dịu dàng, họ Dương. Dương nữ sĩ đi thẳng vào vấn đề nói, Khương Đại sư, nhà ta có một cái đại ngọc khí châu báo cửa hàng, liền ở thành phố chứ danh ngọc khí một cái phố, phía trước sinh ý vẫn luôn không tồi, khoảng thời gian trước bắt đầu, sinh ý bỗng nhiên không được, lên tới cực điểm, một ngày đều không nhất định có mấy cái khách nhân tiến vào, liền như vậy một đoạn thời gian, đã mệt không ít. Khương đại sư có thể hay không cho chúng ta nhìn xem, yêu cầu như thế nào sửa sửa phong thủy, giá cả hảo thương lượng. Ở tới phía trước, Lục Niêu cấp Dương nữ sĩ nhìn Khương Đàm cấp cửa hàng bán hoa sửa phong thủy phát sóng trực tiếp hồi phóng, Dương nữ sĩ kính nể cực kỳ, lần này báo cực đại hy vọng. Khương Đàm gật đầu, hảo, không thành vấn đề. Mấy người lập tức muốn đi người, Triệu ra ra nhìn chầm chằm vào đâu, chạy nhanh lại đây, kéo Khương Đàm một chút, người bao lâu trở về? Triệu Gia Gia sự tình thực phiền toái, dùng lá bùa không được. Cần thiết Khương Đàm mỗi lần tự mình vẽ bùa, hơn nữa thanh minh phù hiệu quả liên tục thời gian không chừng, có đôi khi có thể kiên trì 12 giờ, có đôi khi 1 giờ liền không được. Từ triệu ra ra biết nàng thật sự bị khống chế nghiêm mà sợ nóng nảy. Cho nên, nàng mấy ngày nay vẫn luôn đi theo Khương Đàm, giống cái tiểu tùy tùng giống nhau một tức cũng không rời. Khương Đàm nghĩ nghĩ, ngươi cũng cùng nhau đi. Vì thế, Khương Đàm, lục nghiêu, triệu ra ra cùng dương nữ sĩ cùng nhau ngồi xe đi ngọc khí một cái phố. sợ quá mức bắt mắt Bọn họ ba người đều đeo kính dâm mũ cùng khẩu trang, toàn bộ võ trang. Ngọc khí một cái phố bên trong có rất nhiều cửa hàng, đều là kinh doanh ngọc khí châu báu đồ cổ từ từ, từ mặt đông đi vào, thứ năm ra chính là dương nữ sĩ cửa hàng, cũng là ngọc khí một cái phố bên trong lớn nhất trang hoàng xa hoa nhất một nhà. Khương Đàm đứng ở chỗ đó, khắp nơi nhìn nhìn, quả nhiên, trừ bỏ bọn họ này một nhà, mà khác người nhà lưu lượng đều cũng không tệ lắm, đặc biệt bên cạnh kia một nhà, trang hoàng đơn sơ, nhìn một chút đều không chấp mắt chính là lượng người rất nhiều, so mặt khác mặt tiền cửa hàng nhiều gấp đôi. Lục Nhiêu kỳ quái, Di, theo lý thuyết các ngươi cửa hàng nhất bắt mắt, sinh ý hẳn là tốt nhất ta, như thế nào không ai tới đâu. Dương nữ sĩ bất đắc dĩ, chúng ta cửa hàng phía trước thật là này phố sinh ý tốt nhất, hiện tại không được. Bọn họ đứng nửa ngày, cách vách đều đi vào vài bác người, nơi này một khách quen đều không có. Kỳ thật, Khương Đàm đã đoán được nguyên nhân, nàng không khỏi nhìn Triệu Gia Gia liếc mắt một cái, Triệu Gia Gia vẻ mặt ngây thơ. Nhìn đông nhìn tây, một chút đều không có phát hiện. Khương Đàm nói, đi thôi, ta vào xem. Trong tiệm mặt lượng lượng đường đường, mấy cái nhân viên cửa hàng phân biệt ở các nơi. Khương Đàm chỉ nhìn lướt qua liền không nhìn. Dương nữ sĩ mong đợi nhìn nàng, Khương Đại sư, ngươi xem chúng ta yêu cầu mua hoa hoặc là bể cá hoặc là mèo chiêu tại sao. Kỳ thật, nàng trong tiệm cái gì đều có, nhìn ra được tới vì sinh ý hao tổn tâm cơ. Khương Đàm lắc đầu, ngươi chờ ta, ta đi cách vách nhìn xem. Khương Đàm làm những người khác ở chỗ này chờ, nàng đi cách vách, cách vách trong tiệm sinh ý rực rỡ, nhân viên, cửa hàng nhóm mặt mày hồng hào, đều không không ra người tới tiếp đón nàng. Cuối cùng, mới có một người tuổi trẻ người lại đây, cười ha hả hỏi, ngài muốn nhìn cái gì? Khương Đàm dùng ánh mắt quét một chút cửa hàng này. Cái này cửa hàng so dương nữ sĩ ra nhỏ một nửa, trang hoàng đơn giản, trên quầy thu ngân phóng một cái mèo chiêu tải, bày biện phổ phổ thông thông, nàng đi qua đi, ở mèo chiêu tải phía dưới thấy được hoàng phù một góc. Người trẻ tuổi khẩn trương đã đi tới hỏi, ngài muốn xem ngọc khí sao? Đây là cái gì? Khương Đàm ra vẻ tò mò hỏi. Nga, đây là chiêu tài phụ. Người trẻ tuổi đắc ý nói, một cái đại sư cấp, nghe nói cái kia đại sư vẫn là cái nổi danh nữ minh tinh. Nga, ha ha. Khương Đàm xác nhận. Nàng gật gật đầu, về tới dương nữ sĩ trong tiệm, nói, nguyên nhân tìm được rồi. Phải không? Dương nữ sĩ kinh hỉ, yêu cầu mua cái gì, dịch cái gì? Cái gì đều không cần động, ngươi trong tiệm phong thủy không tồi. Khương Đàm nói, kia vì cái gì sinh ý không hảo. Dương Nữ Sĩ hỏi. Khương Đàm nhìn triệu ra ra liếc mắt một cái, nói, vấn đề ra ở cách vách trong tiệm, cách vách cửa hàng chiêu tài phù có vấn đề, đem ngươi trong tiệm tài vận đều tiệt đi rồi, cho nên các ngươi trong tiệm mới không được. Ngươi có thể quan sát hạ, kỳ thật không ngừng các ngươi cửa hàng, dựa gần cách vách cửa hàng sinh ý đều không tốt. Chẳng qua, bọn họ cửa hàng không bằng ngươi đại biểu hiện không rõ ràng. Dương nữ sĩ suy nghĩ hạ, đúng vậy, hình như là như vậy. Nàng tức giận, ta nghe nói qua cách vách có đại sư chiêu tài phù, không nghĩ tới không phải chiêu tài, là đoạn tài, nơi nào có như vậy, cái kia đại sư quá thiếu đạo đức. Triệu ra gia ra ngẩn ra, mặt hơi hơi đỏ lên. Dương nữ sĩ loát vén tay háo, ta tìm cách vách nói rõ lý lê đi, làm cho bọn họ đem cái kia tả môn phù ném. Khương đàm xua tay, không cần. Tưởng tượng liền biết, đi cũng vô dụ. Khương Đàm Ta có thể cho ngươi bãi cái nho nhỏ tụ tài trận, phòng ngừa tài vận tiết ra ngoài, cách vách liền đoạt không được. Nàng làm dương nữ sĩ cầm 5 cái hoàng ngọc tì hưu, bãi ở đối diện đại môn bàn thượng, ngón tay điểm điểm, nói, hảo. Dương nữ sĩ ra ngọc khí cửa hàng đại, ở bên cạnh còn có uống trà địa phương, khương đàm cùng mặt khác mấy người liền ở bên cạnh uống trà nhìn. Chỉ chốc lát sau, liền tới rồi khách hàng, 1 giờ sau, nơi này khôi phục phía trước rực rỡ. Dương nữ sĩ cảm động đến rơi nước mắt, lập tức đánh tiền Đối với cách vách, nàng như cũ canh cánh trong lòng, nói, nghe nói cho các nàng chiêu tải phủ chính là cái minh tinh, ta liền kỳ quái, nàng hiểu huyền học sao. Vẽ đùa tiệt người khác tài vận, nàng cũng không sợ tạo nghiệt. Triệu ra ra, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Khương đàm nhìn triệu ra ra liếc mắt một cái, nói, nàng đã được đến báo ứng. Triệu ra ra, khóc không ra nước mắt. Bất quá, Khương đàm ở lo lắng mặt khác một sự kiện, nàng hỏi. Cách vách chủ tiệm trong nhà gần nhất có hay không xảy ra chuyện gì? Dương nữ sĩ nghĩ nghĩ, mà khác không có gì, chính là chủ tiệm sinh bệnh, ở bệnh viện ở một tuần, mới ra tới. Khương Đàm gật đầu. Quả nhiên là có phản phệ, xem ra vẫn là muốn cùng cách vách nói rõ ràng, cái kia chiêu tải phụ lại dùng đi xuống, sợ là có càng nhiều phản phệ. Chính là, cách vách chưa chắc tin A. Khương Đàm nhìn về phía triệu ra ra, người tới. Nàng đem triệu ra ra kéo đến một bên, cùng nàng tỏ rõ lợi hại, nói. Ngươi cùng chủ tiệm nói, cái này chiêu tải phù tà môn, dùng nhiều sẽ đối nhà bọn họ không tốt. Triệu ra ra đi cách vách. Khương Đàm cùng nàng cùng đi, đến chỗ đó lúc sau, triệu ra ra đem mắt kính khẩu trang một trích, tuổi trẻ chủ tiệm đại hỷ, vội vàng đem nàng lên đến mặt sau nhà ở. Triệu ra ra đem Khương Đàm chỉ thị nói một lần, tuổi trẻ chủ tiệm trên mặt tươi cười đọc lại, ngươi nói muốn lấy đi triêu tải phù. Chính là, ở tiết mục chung ngươi đã nói, cái này phù về ta. Triệu ra ra bất đắc dĩ. Ta không nghĩ tới cái này phủ có vấn đề A, ngươi không phải đều bị bệnh sao. Tuổi trẻ chủ tiệm suy nghĩ hạ, ta không tin, chỉ là trung hợp. Khương Đàm không khỏi đối chủ tiệm lau mắt mà nhìn, đây là muốn tiền không muốn mạng A. Khương Đàm nghĩ nghĩ nói, người đem kia trương chiêu tải phủ lấy lại đây ta nhìn xem. Chủ tiệm liên tục lắc đầu, không được, vạn nhất động liền không linh đâu. Khương Đàm, triệu ra ra nóng nảy, bởi vì cái này phủ là nàng họa nàng sợ phản phệ đến trên người mình. Nàng đứng dậy đến quầy thu ngân, dịch khai mèo chiêu tải, đem linh phù đem ra, tuổi trẻ chủ tiệm cũng nóng nảy, truy lại đây ruỗi tay liền đoạn, lớn tiếng nói, ngươi làm gì đâu, các người minh tinh liền khi dễ người à, còn như vậy ta báo nguy. Nghe nói có minh tinh, trong tiệm người sôi nổi nhìn qua, triệu ra ra tâm hoàng hốt, chạy nhanh lôi kéo mũ a nàng là triệu ra ra, vẫn là có người nhận ra tới. Rất nhiều người lấy ra di động, bắt đầu chụp ảnh cùng quay video. Triệu ra ra nổi giận. Độ tuổi trẻ chủ tiệm nói, "Đây là ta cấp, ta tưởng lấy liền lấy." Hai người kéo lấy hoàng phù xé xé rách xả, Khương Đàm chạy nhanh lại đây, ngón tay hướng hai người thủ đoạn một chút, thuận tay lấy qua chiêu tài phủ. Tuổi trẻ chủ tiệm cũng kinh khí, nhìn kỹ xem Khương Đàm, bừng tỉnh đại ngộ, "Nga, ta nói thấy thế nào ngươi quen mắt đâu, vừa rồi ngươi đã tới, các ngươi là kế hoạch tốt có phải hay không?" "Ha ha, minh tinh ghê quá, ta bà vẫn là đạo diễn đâu." "Đây là Khương Đàm." Có người kinh hỉ kêu một tiếng. Cái này, càng náo nhiệt, cửa hàng bên ngoài người đều hướng bên trong sấm, rốt cuộc, Khương Đàm cùng triệu ra ra đều rất hồng. Ngươi càng tụ càng nhiều, mắt thấy Khương Đàm cùng triệu ra ra hai người già không được. Tuổi trẻ chủ tiệm một lóng tay hai người, ngươi chờ, ta ba một lát liền đến. Khương Đàm vô ngữ, ngươi bao lớn à, còn gọi ra trưởng nói cho ngươi bao nhiêu lần, cái này chiêu tải phụ tà môn, lại dùng đi xuống ảnh hưởng liền không chỉ là chính ngươi, người nhà ngươi đều có khả năng gặp được nguy hiểm. Tuổi trẻ chủ tiệm Ngươi nói bậy. Bên ngoài, một cái bốn năm chục tuổi người ra sức hướng bên trong tế, một mặt tế một mặt đều, tiểu tam, tiểu tam, ngươi trong tiệm làm sao vậy? Người kia rất cao, so bình thường vây xem quần trúng cáo một cái đầu, hắn đẩy ra mọi người tế tiến vào Hắn ăn mặc màu ca kia quần, quần thượng tràn đầy bùn đất. Chủ tiệm giật mình hỏi, ba, ngươi làm sao vậy? Trung nhiên nhân xua tay, ai, đừng nói nữa, vừa rồi thiếu chút nữa. Khương đàm đống nhiên sen mồm. Vừa rồi thiếu chút nữa bị xe đụng vào có phải hay không? Thời khắc mấu chốt chiếc xe kia bỗng nhiên xoay phương hướng, cho nên ngươi chỉ là té ngã một cái, không có bị thương, đúng không? Trung nhiên nhân sửng sốt, đúng vậy. Khương đàm chuyển hướng tuổi trẻ chủ tiệm, ngươi xem, hiện tại cái này chiêu tải phù đã ảnh hưởng đến ngươi chí thân, cũng may mắn vừa rồi triệu ra ra đem lá bữa lấy ra tới, nếu không, ngươi ba ba hiện tại phải nằm bệnh viện. Tuổi trẻ chủ tiệm sĩ khí hơi chút hàng một ít, vẫn là không phục, trùng hợp mà thôi Cương đàm đem hoàng phù đưa cho chủ tiệm, ngươi không tin liền tính, nếu không ngươi còn đem lá bùa thả lại đi, nhìn xem ngươi ba mẹ có thể hay không có việc. Chủ tiệm rốt cuộc vẫn là không dám. Trung niên nhân hỏi, làm sao vậy? Triệu ra ra ở giới giải trí lăn lộn mấy năm, vẫn là nhận thức cái này đạo diễn, vội vàng tháo xuống mắt kính khẩu trang, lễ phép vấn an, đem sự tình nói một lần. Cuối cùng nói, cái này chiêu tài phù tà môn, nhẹ thì phản phệ chủ tiệm, nặng thì phản phệ trí thân, không thể dùng. Cương đằng nói, đúng vậy, ngay từ đầu khả năng chỉ là ảnh hưởng ngay sự nghiệp vận. Trương đạo vô đùi, ta nói trong khoảng thời gian này sự nghiệp của ta vận như thế nào kém như vậy đâu, thật vất vả tìm cái hảo cái bản, duy nhất coi trọng nam chủ không diễn, nữ chủ cung tuyển không đến thích hợp, ai, nguyên lai like là này trương phụ làm, ném đi. Hắn lấy quá chủ tiệm trong tay chiêu tải phủ ra sức một xé. Khả năng dùng sức quá lớn, hắn khủy tay đụng phải bên cạnh ngăn tủ, ngăn tủ quơ quơ. Mặt trên một cái thật lớn bình hoa tạp xuống dưới. Cẩn thận. Khương đàm thấy được, đi nhanh hai bước vượt qua đi, nhẹ nhàng đẩy trương đạo, đem hắn đẩy ra hơn hai thước xa, nàng chính mình thân mình xoay tròn, tay phải dơ tay vùng, mang theo một chút bình hoa, suy yếu bình hoa rớt xuống xu thế, tay trái một thác, đem bình hoa thác ở trong tay. Bởi vì tốc độ quá nhanh, nàng ép tới thấp thấp mũ rớt, lộ ra thanh lệ mặt mày tới. Khương đàm đem bình hoa cẩn thận đặt ở trên bàn, vừa nhấc đầu. Chỉ thấy Trương Đạo một bộ mừng như điên biểu tình nhìn nàng, ha ha, ha ha, ta điện ảnh nữ chủ rốt cuộc tìm được rồi. chương 408048 Trương Đạo mừng như điên nhìn Khương Đàm, ánh mắt nhiệt liệt, ngươi chính là Khương Đàm. Không tồi, không tồi, nhìn so video còn phải có cảm giác. Ngươi có hay không hưng thú đóng phim điện ảnh. Khương Đàm chố mắt giật mình nhìn Trương Đạo, nàng cũng không quen biết hắn A. Triệu ra ra trong lòng từng luồng mạo toan thủy, nàng mới vừa hồng thời điểm, còn lặng lẽ cùng người quản lý nói. Về sau Hảo Hảo tuyển tập tử, lại bảo cái một hai bộ tưởng thí trương đạo điện ảnh, lúc ấy nàng người đại diện liền phủ quyết, nói nàng nằm mơ, trương đạo tuyển người cực kỳ nghiêm khắc, hắn điện ảnh chụp một bộ hỏa một bộ, chỉ có trong giới đỉnh cấp nhân mạch đỉnh cấp kỹ thuật diễn nhân tài có cơ hội này. Chính là, vì cái gì chương đạo chỉ thấy Khương Đàm một mặt liền mời nàng đóng phim điện ảnh? Khương Đàm cũng không có nhân mạch không có đỉnh cấp kỹ thuật diễn a. Chẳng lẽ chỉ bằng một khuôn mặt, nàng cũng thật xinh đẹp a. Triệu Gia Gia toàn không nghĩ nói chuyện. Chính là Trương Đạo nhìn qua, nàng lại không thể không cùng Khương Đàm giải thích, đây là Trương Đạo a, Khương Đàm ngươi không quen biết sao? Đì đì đì đì đều là hắn này hai bộ điện ảnh đều đạt được giải thưởng lớn, ngươi sẽ không liền cái này cũng không biết đi. Khương Đàm bừng tỉnh, Nga, Trương Đạo, ngươi hảo." Trương Đạo kỳ cánh nhìn nàng, "Ta gần nhất có một bộ điện ảnh muốn chủ, là võ hiệp loại, ta xem ngươi đặc biệt thích hợp nữ chủ, ngươi có đường kỳ sao?" Triệu gia gia toan một hơi thượng không tới, vẫn là nữ chủ. Khương Đàm vận khí như thế nào tốt như vậy? Khương Đàm không chút do dự nói, không có à, Trương Đạo, ta còn có một bộ phim truyền hình muốn chủ, như thế nào đều đến 4-5 tháng lúc sau mới được. Triệu ra ra, nàng tưởng nhào qua đi lắc lắc Khương Đàm trong đầu thủy. Liên kêu bộ tất phát thanh minh chuyện, không chụp đều có thể, Khương Đàm thế nhưng vì như vậy cái tiểu phát kịch, cự tuyệt Trương Đạo điện ảnh mời. Trương Đạo có điểm rồi dám, Nga, kia nếu không ngươi trước tới thử xem nhân vật. Thử kính đương nhiên có thể. Khương Đàm biết trương đạo lợi hại, thử kính thời điểm, nói không chừng có thể được đến trương đạo chỉ đạo đâu, vì thế gật đầu. Trương đạo đại hỷ, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng hôm nay thử một lần. Bọn họ ở trong phòng nói chuyện thiếm, bên ngoài người quá nhiều, như thế nào đều không có phương tiện, cuối cùng thương định, lái xe đi trương đạo công ty thử kính. Vì thế, mấy người đẩy ra chen chúc đám người, lái xe đi trương đạo công ty. Triệu gia ra tự nhiên cũng đi theo. Trương đạo đem kịch bản đưa cho Khương Đàm xem. Đây là một cái võ hiệp loại thiên một chút tiên hiệp điện ảnh, có ngôn tình có cốt truyện, nam nữ chủ xuất diễn tương đương. Nay bộ kịch, nữ chủ xuất diễn cũng thực trọng, đây là trương đạo lựa chọn diễn viên Hà Khắc nguyên Nhân. Khương Đàm lớn lên đẹp, cốt tướng hảo, giữa mày tự mang một cổ chính khí, ngoại hình phi thường phù hợp nữ chủ hình tượng, vừa rồi nàng lại lộ một tay, nhìn ra tới là có công phu, đánh võ lưu loát, liền càng thích hợp. Liền xem kỹ thuật diễn như thế nào. Khương Đàm thử một hồi bùng nổ diễn. Chính nghĩa lẫm nhiên lên án mạnh mẽ tiểu nhân, đột ngộ trí thân thân chết, tình nhân phản bội, ba loại cảm xúc cát. Nàng tùy tay cầm trương đạo trong phòng một cây ống sáo coi như trường kiếm, đầu tiên là phân chấn oai hùng xử trí tiểu nhân, sau lại trí thân thân chết đau đớn muốn chết, lại có tình nhân phản bội vô cùng hối hận đan sen. Một tuần kịch xuống dưới hơn 10 phút, trương đạo cùng triệu ra ra đều chấn động. Khương đàm ra diễn sau, liễm mi ru mắt, xoa xoa nước mắt, hơn nửa ngày mới đứng bững cảm xúc. nàng chỉ nhìn điểm Cốt truyện đại khái đều là Trương Đạo giới thiệu, cứ việc như thế, nàng vẫn là yêu nhân vật này. Nữ chủ hiệp Cốt Nhu chẳng nghiêm nghị chính khí đúng là nàng thích. Nàng tưởng diễn. Trương Đạo sửng sốt nửa phút, một phách cái bàn, thật tốt quá, Khương Đàm, nhân vật này phi người mặc chút Khương Đàm biểu hiện so với hắn tưởng hảo một vạn lần. Trương Đạo còn nghĩ, nếu Khương Đàm kỹ thuật diễn thiếu chút nữa, hắn cùng lắm thì tốn nhiều tâm dạy dỗ đâu, không nghĩ tới, Khương Đàm kỹ thuật diễn tốt như vậy. Biểu diễn tự nhiên diễ không có một tia dấu vết, muốn nói tỉ vết cũng không phải không có, hậu kỳ hơi chút nhắc nhở thì tốt rồi. Hắn đây là được đến một cái bảo bối a Thật là ông trời hỗ trợ. Trưng đạo vui vẻ, ha ha ha, cái kia chiêu tải phù quả nhiên không phải thứ tốt, đem nó ném, lập tức liền tìm tới rồi nữ chính, ha ha ha, nam chủ chạy cũng không có gì, hừ, xuất sắc nam diễn viên nhiều như vậy, so nữ chủ hào tìm. Triệu ra ra liếm mặt hỏi, trưng đạo, nam chủ định rồi ai à. Trưng đạo nghĩ nghĩ. Đến bắt đầu dùng dự phòng người được chọn, nghiêm tinh vi không tồi. Triệu ra ra hâm mộ, chính là cái kêu ảnh đế sao. Kêu nhưng thật tốt quá. Khương Đàm nghĩ nghĩ nói, đạo diễn, ta còn muốn diễn thanh minh truyện kịch bản đều sửa hảo, lập tức muốn khởi động máy, trong khoảng thời gian này không được. Triệu ra ra trận trắng mắt, Khương Đàm thật là không hiểu chuyện, cái gì kêu trong khoảng thời gian này không được, nhân ra chính là quốc tế đại đạo, còn phải chờ ngươi. Nào biết, chương đạo nghĩ nghĩ, cũng đúng, ta trước thi mấy cái năm chính tranh thủ chọn cái xứng đôi ngươi. Triệu ra ra. nơi này nói định rồi, Khương Đàm liền rời đi. Chương Đạo hưng phấn cấp Dương Phàm phát tin tức, ngươi nói cho Du Minh Cẩn, không diễn ta bộ điện ảnh này hắn mệt, ta tìm cái đặc biệt đặc biệt xinh đẹp, kỹ thuật diễn lại đặc biệt tốt nữ diễn viên đương nữ chủ, hử, nam chủ ta muốn tuyển Nghiêm Tinh Vĩ. Dương Phàm bất đắc dĩ, Trương Đạo, Du Minh Cẩn hắn một cây gân ta cũng không có biện pháp, ngượng ngùng a. Du Minh Cẩn quyết định đi diễn Thanh Minh truyện. Phía trước nam chủ có càng tốt cơ hội. Đẩy thanh minh chuyện, nam chủ không có, Du Minh cẩn tỉ mỉ nhìn sửa chữa quá thanh minh chuyện kịch bản, quyết định chính mình đương nam chủ. Hai ngày sau, hắn tiến tổ. Nghe nói hắn là nam chủ, mọi người khiếp sợ. Đạo diễn vui tươi hấn hở, hiện tại nam nữ chủ, kịch bản đều là đỉnh cấp, hơn nữa hắn, này bộ kịch bảo khả năng tính rất lớn. Nam chủ đã đến, đạo diễn lập tức làm khởi động máy nghi thức, khởi động máy nghi thức thượng, Khương đảm cùng Du Minh cẩn đứng ở đạo diễn Tà hữu Lục Nhiêu Quách Mau khởi động máy nghi thức ảnh chụp bị phóng tới trên mạng, Du Minh Cẩn là Thanh Minh Truyện nam chủ tin tức lập tức bạo. Nháy mắt liền thượng vài cái hot search up, Du Minh Cẩn tham diễn Thanh Minh Truyện, Du Minh Cẩn Thương Đàm, Thanh Minh chuyện khởi động máy nghi thức. Internet một mảnh nhiệt nghị. Vệ đút poker, Du Minh Cẩn thế nhưng đi diễn Thanh Minh Truyện, hắn luận quẩn trong lòng sao? Ta cảm thấy Khương Đàm cũng luận quần trong lòng, Thanh Minh chuyện giảng chính là huyền học, cái này để tài thực lãnh, khó a. Không nghĩ ra, nhiệt độ đệ nhất đệ nhị hai cái lưu. Vì cái gì đi diễn một cái tất phát kịch? Ai, tính, liếm nhăn đi, hai người bọn họ thật đẹp a Là, diễn viên chính nhiệt độ đều cao, du Minh Cẩn, Khương Đàm, Lục Nhiêu, Quách Quỳnh, nhưng đều là đứng đầu nhân vật. Có người ở trong góc thấy được lơ đãng nhập kính Triệu Gia Gia. Triệu Gia Gia ngày đó là xem náo nhiệt, nàng đeo khẩu trang, đang cùng nhân viên công tác nói chuyện hiếm, bị chụp đi vào. Có người kêu, y nhất bên cạnh mang màu đen khẩu trang có phải hay không Triệu Gia Gia? Kỳ quái, nàng không phải bị đuổi đi sao, như thế nào còn ở. Nữ nhị là Quách Quỳnh, nàng sắm vai cái gì nhân vật. Một người nói, ha hả ta nói nàng đi theo Khương Đàm, đương Khương Đàm tiểu tùy tùng, các người tin sao? Lập tức có người cười nhạo, người nói dần đâu. Triệu ra ra ở nữ minh tinh như thế nào đều xếp thứ hai, có thể cho Khương Đàm đương tiểu tùy tùng. Triệu ra ra đương nhiên là tiểu tùy tùng, nàng vẫn luôn đi theo Khương Đàm đâu. Nàng đều như vậy, căn bản không dám rời đi Khương Đàm. Nào dám đi công tác a, liền tính lục cái video đều đến ở Khương Đàm bên người. Bất quá, cũng có chỗ tốt, nàng không có việc gì liền xem Khương Đàm diễn kịch, cẩn thận quan sát nhường ngấm, thế nhưng có điểm lĩnh ngộ, nàng tưởng, lần sau diễn kịch, nàng khẳng định có thể diễn càng tốt. Thanh Minh chuyện khởi động máy, tiến vào quay chụp giai đoạn, Khương Đàm cũng dần dần nhập diễn. Ngày này, nàng rạng sáng không điểm hạ diễn, mới vừa ngủ mấy giờ, bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại, là Tần Thành, cửa hàng bán hoa chủ tiệm, hắn giọng nói đều ách. Nôn nóng nói, "Khương đại sư, ngựa ngùng hiện tại liên hệ ngươi, Ninh Ninh không thấy." Khương Đàm cả kinh, Ninh Ninh mất tích? Là ở cửa hàng bán hoa vớ sao?" Cửa hàng bán hoa chủ tiệm vội vàng nói, "Không phải, từ lần đó Ninh Ninh mất tích, ta cẩn thận rất nhiều, chuyên môn thỉnh mãi mãi lại đây, lại thỉnh, cái bảo mẫu mang nàng, nàng là ở chúng ta tiểu khu vực, lúc ấy bảo mẫu cùng mãi mãi nói chuyện thiếm, bất quá vài phút đã không thấy tăm hơi, chúng ta tìm vài thiên, thật sự không có biện pháp mới tìm ngài, ngài có biện pháp nào sao?" Khương Đàm nghĩ nghĩ, ta hiện tại qua đi. Hai tử ném vài thiên, nói không chừng đã chằn chọc vài cái địa phương, đoán trước đều chắc không ra. Khương Đàm làm người lái xe, lập tức chạy tới thành thành, đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn đuổi kịp đồng dạng vừa mới hạ diễn Lục Nghiêu, Lục Nghiêu cũng theo qua đi. Ở trên xe ngủ mấy cái giờ, rốt cuộc tới rồi thành thành, gặp được chủ tiệm. Chủ tiệm tiểu tụy rất nhiều, trong ánh mắt đều là hồng tơ máu, vừa thấy liền biết vài cái buổi tối không ngủ, nhìn đến Khương Đàm, hắn thiếu chút nữa khóc ra tới. Khương đại sư, ngươi nhất định phải giúp ta. Hắn thật sự không có biện pháp, báo nguy vải thiên vẫn luôn không có tin tức, hắn nhớ tới Khương Đàm biết phong thủy, là cái hiểu huyền học, cho nên mới xin giúp đỡ. Mọi người lại nhất bất lực thời điểm, thường thường liền gửi hy vọng với huyền học. Lúc này, trời đã sáng, Khương Đàm đuổi tới Ninh Ninh nơi tiểu khu, cẩn thận quan sát, túi đầu đo lường tính toán. Cuối cùng, nàng lấy ra giấy vàng cùng phù bút, vẽ một lá bừa, kim quang chợt lóe, phù thành, nàng dùng tay một chút Linh phủ biến thành một con giấy con bướm, nhẹ nhàng bay lên. Cửa hàng bán hoa chủ tiệm ánh mắt sáng lên, Khương đàm nói, xem vật khí, nếu ninh ninh ở 30 có hơn, giấy điệp là tìm không thấy. Chủ tiệm ánh mắt tạm đạm, đều đã vải thiên, ninh ninh sao có thể còn ở 30 có hơn. Khương đàm tay vẽ bộ tuyến, lại một chút giấy con bướm, giấy con bướm bay một vòng, ké trên mặt đất, hóa thành một hạt bụi tẫn. Khương đàm lắc đầu, không được, ta đang ngấm lại mặt khác phương pháp. nàng đang suy nghĩ Đồng nhiên, di động lại văng lên, là Giang Giang nãi nãi, Khương Đàm có loại không ổn dự cảm, lập tức tiếp điện thoại, Giang Giang nãi nãi mang theo khóc nước nở thanh âm chuyển đến, Khương Đại Sư, Giang Giang lại mất tích, ngươi có thể cho chúng ta lại chắc chắc hắn ở đâu sao. Khương Đàm biểu tình dùng mình, Giang Giang khi nào mất tích? Giang Giang nãi nãi nói, hai cái giờ, chúng ta đã báo nguy, đến bây giờ còn không có tin tức, ồ chúng ta vẫn luôn nhìn lòng lòng, không biết như thế nào liền ném. lập tức nói, Hảo, Ta hiện tại liền trở về. Giang Giang chỉ mất tích mấy cái giờ, vẫn là hảo tìm. Nghe nói Khương Đàm phải đi, cửa hàng bán hoa chủ tiệm nóng nảy, "Khương đại sư, chúng ta Ninh Ninh làm sao bây giờ?" Khương Đàm vừa muốn đáp lời, đột nhiên nhìn thấy, vừa rồi một trận gió khởi, trên mặt đất giấy điệp cho tàn đổ rào rào tứ tán tan hết. Nàng nhìn chằm chằm một chút, linh quang chợt lóe, "Ngươi cùng ta cùng nhau đi." Huyền học loại đồ vật này thực kỳ diệu, ngẩng đầu xem thụ, trên cây bay xuống một mảnh lá cây, túi lầu xem hồ. Hồ nước nổi lên một mảnh gọn sóng, khả năng đều có các loại dự báo. Khương đàm làm chủ tiệm đi theo, là cảm thấy Giang ràng, ràng cùng Ninh Ninh mất tích khả năng có liên hệ, thường một lần, bọn họ chính là trước sau mất tích. Theo lý thuyết, này hai nhà người xem hài tử xem đến thực hẩn, không nên dễ dàng như vậy ném mới là Hai người bọn họ là bị người theo dõi. Ở hồi trình trên xe, Khương đàm hỏi chủ tiệm, Ninh Ninh sinh nhật nhiều ít. Chủ tiệm nói một cái ngày, Khương đàm lại gửi tin tức hỏi Giang Giang mãi mãi đồng dạng vấn đề Giang Giang mãi mãi cũng trả lời một cái ngày. Là cùng cái ngày, Giang Giang cùng ninh ninh cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh, liền canh giờ đều giống nhau. Canh giờ này người. Khương Đàm trong lòng vừa động Buổi sáng gần 10 điểm, Khương Đàm mới chạy tới Giang Giang trong nhà. Giang Giang mãi mãi chính nôn nóng chờ bọn họ, bởi vì Giang Giang mất tích không lâu, đoán chữ liền có thể. Khương Đàm chắc một chữ nói, đi. Mấy người mã bất định để có khai hướng vùng ngoại thành, tới rồi vùng ngoại thành một cái hẻo lánh trong hồ. Bọn họ thấy được một cái thuyền nhỏ, trên thuyền, Giang Giang cùng Ninh Ninh bó ở bên nhau, Giang Giang đang nói cái gì, Ninh Ninh ở ô ô khóc. Khương Đàm chạy nhanh đem hai người cứu lên tới, hai nhà gia trưởng ôm hải tử khóc cái không ngừng. Lần này, Khương Đàm cẩn thận quan sát hạ. Lần trước cứu Giang Giang là ở buổi tối, bốn phía cảnh vật thấy không rõ tích, Khương Đàm cũng không để ý, hiện tại vừa vặn tới gần giữa trưa, ánh mặt trời vừa lúc, Khương Đàm cẩn thận quan sát chung quanh, phát hiện cùng lần trước tần thành đỉnh giữa hồ cảnh vật có điểm tương tự Trùng hợp như vậy, khẳng định có cái gì? Suy nghĩ tưởng tượng Giang Giang cùng Ninh Ninh sinh nhật, Khương Đàm bừng tỉnh đại ngộ. Nàng quay đầu lại hỏi hai người, Giang Giang, Ninh Ninh, nhớ rõ là ai bắt các ngươi sao? Ninh Ninh, ô oh ô, oh, là cái lao yêu bà. Giang Giang, lần trước cũng là nàng bắt ta, nàng mang khẩu trang, chúng ta nhìn không tới nàng bộ ráng, bất quá, ta lặng lẽ quan sát nàng, nàng đại khái 1m6 tả hưu, chân khá lớn, xuyên 40 mạ dày. Tay phải ngón tay cái thượng có một cái đại đại xèo. Khương Đàm kinh ngạc, Giang Giang ngươi quan sát như vậy tinh tế, nhớ rõ như vậy rõ ràng. Giang Giang tiêu ngạo, đương nhiên, ta về sau phải làm cảnh sát. Giang Giang mãi mãi vui mừng, từ lần trước Giang Giang mất tích, Giang Giang ba ba dạy hắn không ít lung tung rối loạn, không nghĩ tới còn có thể có tác dụng. Khương Đàm gật đầu, rất hữu dụng. Nghĩ nghĩ, nàng tính toán lấy ra di động, hỏi triệu ra ra điểm sự tình, lúc này mới phát hiện, di động không biết khi nào không điện. Khương Đàm đối Lục Nhiêu nói, Lục Nhiêu, mượn di động một chút. Lục Nhiêu, di động của ta sáng sớm liền không điện. Bất đắc dĩ, Khương Đàm đành phải thôi, nàng nghiêm túc đôi Giang Giang mãi mãi cùng Ninh Ninh ba ba nói, hai đứa nhỏ về sau khả năng còn có nguy hiểm, chúng ta đến đem người nọ bắt lấy, bọn họ hai cái mới có thể an toàn, nếu không, làm cho bọn họ hai cái trước đi theo ta. Nàng hoài nghi, Giang Giang Ninh Ninh cùng Triệu Gia Gia người đại diện có quan hệ, vừa rồi chính là tính toán hỏi Triệu Gia Gia. Đoàn phim vừa vặn yêu cầu tiểu diễn viên, Giang Giang Ninh Ninh lớn lên hảo, có thể đến đoàn phim kiêm chức, nàng cũng đẹp bọn họ, bắt lấy người kia. Giang Giang Ninh Ninh hai nhà người thương lượng một chút, đồng ý, chẳng qua, Giang Giang mãi mãi sẽ vẫn luôn đi theo. Khương Đàm đồng ý, làm xong này đó, vài người cùng nhau trở về đoàn phim. Bọn họ đến đoàn phim thời điểm, đã giữa trưa 12 giờ, Khương Đàm, Lục Niêu vừa xuống xe, liền có không ít người dùng khắc thường ánh mắt nhìn bọn họ. Giang Giang cùng Ninh Ninh đều xuống xe. Mọi người ánh mắt càng quỷ dị. Loan thoáng, Khương Đàm nghe được một cái diễn viên quần chúng nói, Thiên A, bọn họ hài tử đều có. Vẫn là hai cái. Khương Đàm kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Quách Quỳnh triệu ra ra dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn nàng cùng lục nghiêu, các ngươi vì cái gì tắt máy? Khương Đàm, lục nghiêu, không điện A. Quách Quỳnh triệu ra ra, như vậy xảo. Khương Đàm, các ngươi nói đi, rốt cuộc làm sao vậy? Quách Quỳnh đem chính mình di động đưa qua, các ngươi lên hot show. Chính mình xem. Khương đàm xem qua đi, liếc mắt một cái nhìn đến hot xệ ớp đệ nhất, khương đàm lục nghiêu đêm khuya ra ngoài trắng đêm chưa về. Đây là cái gì tiêu đề? hot xệ ớp đứng đầu là một tấm hình, biểu hiện chính là khương đàm cùng lục nghiêu cùng nhau vội vàng lên xe, thời gian biểu hiện dạng sáng 2 điểm. Bên trong nói thực dẫn người mơ màng, khương đàm cùng lục nghiêu dạng sáng cùng xe đi ra ngoài, trắng đêm chưa về. hot xệ ớp hạ, đã không ít người ở suy đoán, hai người bọn họ hơn phân nửa đêm đi làm gì. Vì cái gì cả đêm không trở lại? Ta nhớ rõ bọn họ hai cái quan hệ thực hảo a, Khương Đàm tham gia tổng nghệ đại bộ phận đều có Lục Nghiêu bóng dáng, Khương Đàm hai bộ diễn đều có Lục Nghiêu. Ở tiên vực kỳ duyên chung hai người còn sắm vai tình lữ. Vệ đút có vệ đút, chúng ta Khương Lục chính phủ phấn rốt cuộc nên đón mùa xuân sau Khương Đàm đau đầu, đây là cái gì lung tung rối loạn? Lục Nghiêu mặt mày hớn hở, không tội không tội, ta cùng Khương Đàm rốt cuộc cũng có thay tiếng. Khương Đàm lập tức đi tìm đạo diễn. Hơn phân nửa đêm đều có người chụp lén, khẳng định là đoàn phim người. Phía trước, đạo diễn chính là nhiều lần mệnh lệnh và rằng giải, làm đại gia không cần tùy ý quay chủ, chuyển diễn viên chính nhóm tin tức, lại còn có ký hợp đồng, nàng đảo muốn nhìn, là ai chuyển ra đi. Đạo diễn lập tức làm người bắt đầu tra. Khương đàm lần đầu tiên tiêu tiền làm người triệt hot xe ấp, may mắn hai người chỉ là cùng nhau lên xe, không có mặt khác chứng cứ, đại gia bắt quái một chút còn chưa tính. Tiếp theo nàng đi tìm triệu ra ra hỏi tả phong diện bạo. Tả Phong chân khá lớn, ngón tay cái có cái vết sẹo, cùng rang rang nói người kia đối thượng. Triệu ra ra run bẩn bật Tả Phong vì cái gì bắt cóc hài tử, làm phạm pháp sự, này. Cùng ta nhưng không có quan hệ. Khương Đàm nhìn nhìn nàng, Tả Phong hẳn là ở tu luyện tà pháp, nàng từ hai đứa nhỏ trên người lấy được ý, người hiện tại bị khống chế cũng cùng cái này có quan hệ. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn đem ba cái mấu chốt nhân vật lưu tại bên người. Khương Đàm vội xong cái này, chạy nhanh chạy đến phim trường vừa ra khỏi cửa liền đụng phải Du Minh Cẩn. Du Minh Cẩn biểu tình hâm hực, A về sau có chuyện gì tìm ta liền hảo, ta xe thực mau, Dương Phạm lái xe kỹ thuật cũng thực hảo. Khương Đàm, A, nàng cũng không cần xe A. Hai người xong hành hướng phim trường đi, đi rồi vài bước Khương Đàm đống nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Nga, Du Minh Cẩn ngươi hiểu lầm, ta đi tần thành không có tìm lúc yêu, là vừa ra khỏi cửa vừa vặn đụng phải. Thật sự, Du Minh Cẩn vui vẻ tươi cười rỡ Khương Đàm một phách đầu, nàng vì cái gì sẽ giải thích đâu, chẳng lẽ là nhìn đến ru minh cẩn không vui, cho nên. Vừa đến phim trường, Khương Đàm liền nhìn đến Giang Giang cùng Ninh Ninh ở bên nhau chơi, bên cạnh còn vây quanh mấy cái nhân viên công tác. Hai đứa nhỏ ăn mặc cổ trang, Ninh Ninh còn chắt xong nhà bối tóc, trong miệng phình thình, đáng yêu cực kỳ. Giang Giang, ngươi nói không ăn đường, như thế nào lại ăn, nói chuyện không giữ lời. Ninh Ninh, ô ô ô ngươi thèm. Giang Giang, ta không thèm. Khương Đàm qua đi sủ mặt hỏi, Ninh Ninh ngươi như thế nào lại ăn đường? Ninh Ninh còn muốn tảng Khương Đàm trực tiếp đem nàng trong túi đường đều cầm. Ninh Ninh ba ba bận quá, hai đứa nhỏ từ ràng ràng mãi mãi chiếu cố, Khương Đàm cũng thường xuyên hỗ trợ, Ninh Ninh quá thích ăn đường, nàng vẫn luôn giám sát, nhìn đến Ninh Ninh có đường liền tịch thu. Ninh Ninh vẻ mặt hủy khuất, nước mắt lưng tròng, dây tiếp theo liền phải khóc ra tới, Khương Đàm chạy nhanh nói, như vậy, ta và ngươi chơi kéo bố bao, ngươi thắng ta liền cho ngươi một khối đường Cho ngươi 5 lần cơ hội Nga. Ninh ninh, ta không, ngươi sẽ tính. Khương Đàm, chúng ta ra nhanh lên, ta không có thời gian tính. Ninh ninh gật đầu, hảo. Hai người kéo bố bao, Khương Đàm ở cái này trò chơi vẫn luôn ổn thắng. Quả nhiên, Ninh ninh 5 lần đều thua. Nghĩ đến mất đi một phên đường, Ninh ninh lại muốn khóc. Khương Đàm chạy nhanh nói, tới, lại cho ngươi 3 lần cơ hội. Sau đó, Khương Đàm ở cuối cùng một lần giả ý bại bởi Ninh ninh, cho nàng một khối đường, còn lại thu lên. Đương nhiên, Giang Giang nói, "Khương tỷ tỷ, ta cũng tưởng cùng ngươi tới kéo búa bao, ta thắng một lần, ngươi cho ta một khối đường hảo sao?" Khương Đàm loát loát tay áo, "Đương nhiên có thể a, tới." Lấy nàng vật khí, thắng cái tiểu hài tử không thành vấn đề. 1 2 3 kéo búa bao Khương Đàm thua. "Gì? Sao lại thế này?" Khương Đàm kinh ngạc, lại đến. Liên tiếp 3 lần, nàng đều thua, Khương Đàm đối Giang Giang lau mắt mà nhìn, "Có thể a, tiểu tử, ngươi như thế nào như vậy chuẩn?" Không được, lại đến. Cái này là Khương Đàm quấn lấy Giang Giang lại đến một lần, như thế lại đến một lần lại đến một lần, không biết tới bao nhiêu lần. Khương Đàm giống nhau thời điểm đều thua. Nàng Đường đã sớm thua xong rồi. Khương Đàm vẻ mặt buồn bực, nàng vừa vận ăn mặc màu đỏ diễn phục, sấn đến da thịt như tuyết, tươi đẹp lóa mắt, vốn là Trương Dương tiểu diễm, có nguyên nhân vì hơi hơi đô khởi miệng nhiều vài phần ngây thơ. Dũ Minh cẩn nhìn chằm chằm vào nàng, từ đôi mắt, cái mũi, miệng nhìn đến mảnh thủ đoạn. Mặc kệ nào một chỗ đều hoàn mị quá mức. Kỳ thật không ngừng hắn, vây xem rất nhiều người đều bị kinh diễm. Có người dùng di động chụp mấy tấm ảnh chụp, trải qua đạo diễn đồng ý phát tới rồi trên mạng. Có người đã phát ảnh chụp, nhìn xem đây là ai. Mỹ nhân luôn là có vô số chú ý, một phút trong vòng, đã nhiều rất nhiều nghị luận. Là ai a như vậy xinh đẹp, cái nào phim truyền hình. Này không phải Khương đàm sao. Nàng xuyên hồng y di phục quá đẹp, quả thực tuyệt sắc huynh thành A. Đây là thanh minh chuyện lộ thấu sao Khương Đàm ở bên trong như vậy đẹp, nhưng quá mong đợi. Ai nha nha, nàng đố miệng kia trương hình ảnh hảo hấp dẫn người, hảo đáng yêu, đáng yêu đến từng rua, Khương Đàm nhưng ít có loại vẻ mặt này, đây là làm sao vậy? Nàng đối diện có cái hài tử, chẳng lẽ bị hài tử khi dễ ha ha. Không, nàng cùng hài tử chơi kéo đũa bao thua, ha ha. Ai ra này ủy khuất tiểu biểu tình a, đáng yêu chết người, vẫn luôn xem Khương Đàm SLAY toàn trường, ngẫu nhiên manh một chút còn đỉnh hảo ngạn. Bởi vì này chương lộ đấu, Thanh minh chuyện kích khởi rất rất nhiều thảo luận, không ít người đã âm thầm chờ mong này bộ kịch. Còn có người làm Khương Đàm đỗ miệng ủy ủy khuất khuất biểu tình bao. Bên kia, đạo diễn Thê, "Hảo, khởi công." Hôm nay Khương Đàm cùng Du Minh cần có một cái cảm tình diễn đoạn ngắn muốn diễn. Đây là một đoạn nam nữ chủ cảm tình diễn, nam chủ đùi Thiên Hạo vẫn luôn thích nữ chủ, chính là vẫn luôn biệt nữ không thổ lộ. Nữ chủ trọng thương, nam nhị Nghiêm Ung đâu, hắn một bên phun tảo một bên đoạt lấy nữ chủ, ở hôn chiến chung còn ăn một chút thiếu chút nữa đã chết, lúc này mới thổ lộ, còn thay đổi nữ chủ một cái thân thân. Hết thệ hồn thỏa, đạo diễn Tê Ản sân. Lục Niêu là nam nhị, khương Đàm mềm mại một đảo, hắn thuận tay tiếp được, Du Minh cẩn treo huy áp vọt xuống dưới, một phen đoạt lấy nữ chủ khương Đàm. Ân, đoạt bất động. Chương 49049. Lục Niêu gắt gao ôm khương Đàm Tê, thanh minh. Du Minh cẩn treo huy áp không đoạt lấy tới, hắn đứng ở trên mặt đất, khương Đàm cũng mở mắt. Đạo diễn đều, Sao lại thế này? Khương đàm xoay người cho lục nghiêu một chút, ngươi như vậy đại lực khí làm gì? Đem ta cánh tay đều véo đau. Đạo diễn kêu, lại đến một lần, du minh cẩn một lần nữa điếu vi đi áp, chuẩn bị, ả sần. Khương đàm mềm mại một đảo, lục nghiêu mị tư tư tiếp được, du minh cẩn lại vọt xuống dưới, lục nghiêu chật lóe, du minh cẩn phát cái không. Cái này, đạo diễn biết sao lại thế này, lục nghiêu ngươi hảo hảo diễn, đừng quay dối. Khương đàm quay đầu lại chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lục nghi Uyên nói, còn dám tắc quái, trong chốc lát cho ngươi vận đèn phủ. Giang Giang cùng Ninh Ninh ngồi ở một bên xem, ha ha ha thằng nhạt, Giang Giang thều, Lục Thúc Thúc, truy nữ hải không phải như vậy truy, lờ về đuốt. Ninh Ninh thều, Khương Tử Tử, tấu hắn. Lục Nghiêu, hảo tiểu tử, ta nhìn giống Thúc Thúc sao? Khương Đàm. Này cái gì lung tung rối loạn, tiểu hài tử sao có thể xem cái này, nàng đối tiểu Lê đưa mắt ra hiệu, tiểu Lê qua đi đem hai đứa nhỏ tốn đi rồi. Khương Đàm mặt hơi hơi đỏ lên. Vậy xem người quá nhiều, nàng lần đầu tiên cảm thấy cảm thấy thẹn. Nàng đứng lên giận không thể át cho Lục Nghiêu một chân. Lại tới nữa một lần, lần này Lục Nghiêu không dám quấy rối, khương Đàm thuận lợi tới rồi Du Minh Cẩn trong lòng ngực. Bởi vì cốt chuyện yêu cầu, ở Lục Nghiêu kia thời điểm, Lục Nghiêu chỉ cần hư hư đỡ lấy nàng, đến Du Minh Cẩn nơi này, khương Đàm toàn bộ thân mình đều bị Du Minh Cẩn ôm. Lục Nghiêu ghen ghét đôi mắt bốc hỏa, trong lòng chua lòm tiếp tục đương phong nền diễn kịch. Đương phong nền còn có kích đấu diễn viên còn chúng. Cương đàm thân mình mềm mại, mang theo một cổ thanh hương, dũ minh cần ôm vào trong ngực tim đập như liệu chạy. Trước kia, hắn cảm thấy chính mình là cái lạnh nhạt người, sẽ không đối bất luận kẻ nào động tâm. Đã từng cũng có nữ tinh lấy cớ ngã vào trên người hắn, khi đó hắn chỉ cảm thấy chán ghét. Đóng phim thời điểm, cũng cùng nữ tinh từng có cảm tình diễn, bất quá đều không quá phận, hôn diễn không phải tá vị chính là thế thân. Có một lần, gần là tá vị, hắn đều nhận thấy được cùng hắn đáp diễn nữ tinh hô hấp rồn bừng chính là hắn không hề cảm giác. Đạo diễn đã từng đánh giá hắn kỹ thuật diễn siêu quần, nhưng là cảm tình diễn là nhược điểm, diễn không ra tâm động cảm giác. Hôm nay, hắn rốt cuộc biết, nguyên lai thích người chỉ là tới gần một ít, là có thể làm hắn tim đập ra tốc tình mê ý loạn, hắn có một lát thất thần, thật mau, siêu cao chức nghiệp tu dưỡng làm hắn khôi phục nguyên dạng, tiếp tục nói lời kịch. Lúc này, hắn vẫn là đối nữ chủ lục miệng, sám vai nữ chủ Khương Đàm Tắc thần thái suy yếu, chỉ nhẹ nhàng trở về vài câu. Đạo diễn trong lòng kích động lại tán thưởng, Du Minh Cẩn đem nam chủ yêu say đắm tâm động lại ngạo kiều cảm giác đều diễn xuất tới, hắn nào biết, Du Minh Cẩn là bản sắc biểu diễn. Lúc này, một người đâm chúng nam chủ, nam chủ cho rằng chính mình muốn chết, bắt đầu thổ lộ. Nữ chủ Khương Đàm tắc nôn nóng lại cảm động. Du Minh Cẩn thâm tình chân thành, A Đàm, ngươi biết không? Ta thích ngươi, vẫn luôn phi thường thích ngươi. Đạo diễn, Ấn, không phải hẳn là kêu thanh minh sao? Bất quá! Du Minh Cẩn cảm xúc thật no đủ, cặp mắt kia thâm tình quả thực, giống nhau nữ hài tử nào chịu được a Bên kia, Khương Đàm cũng có chút nhập diễn, nàng ở Du Minh Cẩn thổ lộ phía trước trải chăn thời điểm liền nhập diễn, Du Minh Cẩn không hổ là ảnh đế cấp bậc kỹ thuật diễn, đem nàng mang đi vào. Khương Đàm hai mắt đấm lệ mông lung nhìn Du Minh Cẩn, đối với Du Minh Cẩn cặp kia tình ý miên man đôi mắt nàng ngây ngốc một chút. Du Minh Cẩn suy yếu nói, A Đàm ta, ta khả năng duy trì không nổi nữa, ngươi. Hôn ta một chút có thể chứ. Khương đàm nước mắt chảy xuống, túi người ở du minh cẩn cái chán nhẹ nhàng hôn một chút. Du minh cẩn tâm đều phải nhảy ra ngoài. Đình, ok. Đạo diễn hô to, kinh phá hai người chi dàn tiểu diễm, khương đàm đứng lên xoa xoa nước mắt. Bên cạnh lục nghiêu đem tay háo đều mau giảo phá, không cam lòng nói, như thế nào thật thân à, không tá vị sao. Quách quỳnh ta hắn liếc mắt một cái, đừng như vậy không kiến thức, liền thân cái chán một chút đều đến tá vị, rứt khoát đường đường diễn viên Mọi người đi theo đạo diễn cùng đi xem hồi phóng, trong video Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn đều thực mỹ, đạo diễn làm Du Minh Cẩn xem, một mặt khích lệ hắn bọn họ đều nói ngươi cảm tình diễn không được, ta xem thực không tội à, ngươi nhìn xem này trong ánh mắt tình ý, đều có thể đem người xem hóa. Quách Quỳnh cười hì hì nói, Du Ca là bản sắc biểu diễn, hắc hắc. Du Minh Cẩn mặt hơi hơi đỏ lên, triệu ra ra cũng thỏ qua tới xem, nhìn đến Du Minh Cẩn cặp kia thâm tình biểu lộ đôi mắt, nàng toàn cơm đều không muốn ăn. Nóng tử đều đã nhìn ra, du minh cẩn đối Khương Đàm không bình thường. Vì cái gì đâu. Nàng cũng thật xinh đẹp à. Triệu ra ra. Đạo diễn kêu nàng, ngươi một cái diễn viên tại đây nhàn dối nhiều không thú vị, muốn hay không tới mấy cái nhân vật diễn diễn. Đạo diễn vẫn luôn kỳ quái, triệu ra ra một cái diễm áp người khác nữ diễn viên nổi tiếng, không đi lục tổng nghệ chụp phim truyền hình, mỗi ngày đi theo Khương Đàm đường tiểu tùy tùng làm gì. Hiện tại, triệu ra ra cùng Khương Đàm hòa hảo, diễn cái nhân vật thì tốt rồi Từng ngày ăn không ngồi rồi tại đây nhàn rỗi không lãng phí sao? Triệu ra ra lỗ mùi hướng lên trời, không cần, ta giá trị con người rất cao, phi nữ chủ không diễn. Đạo diễn, hảo đi. Thanh Minh chuyện tiếp tục quay chụp, Du Minh Cẩn, Khương Đàm, Lục Nghiêu, quanh Quỳnh đều nhập diễn, chụp thực thuận lợi, cái này đạo diễn không tồi, ở hắn đề điểm hạ, mấy người kỹ thuật diễn đều đề cao không ít. Đặc biệt là xem Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn diễn kịch, thật là một loại hưởng thụ, Triệu Gia Gia tuy rằng kỹ thuật diễn không tốt, Cũng là chính quy tốt nghiệp đối kỹ thuật diễn cô theo đuổi nàng mỗi ngày nhìn mau thèm đã chết nàng cũng tưởng diễn nhàn dỗ cũng là nhàn dỗi nàng ngượng ngùng xoắn xít tìm đạo diễn muốn nhân vật đạo diễn như vậy ma dối keo kiệt ngạo Kiều ngũ công chúa cắt vàng khách điếm mị Diễm lao bản nương, còn có chỉ xuất hiện hai tập che mặt nữ vai ác muốn hay không đều thử xem nay mấy cái nhân vật xuất diễn đều không nặng nhưng là tính cách rất có đặc sắc triệu ra ra vui vẻ đồng ý bất quá nàng cũng muốn cái đặc biệt biểu diễn thân phận Khương Đàm không ngừng muốn đóng phim, còn muốn vẫn luôn lưu tâm Giang Giang cùng Ninh Ninh. Tả Phong tồn tại vẫn luôn là một cái tâm bệnh, có người đã từng cho nàng ra chủ ý, làm nàng lấy Giang Giang Ninh Ninh đương ngồi, nàng cự tuyệt. Chính là, nếu không bắt lấy Tả Phong, Giang Giang Ninh Ninh lại vẫn luôn an toàn không được. Nàng tưởng lấy Triệu Gia Gia đương ngồi. Triệu Gia Gia vừa nghe liền sợ hãi, kiên quyết không đồng ý. Khương Đàm, Triệu Gia Gia, ngươi biết ta phủ mỗi cái giá trị bao nhiêu tiền sao? Một cái 50 vạn. Ngươi mỗi ngày làm ta cho ngươi bổ hai ba cái, một ngày ngươi phải cho ta hơn 100 vạn, đều qua đi 70 tiền, ngươi nên phó ta bao nhiêu tiền? Triệu ra ra tính tính, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, 7, 7000 vạn. Khương Đàm thật mạnh gật đầu, bởi vì ngươi là trưởng kỳ khách hàng, cho ngươi đánh cái chiết, 5000 vạn là được. Triệu ra ra nước mắt xôn sau một chút liền xuống dưới, ô, ta chỗ nào có như vậy nhiều tiền, ta vừa mới hồng không đến một năm, tiền của ta đều thỉnh thủy quân. Khương Đàm Tuy rằng Triệu Gia Gia biết Khương Đàm sẽ không muốn nàng như vậy nhiều tiền, suy xét một chút, nàng vẫn là đáp ứng đương ngồi. Rốt cuộc, nàng không thể cả đời đương Khương Đàm tùy tùng, tả phong không diệt trừ, nàng liền vĩnh viễn nguy hiểm. Hai người lập tức thương định kế hoạch. Cùng ngày Triệu Gia Gia như là thay đổi một người giống nhau, nơi trốn nhằm vào Khương Đàm, mà Khương Đàm giống như ở nghiên cứu cái gì, làm đến mỗi ngày kiệt sức. Hai người mâu thuẫn cả ngày càng thâm, làm đến đạo diễn cũng thực buồn bực. Triệu ra ra này mấy cái nhân vật đều đã bắt đầu quay, thay đổi người quá phiền thoái, chỉ phải làm lục nghiêu quách quỳnh ở bên cạnh phối hợp. Lục nghiêu quách quỳnh vốn dĩ chính là Khương Đàm này mặt, đương nhiên đối triệu ra ra không sắc mặt tốt, triệu ra ra trực tiếp cùng vài người nháo phiên. Không biết như thế nào, triệu ra ra cùng đoàn phim người bất hòa tin tức liền chuyển ra đi, giữa chủ nhóm luôn là bạo loại này dưa. Triệu ra ra fans cảm thấy chính mình thần tượng bị khinh bỉ mỗi ngày náo. Hôm nay rạng sáng 5 giờ, bọn họ liền ra tới đóng phim. Triệu ra ra vừa vặn có một tổng kịch, là cùng Khương Đàm đánh nhau, hai người đều treo huy áp, cầm kiếm ở không trung huy tới huy đi. Khương Đàm trong tay kiếm vung lên, cách không xa Triệu ra ra huy áp điếu thẳng đống nhiên chặt đứt, Triệu ra ra chống rông xa sút xuống dưới, may mắn phía dưới có một cái bố đồng, nàng rất đến bố đồng thượng giảm sóc một chút, ném tới trên mặt đất, lúc ấy liền hôn. Mọi người luôn cuống, chạy nhanh đưa nàng đi bệnh viện. Không biết sao lại thế này, cái này đoạn ngắn bị truyền đi ra ngoài. Lập tức liền thượng Hot Se Up triệu ra ra bị thương. Ở Hot Se Up, một đám triệu da da fan sứ lòng đầy căm phẫn. Sao lại thế này, uy áp dễ dàng như vậy đoạn sao? Đóng phim phía trước không kiểm tra sao? Nhiều người như vậy mỗi ngày đều yêu cầu treo dây thép, như thế nào liền ra ra đã xảy ra chuyện? Hy vọng đoàn phim cấp da giải thích. Đúng vậy, chuyện này quá quỷ dị, ta nhìn đến phía trước khương đàm giống như dùng kiếm cắt cái gì, nàng chính là có thể tay không vẽ bùa, có phải hay không nàng đảo quỷ? Bọn họ cái cổ ồn ào, nhất trí làm đoàn phim cấp ra cách nói. May mắn, bởi vì bố đồng ảnh hưởng, Triệu Gia Gia không có trở ngại, còn đã phát cái video cấp Fans báo bình an. Nàng Fans càng đau lòng. Buổi chiều, một cái ID vì nặc danh mở rộng chính nghĩa người đã phát một cái thiệp, ta là Thanh Minh truyện đoàn phim một người diễn viên của chúng, đồng thời cũng là Gia Gia Fans, ta trước xin lỗi, hôm nay dạng sáng 4 điểm, ta trộm đi Triệu Gia Gia chủ khách sạn, đoán xem ta nhìn thấy gì. Hắn đã phát một tấm hình là khách sạn hành lang, hành lang mỗi cách một đoạn đều có một chậu hoa, hắn chụp chính là trong đó một đóa, còn có phòng hào. Một khác trương đồ là phòng trước cửa đặc tả, cửa là một đoạn không có châm tận hương. Nắp danh mở rộng chính nghĩa, thấy được sao, 803 là ra ra phòng, nàng khách sạn cửa phụ cận hoa danh, Đê hát pháp sư, cùng mặt khác phương vị hoa đều không giống nhau. Hắc pháp sư âm khí trọng, sẽ chiêu vận đen thậm chí tiểu quỷ, lại có cửa hương, đáng sợ không đáng sợ. Có người dùng huyền học đối phó gia gia Này có lẽ chính là Gia Gia hôm nay sẽ ra chuyện nguyên nhân. Hắn lời này một phát ra tới, mọi người chấn kinh rồi, sôi nổi suy đoán. Có người đối phó Gia Gia, con sẽ huyền học, chẳng lẽ là Khương Đàm. la nàng, Khương Đàm am hiểu dùng thực vật bày trận, lần đó ở ngọc khí cửa hàng bày cái chiêu tài trận, rất lợi hại. Ha ha, đại gia biết không? Khương Đàm liền ở tại Gia Gia cách vách, nàng phải làm những việc này dễ như trở bàn tay, còn có, gần nhất nàng cùng Gia Gia nổi lên vài lần xung đột. Thật quá đáng, chẳng qua cãi nhau mà thôi, cần thiết muốn mạng người sao. Có người phẫn nộ nói, nặc danh mở rộng chính nghĩa, ngươi nhiều chụp điểm ảnh trụ, lưu trữ đương chứng cứ. Nặc danh mở rộng chính nghĩa, chậm, ta lúc ấy cảm thấy kỳ quá em mới trục chiếu, chờ ra ra sẽ ra chuyện, ta lại đi xem, hương cho tàn sớm bị thu thở, hát pháp sư cũng đổi thành cùng mặt khác vị trí giống nhau hoa, đúng rồi, ta hỏi qua khách sạn nhân viên công tác, bọn họ nói hắc pháp sư chính là Khương Đàm Phóng. Hắn như vậy vừa nói Triệu Gia Gia fans tức khắc mất đi lý trí, sôi nổi tức giận mắng. Triệu Gia Gia vô cớ bị thường, thỉnh đoàn phim cấp Gia giải thích, nghiêm trị tiểu nhân. Khương Đàm dùng tà pháp hại người, hi vọng đoàn phim đem Khương Đàm đuổi ra đi. Đúng rồi, Gia Gia tương đối kiêu ngạo, liền nữ nhị đều khinh thường diễn, vì cái gì đi thanh minh chuyện diễn tiểu vai phụ. Nàng là bị khống chê sao? Có khả năng, nghe nói ngay từ đầu nàng dính Khương Đàm đương tiểu tùy tùng, quá quỷ dị, ta hiện tại mới phản ứng lại đây Trên mạng ồn áo huyên áo, sôi nổi tức giận mắng Khương Đàm dùng tà pháp tà thuật, nhân phẩm thấp kém, trong ngáy mắt, trên mạng đều là Khương Đàm hát thông bản thảo. Phẫn nộ mọi người đánh sâu vào thanh minh chuyện học phi si ổ hội bù, làm đoàn phim khai rớt Khương Đàm. Khách sạn, triệu gia gia Mỹ tư tư ăn trái cây, nàng đã từ bệnh viện đã trở lại, thân thể không ngại, còn đạt được nghỉ ngơi thời gian. Đông nhiên, nàng bung trái cây, che che đầu, xuống giường, nàng cái sắc không hồn giống nhau đi ra khách sạn đi hướng sau núi Bọn họ ở một ngọn núi thượng quay trụ, mặt sau tương đối hoang vắng, Triệu Gia Gia đi rồi hơn nửa giờ, mới nhìn đến một người, Tà Phong. Tà Phong mang khẩu trang ngũ, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, không tồi, không nghĩ tới ta cải tiến phương pháp hiệu quả tốt như vậy, ngươi lập tức khiến cho Khương đàm thân bại danh liệt. Lại đây, làm ta nhìn xem, nàng phá khống chế của ta sao. Nàng rơ lên một cái lục lạc, Triệu Gia Gia nghe lời đi qua, hai người ly thật sự gần. Tà Phong mới vừa rơ tay gặp phải Triệu Gia Gia. Đông nhiên tay giống năng giống nhau rụt trở về, triệu ra ra trên người kim sắc Quang mang trật lẻ, ngã xuống. Triệu ra ra, ngươi làm sao vậy? Tả phong kỳ quái, túi người đi xem triệu ra ra. Triệu ra ra chậm rãi mở mắt, một mảnh thanh minh. Tả phong cho mày, triệu ra ra, ngươi tỉnh. Triệu ra ra một lộc cọc bỏ dậy, run run rẩy rẩy từ quần áo trong túi móc ra mấy chương phụ triện, hướng tả phong trên người một tạm, tiếp theo té ngã lộn nhào chạy. Phanh phanh phanh liên hoàn nổ mạnh, tả phong tránh không kịp Bị tạc cái mặt xám mày cho, trên đùi một mảnh máu tươi, nàng đương nhiên chạy không thoát. Tả Phong nháy mắt hiểu được, là Khương Đàm. Đúng vậy, là ta. Khương Đàm nhẹ nhàng đã đi tới, dơ tay vẽ bùa, hướng Tả Phong trên người một chút. Kim quang trật lẻ, Tả Phong không động đậy nổi, như là bị dây thừng bó trụ giống nhau. Khương Đàm qua đi một phen xúc lên nàng ngũ, kéo ra nàng khẩu trang, hỏi, kỳ quái, ta cũng không quen biết người à, vì cái gì nhằm vào ta. Tả Phong cắn răng không nói lời nào. Khương Đàm cũng mặc kệ, nàng cấp Hoác Đại Sư đã phát cái tin tức. Giống Tả Phong loại người này, lại không có phạm tội chứng cứ, cảnh sát đều quản không được, chỉ có thể giao cho thật phù môn. Hoác Đại Sư kiến thức rộng rãi, hẳn là biết lai lịch của nàng. Hoác Đại Sư thực mau làm người mang Tả Phong đi rồi, không đến 2 ngày, cho Khương Đàm tin tức. Tả Phong cũng là huyền học Đại Sư, bất quá là thuộc về tà phái, cho nên mới sẽ họa ra cướp bóc người khác tài vận chiêu tài phụ. Đến nỗi nàng vì cái gì nhằm vào người, chúng ta hỏi không ra tới Khương Đàm suy nghĩ hạ, ta đi một chút. Nàng riêng cùng đoàn phim xin nghỉ, đi thật phù môn. chính thống huyền học giới thực chán ghét tả phong loại này đường ngang ngọt tắt cho nên, hoặc đại sư đối tả phong thực không khách khí, làm các đệ tử vẽ bùa bên trái phong trên người luyện, hai ngày không thấy, tả phong trên người đã vết thương chống chết. Nếu biết tả phong là đường ngang ngọt tắt Khương Đàm liền không khách khí, trực tiếp dùng chân nguồn phủ hỏi, nói, vì cái gì làm triệu ra ra nhằm vào ta. Tả phong gian nan mở miệng Ngươi là Khương Vũ Ba Nữ Nhi. Khương Đàm sứng sốt đây là nàng lần đầu tiên nghe được người khác để phụ thân tên. Khương Đàm, là, như thế nào? Ngươi cùng hắn có ân oán. Tà Phong, ha hả ân oán lớn đâu, ta ghét nhất chính là hắn dùng huyền học chi thuật khi dễ người bộ ráng, ngươi cùng nàng giống nhau như lúc Ngươi ba ba đắc tội người nhiều. Khương Đàm, nàng nhưng thật ra muốn nghe xem chính mình phụ thân chuyện xưa, vì thế hỏi, hắn đắc tội ngươi. Nói nói. Tả phong lời nói không có gì dinh dưỡng, bất quá là ghen ghét nhân tài một fan phá sự, Khương Đàm nghe một chút liền nhị, nàng đi ra ngoài, làm hoác đại sư chính mình xử lý. Hoác đại sư bọn họ đối với loại người này có riêng xử lý phương pháp. Khương Đàm về tới đoàn phim, tiếp tục đóng phim, đến nỗi triệu ra ra sự tình, thực hảo giải quyết, phía trước vốn dĩ chính là diễn trò, đương nhiên để lại nguyên vẹn chứng cứ, làm sáng tỏ một chút, lại cùng triệu ra ra đồng thời ra thanh minh thì tốt rồi. Giang Giang Ninh, ninh không nguy hiểm Bọn họ xuất diễn cũng xong rồi, lần lượt trở về nhà. Thanh Minh chuyện tiếp tục quay trụ, đại gia càng ngày càng đầu nhập, thực mò đã tới rồi kết thúc. du Minh Cẩn cùng Khương Đàm phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, đáng thương Nam Nhị Lục Nhiêu chỉ ở giai đoạn trước cùng Khương Đàm có điểm hỗ động, đến hậu kỳ thời điểm họ phờ lìn một đoạn thời gian, trở ra liền hát hóa. Nam một nữ một cảm tình tuyến tiến vào cao trào, cốt truyện tới rồi một cái khuôn sáo cũ lại cầu hết địa phương. Trận này diễn kêu trong nước muội Nữ chủ bị khách điếm lao bản nương rót mê dược, lúc này nam gần nhất, nam nữ chủ tại đây có một đoạn ái muội. Khương Đàm không thích cái này tiết mục, nhưng là Diêu Phiến thích a. Diêu Phiến nam hiểu hình tượng diễn, không quá am hiểu cảm tình diễn, vì làm nam nữ chủ cảm tình thăng cấp đành phải nghĩ ra cái này khuôn sáo cũ lại cầu hết có chuyện. Khương Đàm phản đối quá, Diêu Phiến nói không cứ như vậy nam nữ chủ cảm tình như thế nào đẩy mạnh. Nếu không, người hành người thượng. người tới viết. Khương Đàm lên không được, nàng càng không được, vì thế chỉ có thể chịu. Ngay từ đầu, thân trung mê dược nữ chủ là dấu ở trong nước, Khương Đàm thân xuyên hồng y y, hoàn toàn đi vào trong nước, Du Minh Cẩn một bộ hắc y đi đến, thấp giọng kêu gọi Thanh Minh. Khương Đàm dầm một tiếng từ trong nước xuất hiện, Du Minh Cẩn rỗi tay liền phải đem nàng kéo lên, Khương Đàm dùng một chút lực đem hắn kéo vào trong nước. Một đôi cánh tay quấn lên cổ hắn. Khương Đàm mở to một đôi mê mang con ngươi nhìn Du Minh Cẩn. Khương Đàm, tới gần chút nữa, ôm chặt điểm. Đạo diễn vội vàng lên tiếng. Trận này diễn chụp rất nhiều lần, này hai người luôn là đầu nhập không đi vào, như thế nào đều quá không được, không làm sao được, đạo diễn làm Khương Đàm rót một chén rượu, hiện tại cuối cùng có điểm cảm giác. Khương Đàm không tốt uống rượu, có điểm mơ hồ, nghe xong đạo diễn nói dùng sức ôm lấy du minh cần cổ, mặt dán ở hắn ngược thượng. Nàng quần áo đều ướt, quần áo tùng suy sủ, cổ hạ lộ ra tuyết trắng một đoạn, dọt nước theo nàng tóc nhỏ dọn, nàng trên mặt trên người ướt rầm rề, trang đã không có, chính là nàng hai má đỏ hai mắt hơi đ có vẻ người diễm lệ lại ngây thơ. Du Minh Cẩn túi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng kinh hoàng. Nàng cùng Khương Đàm ái mọi cốt chuyện cũng không nhiều, này xem như tương đối thân mật một hồi, phía trước hắn liền làm tốt chuẩn bị, nhắc nhở chính mình nhất định phải nhập diễn, đem Khương Đàm trở thành thanh minh, đem chính mình trở thành nam chủ, chính là, nhìn đến Khương Đàm cái dạng này, hắn vẫn là nhịn không được. "A Hạo, ta Khương Đàm làm nũng nói vài câu." ngẩn đầu xem Du Minh Cẩn. Nàng đôi mắt như là bịt kín một tầng hơi nước, mang theo cầu xin. Du Minh Cẩn tâm sắp nhảy ra ngực. Vô luận là diễn nội Thanh Minh tính cách, vẫn là diễn ngoại Khương Đàm tính cách, kỳ thật đều tương đối kiên cường không sợ, cực nhỏ biểu hiện tiểu nữ nhi thần thái. Hiện tại nàng một bộ kiều nhu bộ dáng, thật sự quá động lòng người. Du Minh Cẩn tâm bang bang kinh hoàng, đều mau hôn mê, hắn khó khăn tìm được rồi chính mình thanh âm, khô khốc nói: "A Đàm, ta..." Hắn lại nhìn không được kêu Khương Đàm tên. Khương Đàm nghe được, nàng nghe Du Minh Cẩn điên cuồng tim đập, nhìn Du Minh Cẩn nóng rực ánh mắt, Tim đập thế nhưng cũng nhanh lên. Rốt cuộc, một tuần kịch xong rồi, Khương Đàm chạy nhanh lau trên mặt ngạn thay quần áo, thuận tiện dùng sức xoa xoa có chút nóng lên mặt. Nàng đổi hảo quần áo trở về thời điểm, ở thủy biên thấy được Thất hồn lạc phách Triệu Gia Gia. Bởi vì sợ Lục Niêu quấy rối, bọn họ riêng đem hắn chi khai, nhưng Triệu Gia Gia còn ở. Nàng nhìn toàn bộ hành trình, trong lòng mau toàn đã chết. Nàng trong chốc lát cảm thấy Khương Đàm thật sự quá đẹp, trong chốc lát cảm thấy Khương Đàm kỹ thuật diễn như thế nào như vậy hảo. Trong chốc lát có cảm thấy du minh cẩn khẳng định thích Khương Đàm. Một bên tưởng, một bên toan, nàng toan khí đều mau phá tan phim trường trần nhà. Triệu ra ra, giữa trưa, ngươi như thế nào không đi ăn cơm? Khương Đàm xoa tóc thuận miệng hỏi. Không ăn, no rồi. Triệu ra ra sâu kín nói. Nàng toan no rồi. Triệu ra ra khí thật đúng là không ăn, nàng lão đảo lắc lư trở về, vừa vặn đụng tới lục nghiêu. Nàng một phen gọi lại lục nghiêu, lục nghiêu, ngươi biết không? Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn vừa rồi chụp trong nước gái mỗi kia một tuần dịch. Lục Niêu nóng nảy, cái gì? Còn có trận này diễn. Triệu ra ra, đối nga, giêu phiến thêm, nàng cảm thấy nam nữ chủ cảm tình đẩy mạnh trượng, cố ý thêm, ân, chính là Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn hai người ở trong nước ôm nhau, quần áo đều ướt đẫm, hai người còn gắt gao dựa gần, thiếu chút nữa liền thân thượng. Lục Niêu che lại ngược lui về phía sau một bước, ngươi không cần miêu tả như vậy tinh tế. Nhìn đến Lục Niêu vẻ mặt bị thương cũng toan không được. Triệu ra ra cảm giác được một chút an ủi, trong lòng khó chịu kính nhi đi xuống một ít, nàng rốt cuộc có thể đi ăn cơm. Đạo diễn lập lại nhìn vài lần trận này hái mội diễn, cảm thấy dị thường vừa lòng, loại này lệnh người mặt đỏ tim đập đoạn ngắn nhất hấp dẫn người xem. Diêu phiến cũng vừa lòng, nàng cảm thấy này đoạn diễn thêm thực hảo, vốn dĩ không am hiểu cảm tình diễn nàng lập tức có nhiệt tình nhi, lại bỏ thêm vài đoạn. Nàng thêm đều tương đối giới, chính là Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn Nhan giá trị cao kỹ thuật diễn hảo a Mặc kệ nào một đoạn đều là người tim đập ra tốc. Vài lần cảm tình diễn lúc sau, Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn càng ăn ý một ít, có đôi khi thời điểm chiến đấu đều sẽ tự nhiên mà vậy rắc tay, không cần đạo diễn nhắc nhở. Rốt cuộc, tới rồi đóng máy thời điểm, đóng máy bữa tiệc, mọi người chúc mừng từ biệt. Du Minh Cẩn đi đến Khương Đàm bên người, cử cử chén rượu, Khương Đàm nhấc tay nước trái cây, đôi hắn ngọt ngào cười. Du Minh Cẩn biết, đó là thanh minh đối bùi thiên hạo cười, cứ việc như thế. Đối mặt như vậy tôi cười hắn vẫn là rối loạn một lát tâm thần. Trận này diễn, là ra không được. Qua sau một lúc lâu, hắn ổn ổn tâm thần hỏi, Á Đàm, ngươi phía dưới có cái gì kế hoạch? Khương Đàm nói, ta tiếp một cái điện ảnh, tháng sau tiến tổ. Dù mình cẩn buộc miệng thốt ra, nam chủ là ai? Hắn bông nhiên trong lòng đau xót, diễn viên nhập diễn lại ra diễn, không biết Khương Đàm tiếp theo cái nam chủ là ai? Lấy Khương Đàm nghiêm túc thái độ, không biết có thể hay không lại nhập diễn. Đàm nói Điện ảnh nam chủ giống như đã kỳ hợp đồng, tên là Nghiêm Tinh Vĩ. Nghiêm Tinh Vĩ, Dù Minh Cẩn Nhữ Mẩy. Hắn biết người này, gần nhất giống như nghe Dương Phạm nhắc tới rất nhiều lần. Dương Phạm bố đùi, hải, Nghiêm Tinh Vĩ không phải thế thân ngươi đi diễn trương đạo điện ảnh sao? Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Trương 50-050-1 du Minh Cẩn nghe xong Dương Phạm nói, cũng nghĩ tới, là, trương đạo cùng ta nói rồi. Hắn đông nhiên tỉnh ngộ khẩn trương lên, khương đàm. Ngươi muốn đi diễn trương đạo điện ảnh Cái gì nhân vật Dương Phàm mắt trận trắng Khương Đàm đều nói nam chủ là nghiêm tinh vĩ Ngươi nói nàng diễn cái gì nhân vật Nữ chủ bái Dương Phàm cảm khái Khương Đàm ngươi lợi hại à Thế nhưng bắt được trương đạo điện ảnh nữ chính nhân vật Ta nhớ rõ Rất nhiều điện ảnh mình tinh đều đi thử kính Như thế nào liền tuyển thượng ngươi Khương Đàm vẻ mặt mờ mịt Phải không Chính là ngày đó đụng tới trương đạo Hắn một hai phải ta diễn Dương Phàm Hảo Dũ Minh Cẩn sắc mặt đã thay đổi hài biến, cuối cùng nói, chúc mừng ngươi, Khương Đàm. Đóng máy đến sau, mọi người tan, ở trở về trên xe, du Minh Cẩn vẫn luôn không nói chuyện, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị. Dương Phạm thở dài, ngươi cũng xem qua trương đạo kịch bản, nam nữ chủ xuất diễn không sai biệt lắm, Khương Đàm vận khí cũng thật hảo a du Minh Cẩn nhẹ nhàng nói, nàng đáng giá. Nàng đáng giá tốt như vậy nhân vật, chỉ là... Dương Phạm nhìn hắn một cái, ha hả cười. Nam nữ chủ cảm tình diễn cũng không ít đâu, giắt tay a thân thân a một cái không ít, Trương đạo tính tình ngươi cũng biết, là không cho dùng thế thân. Du Minh cẩn lập tức đè lại ngực. Dương Phàm vừa lòng, ai kêu ngươi từ chối Trương đạo thời điểm như vậy kiên quyết. Lúc ấy Trương đạo khuyên ngươi bao lâu? Sau lại Trương đạo nghe nói ngươi đi chụp thanh minh truyện, tức giận đến đều đem ngươi kéo đen. Du Minh cẩn nhắm mắt không nói. Dương Phạm mềm lòng, nếu ngươi cùng Trương đạo hảo hảo nói, nói không chừng còn hành, Trương đạo nói qua Ngươi là hắn nhất vừa lòng nam chủ nhân tuyển du Minh cần mở to mắt Nghiêm tinh vĩ cùng trương đạo ký hợp đồng đi Dương Phạm xứng sốt là Ta vừa rồi hỏi thăng quá Đã ký Dù Minh cần khe khẽ thở dài Vậy quên đi Rất nhiều người chờ chụp trương đạo điện ảnh Này đối minh tinh tới nói là cái phi thường tốt cơ hội Nếu đã ký hợp đồng Hắn liền không đi đoạt lấy Không đạo đức Dương Phạm âm thầm lắc đầu Ở tân nhân thời điểm Dù Minh cẩn bị người đoạt quá nhân vật Hắn biết cái loại cảm giác này cho nên cũng không đoạt người nhân vật. Không nghĩ tới, ở giới giải trí, loại này đạo đức cảm là nhất vô dụng. Ở cái này trong giới, cho nhau đoạt nhân vật là thực bình thường một sự kiện. Cũng may mắn dù Minh Cẩn nhan giá trị kỹ thuật diễn quá mức xuất chúng, mới ở cái này trong giới sừng sững không ngã. Đương nhiên, quan trọng nhất nguyên nhân là, hắn nhận tổ quy tông, kế thừa trăm tỷ tài sản. Du Minh Cẩn công tác bài thật sự khẩn, thử vài lần, hắn phát hiện, hắn không ở trạng thái, hắn giống như còn ở đoàn phim thời điểm chỉ chớp mắt là có thể nhìn đến Khương Đàm, duỗi tay là có thể giữ chặt nàng. Vô số lần, hắn lại kêu ra Khương Đàm tên, hắn hoảng hốt Khương Đàm liền tại bên người. Dương Phạm phát hiện hắn dị thường, đây là nhập diễn quá sâu, không có biện pháp, hắn chỉ phải làm Du Minh Cẩn nghỉ phép. Ở cực độ tưởng niệm hạ, Du Minh Cẩn ngay từ đầu còn cấp Khương Đàm gọi điện thoại, vài lần qua đi, Khương Đàm bỗng nhiên không tiếp điện thoại, hỏi Tiểu Lê mới biết được Khương Đàm du lịch, du lịch phía trước riêng đem điện thoại để lại. Kỳ thật Cương Đàm sở dĩ du lịch là bởi vì nàng cũng rất khó ra diễn. Lần này quay chụp cùng tiên vực kỳ duyên bất đồng, nàng là nữ chủ, xuất diễn nặng nhất, thanh minh nhân vật này lại thân thế nhấp nô, nàng diễn diễn liền nhập diễn. Sau khi chấm dứt, nàng cũng rất khó bình tĩnh, để cho nàng khó có thể tiếp thu chính là, Du Minh Cẩn cơ hồ mỗi ngày đều gọi điện thoại lại đây, hai người trò chuyện trò chuyện giống như lại về tới nhân vật. Có một lần, nàng trong ngộng thế nhưng xuất hiện Du Minh Cẩn, Du Minh Cẩn trong chốc lát là hắn bản nhân. Trong chốc lát là bùi thiên hạo, ở trong động nàng cùng Du Minh cẩn tình ý miên man, Khương Đàm có điểm chịu không nổi. Nàng chưa bao giờ có quá loại này cảm thụ. Cùng Tiểu Lê câu thông sau, Tiểu Lê kết luận nàng nhập diễn quá sâu, làm nàng đi ra ngoài chơi, vì ngăn chặn Du Minh cẩn ảnh hưởng, nàng mang theo một cái khác di động. Khương Đàm đi chính là nước ngoài một cái hải đảo, trên đảo du khách không nhiều lắm, tương đối thanh tĩnh, nàng cũng không cần cố kỵ mình tinh thân phận, trực tiếp mang cái kính dâm liền đi ra ngoài chơi. một ngày Nàng từ bờ biển trở về, đi một cái hẻo lánh nhà ăn ăn cơm. Nhà ăn người rất ít, nàng đang ở ăn cơm, từ bên ngoài tiến vào một đôi nói nói cười cười nam nữ. Nam nhân săn sóc giúp nữ hải cầm mũ, nữ hải mang kính dâm, vẻ mặt thẹn thùng. Nguyệt Nguyệt, ngươi có thể so trong TV xinh đẹp nhiều. Nam nhân khen nói, nữ hải thế nhưng là Khương Như Nguyệt. Khương đảm kinh ngạc, nàng đã thật lâu không chú ý Khương Như Nguyệt, như thế nào. Khương Như Nguyệt lại bắt đầu yêu đương. nam nhân kêu cao lớn khí Ngũ quan thực hảo, Khương Đàm cảm thấy có điểm quen mắt, lại như thế nào đều nhớ không nổi hắn là ai. Hai người chính đường mật ngọt ngào, căn bản không chú ý Khương Đàm. Ngồi xuống lúc sau, điểm xong đồ ăn, hai người bắt đầu nói chuyện thiếm, thông qua nói chuyện thiếm, Khương Đàm hiểu biết, hai người quen biết bất quá hai ngày, là du lịch thời điểm gặp phải. Khương Đàm cũng không để ý, ăn xong liền đi rồi. Ở bên ngoài chơi vài ngày sau, nàng cảm thấy điều chỉnh không sai biệt lắm, quay trở về ra. Về đến nhà, mở ra di động Nàng liền thấy được một cái hot xệ ớt, Khương Đàm triệu ra ra đoàn phim đánh nhau. Tiểu Lê đang ở đổi tiểu hào chiến đấu hăng hái. Làm sao vậy? Khương Đàm hỏi. Tiểu Lê cắn răng, không biết là cái nào Vương bắt đảng thả một cái video lộ tấu bên trong là ngươi cùng triệu ra ra đánh nhau đoàn ngắn, liền bởi vì ngươi đẩy triệu ra ra một chút, bọn họ nói hai người bất hỏa. Khương Đàm nhìn thoáng qua video, trong video thật không thấy ra cái gì, cái này hot xệ ớt quá không thể hiểu được. Triệu ra ra tin nhắn mò đem Khương Đàm gì động tạc, Khương Đàm Khương Đàm, hot xe ợt không phải ta mua, ta nhấc tay thể. Khương Đàm, ta đã biết. Đạo diễn cũng phiền, mới vừa chụp xong liền có không thể hiểu được hot xe ợt, vẫn là chửi bới nữ chủ, này nào hành. Hắn làm Khương Đàm cùng Triệu ra ra biểu hiện một chút, không được cùng nhau dạo cái phố phát cái chụp ảnh chung, phá hạ lời đồn. Vì thế, Khương Đàm cùng Triệu ra ra gặp mặt, ở thương trường đi dạo trong chốc lát. Bọn họ như vậy giống trống thua chiêng. Sớm đã có người chụp tới rồi, phóng tới trên mạng, hai người kéo cánh tay, thập phần thân mật, biểu hiện như là nhận thức mười mấy năm hảo tỉ muội Rốt cuộc, trên mạng về bọn họ quan hệ không tốt nghe đồn thiếu. Đóng phim thời điểm, Khương Đàm liền tiếp hai cái đại ngôn, trong đó một cái là một cái công ty lớn tân thực phẩm đại ngôn, rau quả làm, quảng cáo đã chụp hảo. Hôm nay online, Khương Đàm đi phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp thời điểm, Khương Đàm mặc một cái màu trắng áo sơ mi, áo sơ mi tay háo thượng là gen cùng tua. Nàng tóc khoác trên vai, cầm lấy một túi rau quả làm, một mặt cho đại gia giới thiệu, một mặt cùng chủ bá hô động. Khương Đàm rất ít phát sóng trực tiếp, đại ngôn cũng ít, các fan thực kích động, một người tiếp một người hạ đơn, phát sóng trực tiếp còn không có xong không hóa. Đơn giản, Khương Đàm cho đại gia xem nổi lên tay tướng, các fan đem chính mình bàn tay chụp ảnh, phát đến phòng phát sóng trực tiếp. Khương Đàm giải thích, trong lúc nhất thời, phòng phát sóng trực tiếp náo nhiệt phi thường. Có phần hỏi, Adam. Tay của ta trưởng là đoạn trưởng có phải hay không không được tốt. Có người vẫn là như vậy khắc phu. Khương đàm, đều thời đại nào còn có loại này cách nói. Đoạn trưởng người là cố chấp một ít, bất quá tiến tới tâm cường, sự nghiệp thực hảo, cố chấp cũng không tính quyết điểm, không phải sao. Phép lại hỉ, đúng đúng, ta thật là vui. Khương đàm phòng phát sóng trực tiếp xem tay tương, Khương đàm đại ngôn 20 rau quả làm bán khánh thực mau thượng hot sẽ ốc Rất nhiều người nhìn video, cảm thấy có ý tứ. Đều tế tới rồi Khương đàm phòng phát sóng trực tiếp, thậm chí giả mạo fans phát hình ảnh cầu xem tay tướng. Bên kia, Triệu Gia Gia cũng ở phát sóng trực tiếp, nàng đại ngôn một khoảng khoai lát, đang ở phòng phát sóng trực tiếp ăn khoái lát. Lần trước sự kiện, nàng fans cởi một ít, cho nên phòng phát sóng trực tiếp người không tính quá nhiều. Triệu Gia Gia ra sức tuyên truyền nửa ngày, bán đi ít đòi không có mấy, miệng nàng đều mau nói làm. Cố tình phía dưới còn có fans đều, mau đi Khương đàm phòng phát sóng trực tiếp, nàng ở phát sóng trực tiếp xem tay só Có người kỳ quái hỏi, nàng không phải phát sóng trực tiếp bán rau quả làm gì? Như thế nào bắt đầu xem tay tương? Người nọ trả lời, hải, nhân ra rau quả làm đều bán hết, nhàm chán mới xem tay tướng. Triệu ra ra, nàng bất thời giờ nhìn một chút hót xệ ức, nhìn đến khương đàm phòng phát sóng trực tiếp bị hóa so nàng thật tốt vài lần, hơn nữa đã sớm bán hết, nàng trong lòng chua lỏm, thực hụt hứng. Triệu ra ra phèn chạy tới khương đàm phòng phát sóng trực tiếp, chúng ta phòng phát sóng trực tiếp ở bán quái lát. Các người có yêu cầu có thể đi mua nga, gia gia cùng A Đàm là bạn tốt, đại gia cho nhau hỗ trợ sao? Khương Đàm Fenns có chút do dự, rốt cuộc khoảng thời gian trước Khương Đàm còn cùng Triệu gia gia cùng nhau đi dạo phố, giống như quan hệ thực hảo, nếu không đi giúp một chút. Khương Đàm thấy được, cười ha hả nói, phía dưới ta giáo đại gia một cái dưỡng thân bí quyết, thận ăn rác rưởi thực phẩm, tỉ như dầu chiên loại liền thuộc về rác rưởi thực phẩm, nếu lại đóng gói lên, lại có chất phụ ra, vậy càng rất rưởi. Khương Đàm Fenns hiểu rõ, nga Minh Bạch, không ăn dầu chiên thực phẩm. Không một người đi triệu ra ra phòng phát sóng trực tiếp. Khương Đàm nhưng không tinh lực bận tâm triệu ra ra mặt mũi triệu da ra đại ngôn kêu một khoản khoai lắc nàng hưởng qua, khó ăn thật sự, nàng nhưng không để cử chính mình phèn xa loại này. Nàng rau quả làm chính là trải qua trọn lửa kỹ cảng, không có chất phụ da, an toàn vệ sinh. Bởi vì chuyện này, lại thượng hai người không hợp hót sẽ ấp, Khương Đàm cũng mặc kệ. Tới gần nguyên đán tiết âm lịch, các loại buổi lễ long trọng tiệc tối rất nhiều Khương Đàm Thu được không ít mời, nàng chỉ ứng mấy cái. Nàng muốn đi tham gia lục lạc cuối năm buổi lễ long trọng, tạo hình là cho nàng làm tốt tránh phát, nàng thay quần áo liền xuất phát, trên xe, Khương Đàm mơ màng sắp ngủ, Tiểu Lê khẩn Trương nói cái không ngừng, "Tỷ, ngươi như thế nào còn ngủ a? Lục lạc cuối năm buổi lễ long trọng ai, chúng tinh vân tập, tinh quang lộng lẫy, ngươi không kích động sao?" Khương Đàm ngáp một cái, đem trong xe máy sửa khai đủ điểm. Nàng mặc một cái hồng nhạt lộ vai váy dài, trên vai rũ xuống hai điều rải lụa. Làn váy rất dài rất dài, phía đất 2 m xa cái loại này, làn váy thượng chế mãn đoá hoa cùng lượng toản, cực hạn xa hoa. Đẹp là thật là đẹp mắt, khá vậy thật lênh a Nàng từ trong phòng lên xe thời điểm đánh vài cái hát xì. Khả năng trong xe máy sởi quá đủ, nàng ở trên xe Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Mau đến địa điểm thời điểm, tiểu lê sinh sôi đem nàng đánh thức, tạo hình sư cho nàng lại lộng phía dưới phát. Một mở cửa, gió lạnh một rót khương đàm sờ sờ lỏa lộ bả vai lại rụt trở về quá quá r Tiểu Lê, áo tràng đâu? mau Tiểu Lê, đi vào đi không được vài bước chính là thảm đỏ, đừng khoác áo tràng, sẽ lộng hư tạo hình. Khương Đàm nhìn Tiểu Lê thật dày áo lông vũ, vẻ mặt bi phẫn, người muốn đông chết ta. Nghe nói hôm nay âm 10 độ. Tiểu Lê, được rồi, cái nào nữ tinh không như vậy. Đều chờ lễ mừng diễm áp đàn tinh đâu, người tốt xấu là nổi danh bình hoa, có thể hay không chuyên nghiệp điểm. Khương Đàm từ cửa sổ xe xem qua đi. Vừa vặn nhìn đến Khương Như Nguyệt một bộ váy trắng run run rẩy rẩy đi vào, Khương Như Nguyệt váy vẫn là lộ bối lộ vai lại lộ cánh tay, phía dưới còn lộ ra cả chân cùng một đoạn đùi, nhưng quá liều mạng. Khương Đàm nhìn mặt nàng đều mau đông cứng. "Khương Đàm, Tiểu Lê, người đem xe đi phía trước khai khai, tắt đi trong xe điều hòa." "Tiểu Lê bất đắc dĩ, đành phải đem xe khai xa, Khương Đàm bá bá bá điểm vài cái, hướng chính mình trên người một trọc, đợi chờ, lắc đầu, lại xoát lả tả vài cái, hướng chính mình trên người một chút." Tiểu Lê xem đã hiểu, thỉ, ngươi vẽ bùa. Khương Đàm, đúng vậy, ngươi chờ ta nghiên cứu một cái có thể giữ ấm phù. Tiểu Lê vô ngữ, tỷ chờ ngươi nghiên cứu xong, lễ mừng đều kết thúc. Khương Đàm tiếp tục thí nghiệm, bên ngoài quá lãnh, nàng nhưng không đi ai đông lạnh, rốt cuộc, nàng nghiên cứu thành công, một cái vừa mới phát minh giữ ấm phù họa ở trên người, lập tức liền cảm thấy ấm áp rất nhiều. Có thể, xe khai trở về, Khương Đàm để váy xuống xe, bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương. Nàng không hề hay biết, chỉ cảm thấy cùng phong đập vào mặt ấm áp như xuân. Nàng không biết, bởi vì nàng ở bên ngoài nghiên cứu giữ ấm phủ, bỏ lỡ nàng vốn dĩ bước trên thảm đỏ thời gian. Khương Đàm để váy tới rồi thảm đỏ bên cạnh, chấm dãi đi vào. Nàng đi vào, vốn dĩ cái cỏ ẩm ỉ đại sảnh bình tĩnh một cái trước mắt, Khương Đàm hơi hơi một cùng, nhanh chóng đi qua. Ca vô số đèn laser vang lên, dây đặc giống hạt mưa giống nhau. Khương Đàm có điểm lốc, tiếp nhận người chủ trì cấp bút, viết thượng chính mình tên. Đem bút còn cấp người chủ trì, người chủ trì ngăn lại nàng, Khương Đàm, tới, chúng ta phỏng vấn một chút, tiên vực kỳ duyên đại bạo, ngươi có cái gì cảm tưởng. Lục lạc cuối năm buổi lễ long trọng là phát sóng trực tiếp, thảm đỏ cũng có phòng phát sóng trực tiếp, lúc này, phòng phát sóng trực tiếp một mảnh nhiệt liệt. a là Khương Đàm à, quá đẹp, lần đầu tiên thấy nàng xuyên như vậy lớn lên váy, nàng dáng người thật tốt. Ai, ta đều đáng thương này đó nữ minh tinh, hôm nay nhiều lành A xuyên váy nào chịu được. Ta xem mỗi một cái nữ tinh đều run run rảy rảy lại đây, gấp không chờ nổi vọt vào đi. Người chủ trì còn ngăn lại phỏng vấn, quá khó xử người. Gì, ta như thế nào cảm thấy Khương Đàm một chút không lạnh, ngươi xem, nàng mặt phấn đô đô, cũng không có dùng mình. Khương Đàm đã lấy lại đây mịt rổ phùn nói, cảm tưởng đảo không có gì, bất quá, ở chúng ta đoàn phim có rất nhiều chuyện thú vị, tỉ như. Nàng một hơi nói quách quỳnh lục nghiêu thú sự, lại không giấu vết nói vài người vì diễn hảo nhân vật này làm ra nỗ lực. Vốn dĩ nói xong hai câu liền có thể đi rồi, chính là nhìn đến người chủ trì mong đợi đôi mắt, lại nhìn đến mặt sau không có người tới, nàng lại nhiều lời vài câu, cơ hồ đem đoàn phim mỗi cái diễn viên chính đều khen một lần, phòng phát sóng trực tiếp người thập phần hư phấn. Ha ha, nguyên lai like lục nghiêu cùng Quách Quỳnh như vậy thú vị a không được, ta phải đi chú ý bọn họ về bồ. Khương Đàm nói tốt vài phút, nàng không lệnh sao. Hôm nay quá lãnh, mỗi lần người chủ trì ngăn lại phỏng vấn. Những cái đó minh tinh đều là vô cùng lo lắng nói một hai câu chạy nhanh chạy, làm đến người chủ trì cũng xấu hổ, Khương Đàm thật đúng là cấp đủ mặt mũi. Ta kỳ quái chính là, nàng như thế nào không lạnh à, nàng váy là xa, cái này độ ấm nhưng không ai đã chịu. Ta xem những cái đó minh tinh đông lạnh đến đỏ mặt cái mũi thanh, hảo chật vật à, Khương Đàm liền rất thông rong, đây mới là bước trên thảm đỏ tốt nhất bộ ráng. Khương Đàm nói vài phút, nhìn đến mặt sau có người tới, lễ phép đem mịp rổ phồn còn cấp người chủ trì. Giờ đi. Tiếp theo cái là Tề Tinh ánh, nàng là năm nay vừa mới đề danh ảnh hậu, nàng mặc một cái hồng nhạt váy dài, thẳng thắn sống lưng đi lên thảm đỏ. Viết xong tên, người chủ trì tưởng phỏng vấn, hỏi: "Nghe nói ngài đạt được ảnh hậu đề danh." Tề Tinh Oánh quắt tay, liền mịt rồ phồn đều không lấy, để sát vào nói một câu: "Cảm ơn đại gia." Sau đó chạy như bay chạy, nàng còn hút hạ cái mũi. Quá lạnh quá lạnh, ấm bảo bảo đều không dùng được, nàng nước mũi đều mau ra đầy. Chạy chầm liền mất mặt. Mọi người ha ha cười, vẫn là Khương Đàm hảo chơi, mặt khác nữ tinh đông lạnh đến độ nói không ra lời. Bên kia, Khương Đàm đi vào đại sảnh, tìm được rồi chính mình vị trí, nàng ghê giữa bên cạnh ngồi triệu ra ra. Triệu ra ra nhìn đến Khương Đàm, đầy mặt không tình nguyện. Nàng thích nhất ở thảm đỏ diễm áp các đại nữ tinh, vừa rồi từ thảm đỏ tiến vào, tuy rằng cũng đông lạnh đến vẻ mặt chật vật, nhưng là lại diễm áp, ít nhất diễm áp phía trước tới sở hữu nữ tinh. Thằng đến nàng ở chính mình chỗ ngồi bên cạnh nhìn đến Khương Đàm tên Nàng tâm lập tức trầm xuống dưới. Ý tứ này là, nàng cần thiết cùng Khương Đàm cùng khung. Nàng không vui. Nàng thích cùng sở hữu nữ tinh cùng khung, sau đó dùng nhan giá trị nghiền áp các nàng, trừ bỏ Khương Đàm. Nàng ở nhan giá trị thượng căn bản là áp không ngã Khương Đàm, liền tính Khương Đàm xuyên cái sơ mi trắng, nàng đều chỉ là làm nền phần. Hôm chi hôm nay Khương Đàm trang phục lộng lây tham dự, diễm lệ vô cùng, nhan giá trị lại đến một cái tân độ cao. Nàng không thích, mặt từ biệt, đều không nghĩ xem Khương Đàm Thương đàm đã muốn chạy tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn đến Triệu Gia Gia vẻ mặt biệt nữ hình dáng liền vui vẻ. Làm gì đâu, Triệu Gia Gia, có thể hay không làm diễn trò, trong chốc lát hót sẽ gặp lại lên rồi. Đương nhiên là hai người không hợp hót sẽ ấp. Triệu Gia Gia không tình nguyện quay đầu lại, hai người cùng không thật đúng là bị tiệt tới rồi. Rốt cuộc, bọn họ hai cái là giới giải trí nhan giá trị tối cao nữ tinh, lại ngồi ở cùng nhau, màn ảnh đương nhiên vẫn luôn hướng bọn họ này mặt lung lay, rất nhiều người cũng ai xem một bên xem một bên nghị luận. Ai, ngươi nói Triệu Gia Gia nửa năm trước vẫn là giới giải trí đệ nhất mị nữ đâu, như thế nào như bây giờ. Nàng xấu sao? Nàng không xấu. Chẳng qua bên cạnh gương mặt kia quá bắt mắt, ta nếu là Triệu Gia Gia, ta phải chạy nhanh rời đi. Ha ha, khưng đàm thật là để mắt, nàng thật sự cùng ai cùng không liền áp ai. Nàng gần nhất, đàn tinh thất sắc. Triệu Gia Gia cầm di động riêng chú ý một chút phát sóng trực tiếp, nhìn đến loại này nôn luận tức điên Cố tình nàng cũng cảm thấy các vong hưu nói đúng Loại cảm giác này quá nghẹn khuất Nhìn xem bên cạnh không ai Triệu ra ra cắn cắn môi Hướng mặt trái gì một vị trí Ly Khương đàm xa một chút Khương đàm vui tươi hớn hở nói Ra ra, ngươi làm gì đâu Không sợ người khác nói chúng ta quan hệ không hảo à Triệu ra ra cắn răng Ngươi một bên nhìn đi Ly Khương đàm xa Triệu ra ra dùng mình một cái Hảo lệnh à Kỳ thật, hội trường cũng rất lãnh Lần này máy sưởi không điều hảo Độ ấm thăng không đi lên, đại gia cùng nhau tại đây ai đông lạnh, vừa rồi còn tốt một chút, hiện tại giống như điều hòa hoàn toàn hỏng rồi, lãnh không được. Triệu ra ra bắt đầu run run rầy rầy. Nàng phát hiện, mặt khác nữ tinh nam tinh cũng có chút chật vật, duy độc Khương Đàm, vui vẻ thoải mái ngồi, chút nào không cảm giác được lãnh bộ ráng. Triệu ra ra hỏi, Khương Đàm ngươi không lạnh sao? Khương Đàm, không lạnh. Ngươi lạnh a Vậy ngươi ai ta gần điểm? Triệu ra ra biểu môi, kiên quyết không dịch địa phương. Nàng tha rằng đông chết, cũng không muốn cùng Khương Đàm cùng khung. Chỉ chốc lát sau, Lục Niêu lại đây, hắn cùng Khương Đàm nói chuyện, Khương Đàm hướng trong dịch một vị trí, Lục Niêu ngồi xuống, Khương Đàm vừa vặn lại rửa gần Triệu Gia Gia. Bởi vì Lục Niêu lại đây, màn ảnh lại liên tiếp đảo qua tới, Triệu Gia Gia buồn bực xoay mặt. "Lục Niêu, gì?" "Khương Đàm, như thế nào ngươi bên cạnh như vậy ấm áp? Điều hòa không phải hỏng rồi sao? Chẳng lẽ liền nguyên nơi này chính là tốt?" Triệu Gia, Gia sửng sốt, mới nhíu tới Giống như từ khương đàm đến nàng bên cạnh, nàng không lạnh. Khương đàm giống cái tiểu lò sưởi giống nhau, ai đến càng gần càng ấm áp. Lục nghiêu vừa lại đây trong chốc lát, quanh quỳnh lại đây, nàng đem lục nghiêu tế tới rồi phía trước, nàng ngồi ở khương đàm bên người. Nàng gần nhất liền phát hiện, A đàm, ngươi nơi này như thế nào như vậy ấm áp. Khương đàm, ta là nhiệt thể chất, có thể nóng lên a Ấm áp đi. Cho ngươi cọ máy sưởi Lục nghiêu không cam lòng xoay người, ta cũng muốn cọ cọ. Chịu ra ra, Ngươi một người nam nhân chất nữ nhân đôi làm cái gì? tránh ra. Màn ảnh đảo qua tới, vừa vận chụp đến mấy người nói giỡn bộ dáng. Bốn người nhan giá trị siêu cao, tuổi trẻ xinh đẹp, lại xuyên hoa đoàn cầm tốc, trang dung tinh xảo hoàn mỹ, lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, có người chụp bức ảnh phát tới rồi trên mạng, thực mau, Khương Đàm Lục Nghiêu quách quỉnh triệu ra gia thượng hot celebrity. Ảnh chụp, vài người nói cười yến yến, đều nhìn về phía Khương Đàm. Mọi người lập tức nghị luận lên. Tuấn nam mỹ nữ, đẹp mắt. Ta phát hiện, Khương Đàm là trung tâm a, Lục Niêu Quách Quỷ Triệu gia, gia đều vây quanh nàng chuyển. Vẫn luôn là như thế, liền Triệu gia gia như vậy làm ra vẻ người đều dùng sức hướng Khương Đàm bên người giữa đâu. Triệu gia gia đương nhiên dùng sức lại gần, ly Khương Đàm càng gần càng ấm áp, nàng hiện tại một chút đều không lạnh, nhìn hội trường mặt khắc run run rẩy rẩy đông lạnh được yêu thích phát thanh minh tinh, nàng đắc ý cực kỳ, cùng không bị giáp áp. Trước không suy xét đi. Trong chốc lát, nên Khương Đàm cùng Triệu gia, gia đi lên lãnh thưởng. Hai người đều là năm nay hỏa, được niên độ giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất. Lênh thưởng trở về, hai người trải qua phía trước thời điểm, triệu ra ra giày cao gót một ai, dựa vào một người trên người. Nàng chạy nhanh xin lỗi, người nọ trầm khuôn mặt không lý nàng. Triệu ra ra trong lòng không dễ chịu nhì, lặng lẽ đối Khương Đàm nói, thiết, đó là tề tinh ảnh, dựa vào ảnh đế nghiêm tinh vị hỗ trợ, được hư danh ảnh hậu đề danh mà thôi, túng cái gì. Khương Đàm vừa quay đầu lại, nhìn đến tề tinh ảnh đối diện các nàng trợn mắt dần nhìn Nàng xả triệu ra ra một chút, về tới châu ngồi, Quách Quỳnh cùng Lục Nhiêu cũng có thưởng muốn bắt, đã rời đi. Triệu ra ra quên mất nhan giá trị trên lệnh, lôi kéo Khương Đàm cùng nhau xem cút. Cái này cút kỳ thật là fans đầu ra tới, Khương Đàm dùng di động trụ cút, phát đến người bù, cảm ơn, ái các người. Nàng fans kích động hỏng rồi, sôi nổi bình luận, wow, Á Đàm bắt được cút, thật xinh đẹp. Hào vui vẻ, nàng cảm tạ chúng ta, Á Đàm thật tốt, nàng vẫn luôn nghĩ chúng ta đâu. Hoác Đại Sư. Chúc mừng Khương Đàm. Du Minh Cẩn, chúc mừng Khương Đàm. Thẩm tắc, chúc mừng Khương Đàm. Thức mau, Khương Đàm đoạt giải thượng hot se ức, các fan càng vui vẻ, bọn họ kinh ngạc với Du Minh Cẩn cùng thẩm tắc bình luận. Hoa, Du Minh Cẩn thế nhưng bình luận người khác, hắn cùng Khương Đàm quan hệ thực hảo sao? Người nói đi, bọn họ là thanh minh chuyện nam nữ chủ. Chính là thẩm tắc là ai? Vê đút hó cờ, hắn là 20 tập đoàn người phụ trách ra, hắn như thế nào sẽ cùng Khương Đàm có liên hệ? còn có đại sư Khương Đàm bằng hưu thật là vượt vòng tầng A. Không ngừng bọn họ, Quách Quỳnh, Lục Nhiêu, nhiều Lăng bội đám người cũng bình luận. Lúc này, Nghiêm Tinh Vĩ bỗng nhiên chú ý Khương Đàm, hơn nữa ở nàng ấy bố hạ bình luận, chúc mừng, chờ mong hợp tác. Cái này, mọi người càng giật mình. Dù Minh cẩn cùng Nghiêm Tinh Vĩ nhưng đều là ảnh đế cấp bậc, hai người hôn vòng thời gian đều khá dài, đặc biệt là Nghiêm Tinh Vĩ, từ 18 tuổi nhập vòng, đến bây giờ 32 tuổi, đã ở giới giải trí 14 năm. Có người sôi nổi hỏi Khương Đàm cùng Nghiêm Tinh Vĩ cái gì quan hệ, một người nói, nghe nói Khương Đàm cùng Nghiêm Tinh Vĩ muốn cùng nhau đóng phim điện ảnh, phân biệt đóng vai nam nữ chủ, chính là Trương Đạo Ngự Long Quyết. Cái gì? Mọi người giật mình. Trương Đạo lựa chọn Nghiêm Tinh Vĩ hợp tác thực bình thường, rốt cuộc Nghiêm Tinh Vĩ đã đến quá hành đế, kỹ thuật diễn thực không tồi, chính là, vì cái gì lựa chọn Khương Đàm A? Khương Đàm mới đỏ bao lâu? Trương Đạo không phải thích chính quy xuất thân sao? Vì cái gì tuyển Khương Đà Khương đàm chỉ chụp quá một bộ ép ra mạ, mới vừa chụp xong một bộ phim truyền hình, nàng có cái gì tư cách diễn trương đạo điện ảnh. Mọi người đều ở nghi hoặc, thậm chí không thể tin được, tề tinh ánh túi đầu nhìn di động, mặt càng trầm. Nàng cũng thử kính quá trương đạo ngự long quyết, đã từng là nhất có hy vọng người được chọn chi nhất, lúc ấy trương đạo đối nàng không hài lòng, nhưng là lại tìm không thấy thích hợp, liền nói lại suy xét suy xét. Tề tinh ánh nỗ lực thật lâu, trương đạo vừa muốn nhả ra, đồng nhiên lại cường thế cự tuyệt nàng tìm người hỏi thăm Mới biết được trương đạo tuyển người tốt Thế tinh ánh tưởng diễn ngự long quyết Một phương diện là bởi vì trương đạo Về phương diện khác còn lại là bởi vì nghiêm tinh vĩ Nàng cùng nghiêm tinh vĩ nói qua Sau lại hai người chia tay Nàng vẫn luôn tưởng tái tục tiền duyên Bộ điện ảnh này chính là một cái cơ hội Nào biết, nỗ lực lâu như vậy Giỏ che múc nước công dã tràng Hôm nay, nàng mới biết được là khương đảm được trương đạo coi trọng Đoạt nàng nhân vật Thế tinh ánh trầm khuôn mặt Nhìn cùng triệu ra ra thì thầm thương đảm Ánh đèn hạ, hoa phục diễm trang khương đàm Mỹ diễm không gì sánh được, rất nhiều người đều ở trộm xem nàng, vô số màn ảnh vô thanh vô tức nhắm ngay nàng, nàng chính là cái này hội trưởng nhất lóa mắt một viên tinh. Loại người này, chỉ luận nhan giá trị, phải chạy nhanh áp xuống đi. Hùng chi, khương đàm kỹ thuật diễn rất tuyệt, nàng phía trước thật là sơ sót, thế nhưng làm như vậy cái xuất sắc nhân vật toát ra tới. Còn có cái kêu triệu ra ra, bạo Mỹ lại kiêu ngạo, cũng thực chán ghét. Thế tinh ánh nắm chặt nắm tay. nàng đứng lên đi đến khương đảm cùng Triệu gia gia nghiêng đối diện phương hướng, làm bộ cùng người ta nói lời nói, sấn người không chú ý thời điểm, quay đầu lại nhanh chóng chụp một trường khương đảm cùng Triệu gia gia chụp ảnh chung. Chỉ chốc lát sau, HCE tôi liền thượng, Triệu gia gia giẫm áp khương đảm. Đứng đầu là khương đảm cùng Triệu gia gia chụp ảnh chung, hai người đang ở nói chuyện, ai thật sự gần, chính là Triệu gia gia mặt rõ ràng là trải qua mỹ nhan tinh tu, khương đảm mặt lại duệ hóa biến hình. Hình ảnh vừa lên đi, liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Mọi người vừa thấy liền phát hỏa. Này có ý tứ gì, đương người ngốc tử sao? Triệu ra ra mặt đều tu nhìn không ra nguyên dạng, cấp Khương Đàm làm đây là cái gì xấu đặc hiệu? Xấu đặc hiệu thì thế nào, chúng ta A Đàm làm theo đẹp. Triệu ra ra thật là ái làm yêu, nàng cũng dám mua diễm áp Khương Đàm hot xe ớt, muốn hay không chúng ta nhiều lần sinh đồ. Khương Đàm phèn phẫn nộ rồi, nhà mình thần tượng cấp kê okay không ra gì, ai có thể đã chịu? Dư luận cùng nhau tới, Triệu ra ra người đại diện liền cho nàng phát tin nhắn. Triệu ra ra người xuẩn không ngu, tưởng mua diễm áp hót xệ ớt cũng đừng như vậy rõ ràng hảo sao. Triệu ra ra, ta chỗ nào phát diễm áp hót xệ ớt, ta ép tới trụ sao. Nàng thư quý khuất, nếu là ngày thường, tại đây loại ngàn năm một thở đàn tinh hội tụ thời điểm, nàng sớm đã phát 7-8 cái diễm áp thông bản thảo. Nhưng nàng hôm nay phát không ra đi à, nàng đang bị khương đàm diễm áp đâu, vì điểm này ấm áp, nàng liền vẫn luôn không rời đi khương đàm. Vì bị khuất khuất triệu ra ra mở ra huấy bổ vừa thấy liền nóng li Khương đàm, ta không làm, không phải ta. Khương đàm nhìn thoáng qua, này đồ IP, cũng không đem ngươi IP thật đẹp à, kỹ thuật không quá quan. Triệu ra ra vội vàng biện giải, thật sự không phải ta. Khương đàm một phép nàng, ta biết không phải ngươi, ngươi không dám. Rốt cuộc ngươi còn thiếu ta 7.000 vạn, không dám chọc ta. Triệu ra ra, chúng ta là bằng hữu, đừng tổng để tiền hảo sao. Khương đàm, chúng ta khi nào là bằng hữu? Liên tính là bằng hữu ngươi không biết xấu hổ mượn 7.000 vạn không còn. Triệu Gia Gia. Khương Đàm quá đáng giận, nàng khi nào thiếu nàng 7.000 vạn, nàng là dùng không ít linh phủ, chính là nàng cũng liều mạng đương ngồi. Hót xệ ợt lên tới địa vị cao, không ít người lại bắt đầu nói nàng hai quan hệ không hảo. Khoảng thời gian trước các nàng cực cực khổ khổ xây dựng tỡ lặt tìm khuê mật tình lại thất bại. Triệu Gia Gia nóng nảy, Khương Đàm ngươi ngấm lại biện pháp A, hiện tại bọn họ đều cảm thấy ta quá độc. Khương Đàm, ngươi biết là ai chụp chúng ta hai cái sao? Triệu Gia Gia ai? Khương đàm lặng lẽ chỉ chỉ tề tinh oánh, vừa rồi nàng đều thấy được, nàng thực mẫn cảm, tề tinh oánh đột nhiên đối nàng nổi lên cực đại ác ý, nàng cảm giác được. Triệu ra ra có không dám tin tưởng, tề tinh oánh. Nàng chính là ảnh hậu ai, như thế nào sẽ đối phó chúng ta hai cái vừa mới hồng người. Khương đàm mỉm cười, bởi vì chúng ta có tiềm lực đi. Triệu ra ra đắc ý, cũng là, rốt cuộc ta là giới giải trí đệ nhất. Đệ nhị mỹ nữ. Khương đàm, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không đem hót xệ ập triệt hạ tới? Khương đàm, dâu riêng hót xệ lãng phí tiền làm gì? Chúng ta tới cái càng tính bạo. Diễm áp. Nàng đứng dậy đứng lên, triệu ra ra chạy nhanh đổi kịp. Khương đàm cấp lục nghiêu đã phát cái tin tức, cùng triệu ra ra cùng nhau đi tới tể tinh đánh bên người. Tể tinh đánh đang đắc ý đâu, nàng phải đối phó Khương đàm. Vừa rồi hot xệ ợp chỉ là cái tiểu thái, làm Khương đàm cùng triệu ra ra trở mặt thành thủ. Nàng ở một bên xem diễn thì tốt rồi nàng có biết Nữ tinh ghét nhất người khác diễm áp. Đồng nhiên, một thanh âm văng lên, tề tiền bối, ngươi hảo. Là triệu ra ra cùng Khương Đàm, hai người bọn nàng một tả một hữu ngồi ở tề tinh ánh bên người. Triệu ra ra lộ ra một bộ trà xanh mỉm cười, tề tỉ tỉ hảo. Ta cùng Khương Đàm đặc biệt thưởng thức ngài kỹ thuật diễn, nghĩ tới tới thỉnh giáo hạ. Khương Đàm, đúng vậy, ta cùng ra ra xem qua ngài điện ảnh nàng Mỹ lệ nhất. Triệu ra ra, không phải, là nàng xấu nhất lạc. Khương Đàm, không đúng, là nàng đẹp sao Triệu ra ra, sai rồi, là nàng có phải hay không ba cái bên trong xấu nhất? Khương Đàm, không phải. Thế tinh ánh khí không được, các nàng hai là lại đầy thỉnh giáo sao? Làm giận đi. Hai người một hồi bịa chuyện, điện ảnh tên một cái cũng chưa nói đúng. Thế tinh ánh không cao hứng, các ngươi không phải muốn thỉnh giáo kỹ thuật diễn sao? Muốn hỏi cái gì, hỏi đi. Khương Đàm cùng Triệu ra ra đứng lên, ngượng ngùng, tề tỉ tỉ, chúng ta nhớ là người. Hai người thức tha là lướt đi rồi. Thế tinh ánh hoa một bụng hỏa. Khi trong chốc lát, nàng mới nhớ tới tiếp tục xem hot setup, kết quả, vừa mở ra di động, liền nhìn đến một cái bắt mắt tiêu đề, Khương Đàm triệu ra ra thỉnh giáo tể tinh ánh. Nàng cảm thấy không ổn, lập tức cớ lạc mở hot setup, đứng đầu là một tấm hình, hình ảnh, triệu ra ra cùng Khương Đàm một tả một hữu cung kính cùng nàng nói chuyện, mà nàng chính trầm khuôn mặt, vẻ mặt không cao hứng. Thế tinh ánh đều 28 tuổi, lại nói như thế nào đều nói gần 30 người. Triệu ra ra cùng khương đàm đều hai mươi suốt đầu, thanh xuân xinh đẹp, đầy mặt Collagen đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, tản ra thanh xuân hơi thở. Ở nàng hai cái tương đối hạ, tê tinh ánh có vẻ mặt xám mày cho, làn da ảm đạm, thậm chí có điểm xấu. Kỳ thật nàng không xấu, không chịu nổi này hai cái nhan giá trị quá cao à, một tương đối, nàng không phải bị nghiến áp sao. Tê tinh ánh bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được hai người bỗng nhiên lại đây nói một đống không thể hiểu được nói đâu, nguyên lai like tại đây chờ đâu. Còn có cái gì nàng có phải hay không ba cái bên trong xấu nhất, này không phải nội hàm nàng sao? Hót xệ ớt hạ, rất nhiều người bình luận. Tấm tắc, triệu ra ra cùng khương đàm này nhan giá trị quả thực, nàng hai vẫn là ly mặt khác nữ tinh xa một chút đi. Hoa thủy, tê tinh ánh chính là ảnh hậu, lớn lên không tồi, bị nàng hai một so, không thể nhìn. Tê tinh ánh rốt cuộc là già rồi, không thể so không biết, một so dọa nhảy dự A Đáng thương tê tinh ánh bị hai người diễm ác, thảm. Nàng mới 28 tuổi, là nữ tinh hoàng kim tuổi, còn có cả đống thời gian đóng phim đâu, lần này bị Khương Đàm cùng Triệu Gia ra một áp, trực tiếp háp đến bùn, về sau còn như thế nào tiếp diễn. Đem điện thoại bông, nàng càng nghĩ càng sinh khí, nàng lớn lên hảo kỹ thuật diễn cao hậu trường lạnh lại là tân tấn ảnh hậu, người bình thường ai dám chọc nàng. Triệu Gia ra cùng Khương Đàm chẳng qua mới vừa bạo một bộ kịch, đỏ một chút, cũng dám lại đây khiêu khích nàng. Thật quá đáng, nàng nhất định phải ra khẩu khí này. Nàng còn không có động tác đâu, người đại diện liền cho nàng gọi điện thoại, trong suốt ngươi sao lại thế này à, ngươi không phải không dành cách đối nhân xử thế người à, nhiều người như vậy nhìn, lại ở phát sóng trực tiếp, mặt mũi công phu như thế nào đều không làm. Thế tinh ánh hỏi, làm sao vậy? Người đại diện, xem hot setup. Thế tinh ánh kỳ quái mở ra di động, lập tức liền thấy được một cái bắt mắt hot setup, thế tinh ánh sinh khí. Điểm đi vào là một cái video, trong video Khương Đàm cùng triệu ra ra tới tìm đủ trong suốt. Cười ha hả lại là không lưng lại là chủ động dối tay, cuối cùng hai người ngồi ở nàng bên cạnh còn cười cùng nàng nói cái gì, chính là nàng vẫn luôn trầm khuôn mặt, cuối cùng còn chán ghét những mày Triệu ra ra cùng Khương Đàm giống như nhìn ra nàng không vui, đứng lên rời đi. Toàn bộ hành trình Khương Triệu hai người đều biểu hiện thập phần có lễ phép, tê tinh đánh tắc vẻ mặt khinh thường. Khương Đàm cùng Triệu ra ra chính là có rất nhiều fans, nhìn đến chính mình thần tượng bị người vắng vẻ, đều sinh khí. Tê tinh đánh cũng thật như A. Liền Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia đều khinh thường. Nàng có cái gì như? Ha ha, ai không biết ta, nàng dựa vào nghiêm tinh vĩ mới được ảnh hậu để danh, nàng chính mình có cái kỹ thuật diễn sao? Thế tinh ánh e quờ như vậy thấp sao? Hai người lễ phép lại khiếm tốn, nàng như thế nào cũng không thể trầm khuôn mặt ta. Không ngừng các fan sinh khí, rất nhiều vong hữu cũng cảm thấy tề tinh ánh quá mức. Tề tinh ánh bừng tỉnh đại ngộ, nàng bị Khương Đàm cùng Triệu Gia Gia âm. Đáng giận. Nàng nhất định hảo hảo giáo hơn các nàng Khương Đàm cũng đừng tưởng đóng phim Tiếc tối kết thúc Khương Đàm về tới ra Còn có một tuần liền phải tiến tổ đóng phim Nàng quyết định hảo hảo nghỉ ngơi hạ Đáng tiếc, nàng còn có một việc Muốn đi chụp Tân Đại Ngôn quảng cáo Chụp xong quảng cáo, nàng cùng Tiểu Lê đi ra ngoài Mới ra Đại Môn Chỉ thấy đoàn người cũng ở vội vàng đi ra ngoài Trung gian người kia lớn lên rất cao lớn Hắn mũ mang thấp thấp Thấy không rõ diện mạo, đang cùng người bên cạnh nói chuyện Khương Đàm nhìn đến trên người hắn xương đen bao phủ, lập tức cảnh giác lên. Bọn họ tới rồi bên đường, còn lại vài người đi kia mặt lái xe, cái kia cao lớn nam nhân hướng đối diện nhìn thoát qua, đồng nhiên nhấc chân đi qua đi. Cùng lúc đó, một chiếc xe bay nhanh mà đến, Khương Đàm vẫn luôn nhìn hắn đâu, hô to một tiếng, cẩn thận. Theo sau nàng ngũi chân một điểm, thả người đến hắn bên người, dùng sức sau này một xả, chiếc xe kia xoa hắn vọt qua đi. Nghiêm ca, còn lại mấy người luôn cuống, chạy nhanh lại đây, bảo vệ người kia Người nọ kinh ngạc qua đi, như ở trong mộng mới tỉnh nói, cảm ơn. Người. Hắn nhìn đến Khương Đàm mặt, ngây ngẩn cả người. Khương Đàm nhìn đến hắn cũng sửng suốt một chút, ngay sau đó xua tay, không có việc gì. Nàng nhìn kỹ người nọ liếc mắt một cái, nói, trong khoảng thời gian này người tận lực không cần đơn độc hành động, quá đường cái thời điểm muốn gấp bội cẩn thận. Trải qua vừa rồi kia một phen mạo hiểm, nàng phát hiện người nọ trên người xương đen phai nhạt rất nhiều, hẳn là không có đáng ngại. Nói xong lời nói. Nàng xoay người liền đi, thẳng đến nàng đi xa, người nọ mới thanh tỉnh lại, lẩm bầm nói, "Thái Phiếu Sáng, vừa gặp đã thương a." Hắn người bên cạnh cười, "Nghiêm ca, ngươi đều vừa gặp đã thương thật nhiều lần." Khương Đàm về đến nhà nghỉ ngơi mấy ngày, tới rồi Nhật Tử, nàng tiến tổ. Đoàn phim ở Tuyết Sơn quay chụp, nàng ăn mặc đơn bạc đồ thể thao, cho chính mình vẽ gái giữ ấm phủ, đi tìm đạo diễn. Nàng đi thời điểm, đạo diễn đang ở cùng một người cao lớn nam nhân nói lời nói, nhìn đến Khương Đàm lại đây, vội vàng giơ tay Tới, Khương Đàm, giới thiệu các ngươi nhận thức một chút, đây là Chương 50 2 Nghiêm tinh vĩ, là ngự long quyết nam chủ, về sau các ngươi nhiều hơn câu thông Nghiêm tinh vĩ nhìn Khương Đàm, vẻ mặt kinh hỷ, Khương Đàm, chúng ta gặp qua Khương Đàm mỉm cười, là gặp qua Gặp qua không ngừng một lần, ở hải đảo thượng, cùng Khương Như Nguyệt tình chàng ý thiếp cũng là hắn Đạo diễn kỳ quái hỏi, các ngươi như thế nào nhận thức Nghiêm tinh vĩ cười ha hả nói Mấy ngày trước Khương Đàm đã cứu ta một lần, bằng không, nói không chừng hiện tại đều ta thiếu cánh tay gãy chân. Hắn rôi tay, Khương Đàm, lần trước ngươi đi được quá nhanh, ta chưa kịp trí tạng, hiện tại bổ thượng, đã Tạ Khương Đàm rôi tay, hư hư một chạm vào, không khách khí. Đạo diễn nói, Hảo, như vậy liền Hảo thuyết, tới, đại gia lại xem một lần cái bản. Ngay hôm sau, bọn họ liền cử hành điện ảnh khởi động máy nghi thức. Trưng đạo thực nổi danh, khởi động máy nghi thức thực mau thượng hot xe ấm. Rất nhiều người đều đã biết. Bất quá, bọn họ thảo luận nội dung có điểm ngoài dự đoán. Vê đút ho vê đút, nam chủ nghiêm tinh vĩ, nữ chủ khương đàm, đáng thiếp. Trên lầu, vì cái gì đáng tiếc nghiêm tinh vĩ lại xoáy lại có kỹ thuật diễn, khương đàm xinh đẹp, kỹ thuật diễn cũng không tồi, cái này điện ảnh thực đáng giá chờ mong a Ha ha, nghiêm tinh vĩ chính là chứ danh hoa hoa công tử, giới giải trí chứ danh tiểu hoa rất nhiều đều cùng hắn nói qua luyên ái. Cơ hồ mỗi cái cùng hắn hợp tác nữ diễn viên cuối cùng đều cùng hắn chuyển ra tai tiếng, các ngươi nói khương đảm có thể hay không tránh thoát đi. Không cần a, ta còn là thích cây khoai chuối chính phú, hoặc là khương lục chính phú, khương đảm cùng Nghiêm Tinh Vĩ không đả a. Ha ha ha ha, ở Nghiêm Tinh Vĩ trong mắt, mỗi cái xinh đẹp nữ tinh đều cùng hắn thực đáp, các ngươi chờ xem diễn đi. Nghiêm Tinh Vĩ là tình trường cao thủ, liền khó chơi tể tinh ánh đều bắt lấy, Liêu Khương Đàm loại này tiểu cô nương không cần tốn nhiều sức, hắn có một chút hảo. Luyến ái liền công bố, cho nên, đại gia muốn hay không đánh cuộc một eo, hắn mấy ngày có thể công lược Khương Đảm chương 51051, một. mấy ngày nay, Khương Đảm cùng Nghiêm Tinh Vĩ đang xem kịch bản, làm nam nữ chủ, đương nhiên vẫn luôn ở bên nhau. Chạm bạn, Khương Đảm vừa muốn rời đi, Nghiêm Tinh Vĩ gọi lại nàng, khỏe miệng mỉm, cười hào hoa phong nhãn nói, A Đàm, hôm nay thỉnh ngươi ăn cơm thế nào? Đừng hiểu lầm, ta là vì cảm tạ ngươi ngày đó cứu ta. Đây là Nghiêm Tinh Vĩ lần thứ 3 mời Khương Đảm Khương Đàm gật đầu, "Hảo. Bọn họ ở trên núi, muốn ăn chút tốt cần thiết xuống núi, Nghiêm Tinh Vĩ không làm người đại diện bảo tiêu đám người đi theo, đơn độc lái xe mang Khương Đàm đi dưới chân núi trong thành. Hai người đi vào một cái ăn tĩnh tiệm cơm tây, bên trong một người đều không có. Khương Đàm chính kỳ quái đâu? Nghiêm Tinh Vĩ khẽ cười nói, "Cái này tiệm cơm tây là ta một cái bằng hữu khai, ta cố ý dặn dò hắn, hôm nay buổi tối không cần chiêu đái những người khác." Khương Đàm hiểu rõ, "Nga, đặt bao hết." Nghiêm Tinh Vĩ cười nói, Thỉnh ân nhân cứu mạng ăn cơm, đương nhiên đến bảo đảm an toàn, ngươi như vậy xinh đẹp, vạn nhất có người nhận ra tới làm sao bây giờ. Khương Đàm nhướng mày, không có trả lời. Hai người ngồi xong, chỉ chốc lát đồ ăn thề, một bàn lớn, đều là tốt nhất, Khương Đàm cũng không khách khí, ăn cực kỳ đầu nhập. Nghiêm tinh vĩ thỉnh thoảng cùng nàng nói chuyện thiếm, nàng cũng phối hợp nói vài câu. Cuối cùng, Nghiêm tinh vĩ lại nói, A đàm, ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ta không biết nên như thế nào báo đáp. Đàm ăn xong rồi Thanh đao xoa một phóng, nhẹ nhàng xoa xoa khỏe miệng, hơi hơi mỉm cười, nếu thật sự băn khoăn, ngươi có thể đưa tiền A. Nghiêm tinh vĩ. Khương đàm lấy ra một trương hoàng phụ, nghiêm túc nói, trên người của ngươi vận đen không tiêu tan, sắp tới khả năng còn sẽ xảy ra chuyện, như vậy đi, ta cho ngươi một cái trừ tà phụ, ngươi tùy thân mang theo, nhưng bảo bình an. Nghiêm tinh vĩ mặt mày hớn hở tiếp nhận hoàng phụ, cảm ơn A đàm. Khương đàm, 50 vạn. Nghiêm tinh vĩ ngạc nhiên. Khương đàm giải thích. Một lá bùa thật là 50 vạn, ta cấp lục nhiều quách quỳnh đều là cái này giá, người muốn sao? Không cần trả ta. Nghiêm tinh vĩ có điểm trở tay không kịp, Nga, muốn, đương nhiên muốn. Khương Đàm, kia hệ chặt chuyển khoản vẫn là thẻ ngân hàng chuyển khoản. Hiện tại trong thẻ có tiền sao? Nếu không có, trở về lại cho ta cũng đúng. Nghiêm tinh vĩ, hệ chặt đi. Ít nhất còn có thể thêm cái hệ chặt không phải. Tiếp theo, Khương Đàm trực tiếp mở ra thu khoản mã. Nghiêm tinh vĩ vụng về chuyển xong rồi 50 vạn đồng tiền. Vốn là lãng mạn bữa tối, hắn đặt bao hết tiệm cơm tây, bốc cháy lên ngọn nến, cách đó không xa còn có người đạn duyên dáng âm nhạc, chính là hiện tại hai người làm sự giống như cùng lãng mạn một chút đều không đáp biên. Nghiêm tinh vĩ đại đại bị nụ. Chính là, hao tổn tâm cơ đem người mời tới, phải làm sự tình vẫn là đến làm xong. Nghiêm tinh vĩ chụp một chút tay, có người lấy tới một cái tinh xảo xa hoa tiểu túi sách, nghiêm tinh vĩ đem bao đặt ở khương đàm trước mặt, Vì cảm tạ ngươi, ta riêng làm người từ A quốc mang đến một cái bao, ngươi xem thích sao. Bao bao là nữ nhân yêu nhất, hung chi hắn mua hạn lựa khoản, giá trị 56 vạn. Khương đàm nhìn thoáng qua, lắc đầu, ta không thích, giống nhau ta đều là dùng vận động khoản bao bao, cái này không thích hợp ta, cảm ơn A. Nghiêm tình vĩ quan sát Khương đàm mấy ngày rồi, hắn phát hiện Khương đàm bình thường ăn mặc vận động hưu nhàn quần áo, không chút phấn son, đã đại khái đoán ra nàng thích cái gì phong cách đồ vợ, cho nên... Lần này hắn có hai tay chuẩn bị Xem Khương Đàm không thích Hắn thực mô lại lấy ra một khoản nạm toàn thiên hưu nhàn nghiêng vượt bao Nói, kia này một cái đâu Này một cái tiện nghi điểm Cũng liền hơn 20 vạn Khương Đàm ánh mắt sáng lên Nàng thích hình dáng này thức Lập tức cầm lấy tới nhìn lại xem Còn chụp ảnh chụp Nghiêm tinh vĩ đắc ý Xem, này cũng thực hảo thu phục sao Nào biết, Khương Đàm túi đầu đè đè di động Đối với di động nói một câu nói Hứa na, ngươi ở A quốc Giúp ta nhìn xem này khoảng bao môn cửa hàng còn có hay không, có lời nói cho ta mang một cái trở về. Nghiêm tình vĩ trón váng. Khương đàm đã đem cái kia bao đẩy đã trở lại, vui vui vẻ vẻ nói, ta có cái bằng hưu vừa vặn ở A quốc du lịch, ta làm hắn cho ta mang theo, cảm ơn A. Nghiêm tình vĩ có điểm xấu hổ, A đàm, người thích liền nhận lấy đi, hà tất khách khí đâu. Khương đàm kỳ quái nói, ta thích sẽ chính mình mua A. Nghiêm tình vĩ bất đắc dĩ, ta mua đều mua, đây là nữ bao. Ngươi không cần ta đưa ai đi. Khương đàm lại ấn xuống tay cơ, đầu cũng chưa nâng thuận miệng nói, đưa ngươi bạn gái A. Nghiêm tinh vĩ vội vàng nói, ta không có bạn gái, á đàm, ta đều 2 tháng không nói bằng hữu 2 tháng. Khương đàm nhứng mẩy. Trước 2 ngày nàng còn nhìn đến hắn cùng Khương như Nguyệt khanh khanh ta ta đâu. Nàng đem điện thoại một phóng, nghiêm tinh vĩ, về sau ngươi vẫn là kêu ta Khương đàm đi, chúng ta chỉ là hợp phách một bộ kịch, cũng không như vậy thủ. Nghiêm tinh vĩ há miệng thở dốc Cái gì đều cũng không nói ra được. Khương Đàm chính là cái không ấn lẽ thường ra bài người. Hơn nữa, nàng thực không cho người mặt mũi. Nghiêm Tinh Vĩ buồn bực một chút, lại cao hứng lên. Thật lâu không có như vậy có khiêu chiến nữ tinh xuất hiện. Người này, hắn cần thiết muốn lộng tới tay. Một bữa cơm ăn xong, hai người lái xe trở về. Nghiêm Tinh Vĩ còn tưởng cùng Khương Đàm nói chuyện phiếm tăng tiến hạ cảm tình đâu. Kết quả Khương Đàm lên xe liền ngủ, tới rồi đoàn phim nơi sân mới tỉnh lại. Nghiêm Tinh Vĩ về tới chỗ ở Hắn người đại diện biết hắn tính tình, nói dẫn hỏi, thế nào, tiến triển như thế nào. Trên mạng cũng không ít người đánh đố, xem ngươi mấy ngày chinh phục Khương Đàm. Nghiêm tinh vĩ bị khơi dậy khiêu chiến dục, chờ, 7 ngày trong vòng. Người đại diện kinh ngạc, như vậy tự tin. Nghiêm tinh vĩ mở ra đàn, đem Khương Đàm ảnh chụp phát qua đi, ở trong đàn, đều là hắn kia mấy cái hồ bằng cầu hữu, bọn họ tổng cộng 6-7 cá nhân, mấy cái là hắn minh tinh bạn tốt, còn có mấy cái là phú nhị đại bọn họ đều là lấy đùa bỡn nữ tinh làm vui, ngày thường cũng sẽ so lại thu phục cái nào. Nghiêm Tinh Vĩ một phát ảnh chụp, những người này liền xô chào. Nam minh tinh a, Hoa, là Khương Đàm a, Nghiêm ca hảo phúc khí, bất quá Khương Đàm là đóa mang thứ hoa hồng, không hảo trách ta. Nam minh tinh B, ta lễ mừng thời điểm gặp qua nàng, thật là tuyệt sắc, Nghiêm ca cố lên. Phú nhị đại a, cảnh cáo ngươi, Nghiêm Tinh Vĩ, không cần đối Khương Đàm động tâm tư. Nàng ngươi này thực tạm ôn. Nghiêm Tinh Vĩ Ha ha, có bao nhiêu tà môn. Phía trước các ngươi không phải còn nói Khương Như Nguyệt tà môn sao. Ta chỉ dùng một ngày liền thu phục Nam Minh Tinh A, thật sự, nghiêm ca lợi hại, bất quá, ngươi lần này như thế nào không quan tuyên. Nghiêm Tinh Vĩ, ta coi trọng Khương Đàm, còn có thể quan tuyên nàng. Phú Nhị Đại A, nghiêm Tinh Vĩ, lại cảnh cáo ngươi một lần, Khương Đàm ngươi không thể động. Nghiêm Tinh Vĩ không để ý, hắn di động văng lên, là Khương Như Nguyệt. Như như mày, hắn trực tiếp cắt đứt điện thoại. Khương Như Nguyệt không xinh đẹp, không phù hợp hắn tuyển bạn gái tiêu chuẩn, chẳng qua, phía trước có một đoạn thời gian, hắn tà môn mê luyến quá Khương Như Nguyệt, còn theo đuổi quá nàng, bị nàng cự tuyệt, cho nên, hắn chẳng qua hoàn thành một cái nguyện vọng mà thôi. Hiện tại, hắn đã được đến Khương Như Nguyệt, cũng nên ném, hắn cấp người đại diện đã phát cái tin tức, làm người đại diện đi giải quyết tốt hậu quả. Hắn hiện tại chính yếu mục đích là công lược Khương Đàm, thực rõ ràng, lãng mạn hoàn cảnh đối Khương Đàm vô dụng, như vậy, nên triển lãng một chút chính mình năng lực. Ngày hôm sau, buổi tối ăn xong cơm chiều, nghiêm tinh vĩ mời nàng tàn bộ, Khương Đàm vừa vặn muốn đi ra ngoài, hai người liền cùng nhau đi rồi. Kỳ thật, ngày mùa đông tan cái gì bước, không phải có tật xấu sao. Khương Đàm muốn nhìn một chút nghiêm tinh vĩ muốn làm cái gì. Hai người đi bộ một vòng, mau đến chỗ ở thời điểm, ba bốn nam nhân xuống tới, một cái cợt nhà Khương Đàm nói, mội mội thật xinh đẹp, cùng ca ca chơi chơi a Nghiêm tinh vĩ lập tức tiến lên bảo vệ Khương Đàm, uy phong lấm lấm nói một câu, các người dám. Khương đàm dối tay một lay, đem nghiêm tinh vĩ lay đến một bên. Khương phấn nói, như thế nào chơi đều được sao? Khương đàm vẻ mặt mong đợi, mấy nam nhân ngốc một chút, hành. Hành đi. Bọn họ còn trộm nhìn nghiêm tinh vĩ liếc mắt một cái. Khương đàm đã cởi áo lông vũ, đưa cho nghiêm tinh vĩ, đối mấy nam nhân mấy tay, tới. Nghiêm tinh vĩ vội vàng nói, Khương đàm, ta biết võ công, để cho ta tới đối phó bọn họ. Mấy nam nhân nhìn xem Khương đàm, lại nhìn xem nghiêm tinh vĩ, nghĩ nghĩ. Nhằm phía nghiêm tinh vĩ. Khương đàm không vui, khinh thường ta. Nàng ngăn lại bọn họ, phanh phanh phanh phanh một đồn đấu vài phút không đến, đem vài người tấu đến mặt mũi bầm rợp, ngã trên mặt đất không được tiêu rên. Khương đàm không cao hứng, như vậy không thể chơi, còn nói tùy tiện chơi, không thú vị. Mấy nam nhân ngào ngào khóc. Như thế nào như vậy đau à, bọn họ thường xuyên đánh nhau, cũng bị người tấu quá, chính là vì cái gì cái này xinh đẹp tiểu cô nương đánh người như vậy đâu. Xuyên đau, xuyên tim đau. Nghiêm tinh vĩ đều xem sừng sốt vẫn luôn không phản ứng lại đây. Khương đảm từ trong tay hắn lấy lại đây áo lông vũ mặc vào, dừng một chút. Nghiêm tinh vĩ, bọn họ có phải hay không tới tìm ngươi? Vừa rồi lại là ta cứu ngươi Nga. Nghiêm tinh vĩ vụn về gật đầu lại lắc đầu. Khương đảm đã vô vô tay, vô cùng cao hứng đi trở về. Nghiêm tinh vĩ do dự không đi, chỉ chốc lát sau, dẫn đầu người không thế nào đau, bò lên và hắn giận. Ngươi nói chuyện không giữ lời, không phải nói thi đấu là được sao. Như vậy đâu Ngươi cố ý. Một người khác cũng bực, không phải diễn trò sao. Nào có hướng chết ấu. Thêm tiền. Cuối cùng một người bò lên, thêm tiền, thêm tiền. Đại ca, ta cánh tay đều phải chặt đứt, cần thiết thêm tiền. Nghiêm tình vĩ vô vô đầu, cũng buồn bực thật sự. Bởi vì Khương Đàm luôn là công phá không được, có người giúp hắn phân tích nguyên nhân. Bọn họ cảm thấy, khả năng Khương Đàm đã cứu hắn, cho nên luôn có một loại cao cao tại Thượng Tư Thái. Nếu muốn hai người bình đẳng, tốt nhất hắn cũng cứu một lần Khương Đàm. Vì thế, nghiêm tình vị nghĩ tới anh hùng cứu mỹ nhân, tìm mấy cái lưu manh lại đây diễn trò. Nào biết, khương đảng sông lên đi đem người tấu một đốn đi rồi, hắn kế hoạch không thành công. Nghiêm tinh vị tức giận nói, ai cho các ngươi như vậy vô dụng, liền một nữ nhân đều đánh không lại. Các người nói ta vô dụng. Dẫn đầu lưu manh không vui, ta học quá công phu, nếu không thử xem. Hắn phất tay một quyền đánh vào nghiêm tinh vị cái mũi thượng. Nghiêm tinh vị nóng nảy, người dám đánh ta, không nghĩ đòi tiền. Dẫn đầu lưu manh Ai ra, ngươi còn dám quyết nợ, các vinh đệ, tấu hán. Vài người đi lên, lách cách lang càng tấu nghiêm tinh vĩ một đốn. Nghiêm tinh vĩ phát hiện, này mấy cái lưu manh vo công thế nhưng đều không tồi, hắn đánh không lại. Nghiêm tinh vĩ bị đánh đôi mắt đều xưng lên, chỉ phải kêu đỉnh cho tiền, sau đó khập khiễng trở về chỗ ở. Ngày hôm sau đọc kịch bản, Khương Đàm thấy được đôi mắt xưng thành một cái phùng nghiêm tinh vĩ. Khương Đàm kinh ngạc nghiêm tinh vĩ ngươi bị người đánh. Ta không phải cho ngươi đánh lùi một đợt sao Còn có người đánh ngươi. Dưng núi hoang vắng ngươi đâu ra như vậy nhiều kẻ thù. Nghiêm Tinh Vĩ có lệ, chính mình chạm vào chính mình chạm vào. Đạo diễn tiến hôới, Nghiêm Tinh Vĩ ngươi bộ dáng này như thế nào đóng phim, lại đến từ từ, ngươi chạy nhanh đem đôi mắt thượng thương trị hết. Vô pháp đóng phim, nên luyện còn phải luyện, này bộ diễn đánh võ động tác rất nhiều, trong khoảng thời gian này, Khương Đảm cùng Nghiêm Tinh Vĩ bắt đầu luyện tập võ thuật. Võ thuật chỉ đạo cấp hai người phân biệt chỉ đạo một chút, tìm hai người bồi hai người bọn họ luyện. Nghiêm Tình Vĩ rốt cuộc là đánh võ tiểu sinh, động tác lưu loát hữu lực, đem bồi hắn luyện tập người bức cho liên tục lui về phía sau, võ thuật chỉ đạo liên tục gật đầu, khen, Nghiêm Tình Vĩ thật không sai a, ngươi có võ công đáy. Nghiêm Tình Vĩ đắc ý nói, "Là, từ năm tuổi khởi ta đi học võ thuật." Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Khương Đàm. Nữ nhân mặc cường, hắn muốn đem hắn ưu điểm đều triển lãm ra tới. Khương Đàm xem hắn nhìn qua, chớp chớp mắt, "Nghiêm tiền bối, ngươi là muốn cho ta bồi luyện sao?" Nghiêm Tình ha hả cười. Sao có thể chứ, ta cũng không cùng nữ nhân đánh. Khương Đàm không vui, ngươi xem thường ta, tới, chúng ta đánh một hồi. Võ thuật chỉ đạo vô tay, không tồi, các người vốn dĩ liền có rất nhiều đánh nhau diễn. Nghiêm tinh vĩ, tới, trước thử xem cảm giác. Nghiêm tinh vĩ gật đầu, hảo. Hắn tính toán hảo hảo triển lãm hạ chính mình võ công. Tuy rằng ngày hôm qua Khương Đàm lập tức đánh ngã mấy cái lưu manh, hắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn cho rằng lưu manh vì hoàn thành nhiệm vụ, cô ý thua. Nghiêm tinh vĩ khởi tay, Khương đàm, Đến đây đi, ta giáo giáo ngươi." Khương Đàm nhuyễn miệng cười, "Hảo a, nghiêm tiền bối, thỉnh chỉ giáo." Nàng vọt đi lên, huy quyền hướng Nghiêm Tinh vĩ mặt, Nghiêm Tinh vị thân mình chợt lóe, lóe qua đi, hắn vươn tay phải, tính toán đi ôm Khương Đàm eo. "Tưởng Liêu Nhân, cần thiết gần gũi, Hắn tính toán ôm lấy Khương Đàm eo chuyển thượng một vòng, lại đem nàng nhẹ nhàng ôm, đã thể hiện thân sĩ phong độ, lại có thể triển lãm chính mình võ công. Hắn tay vừa muốn chạm được Khương Đàm eo, Khương Đàm bỗng nhiên thân mình vừa chuyển, lui một bước. Sau đó một chân đá đến hắn đầu gối. Ai nha. Nghiêm Tình Vĩ đau kêu một tiếng, tà phi đi ra ngoài, thình thịch một tiếng đụng vào trên vách tường. Ai nha. Hắn lại kêu một tiếng, đau a. Ngày hôm qua vừa mới bị tấu một đốn, thương còn không có hào đâu, lần này lại thương đến, đau đến mức tận cùng. Nghiêm Tình Vĩ nước mắt mau xuống dưới, che lại đầu gối cắn răng nhịn xuống đau hô, Khương Đàm nâng dậy hắn không được xin lỗi, Nghiêm tiền bối ngượng ngùng a, ngươi thường tới rồi sao? Võ thuật chỉ đạo Hoàng sợ. Khương đàm ngươi trên đuổi sức lực không nhỏ A. Khương đàm vẻ mặt hủy khuất, ta không dùng lực A. Nghiêm tinh vĩ cắn răng nói, không có việc gì, ta không đau, không đau. Nói không đau, hắn lung lay một chút, mau đau hơn mê. Hắn không rõ, khương đàm rốt cuộc như thế nào đánh người, như thế nào có thể đem người làm như vậy đau đâu Khương đàm đầy mặt xin lỗi nói, nghiêm tiền bối, ngại không được đi. Nếu không chúng ta không luyện. Không được. Nghiêm tinh vĩ lập tức lắc đầu, không có việc gì, ta hành h Chúng ta đây lại đến một lần. Lại đến một lần, chỉ một cái hiệp, Nghiêm Tinh Vĩ lại bị tấu nằm sấp xuống. Khương Đàm vẻ mặt chột dạ, "Nghiêm tiền Bối, ngài còn dạy ta sao?" Võ thuật chỉ đạo nhìn không được, "Hảo, hôm nay luyện đến nơi này đi, Khương Đàm, ngươi về sau khống chế hạ lực độ, Nghiêm Tinh Vĩ, ngươi chạy nhanh luyện luyện võ công, nam chủ võ công có thể so nữ chủ cao nhiều, ngươi như vậy không thể được." Nghiêm Tinh Vĩ đau ngũ quan đều biến hình, lại xem Khương Đàm mỹ lệ lại vô tội mặt, hắn cả người đều đau mơ ước tâm tư lập tức đi hơn phân nửa. Hắn trở về dưỡng thương, này một dưỡng liền vài thiên. Đã qua đi 4 ngày, hắn hổ bằng cẩu hữu luôn là hỏi hắn tiến độ, hắn vẫn luôn nói nhanh nhanh, kỳ thật, bị hung hăng tấu hai lần lúc sau, hắn đối Khương Đàm tâm tư giống như phai nhạt rất nhiều. Tuyết rơi, Nghiêm Tình Vy rốt cuộc có thể đứng dậy, hắn đi ra ngoài xem tuyết, không nghĩ tới, vừa ra khỏi cửa liền thấy được ngồi ở bàn đu dây giá thượng Khương Đàm. Khương Đàm ăn mặc màu đỏ áo lông, lỏng lẻo bọc lại lại đại màu trắng áo lông ngũ. Một bên nhẹ nhàng đãng bàn đu dây, một mặt cầm một đóa hoa mai đặt ở cái mũi thượng ngửi. Bốn phía một mảnh màu trắng, nàng kia mặt màu đỏ thập phân bắt mắt, nàng tóc đen nhánh, ở sau đầu chát cái tùng tùng viên đầu, một sợi tóc cuốn khúc rũ xuống dưới. Nàng đôi mắt khép hở, thật dài lông mi cây quạt nhỏ giống nhau, hơi hơi vừa động đều làm nhân tâm ngứa. Nghiêm Tinh Vĩ cảm thấy, hắn tâm lập tức bị đánh trúng. Hắn là cái đa tình người, đối rất nhiều xinh đẹp nữ tinh động quá tâm, chỉ cần có một khắc tâm động, hắn đều sẽ đuổi theo. Phạm là bị hắn coi trọng, cơ hồ đều có thể đổi tới tay. Đối với Khương Đàm, hắn không phải một khắc tâm động, là xem một lần tâm động một lần, càng không chiếm được càng tâm động, vừa mới nghỉ ngơi đi tâm tư, chỉ nhìn nàng một cái, lại kìm nén không được thăng lên. Nghiêm tinh vĩ lặng lẽ lấy ra di động, trục Khương Đàm ảnh trụ, phát tới rồi chính mình lấy bộ thượng, chỉ có hai chữ, tâm động. Hắn cũng là có rất nhiều fans. Hắn fans cùng nhà khác bất đồng, đã thói quen hắn niêm hoa nhà thảo, lấy hắn lại đuổi tới cái nào nữ tinh vì vinh. Nhìn đến gương đàm ảnh chụp, bọn họ hi hi ha ha chuyển phát, thực mau thượng hot sể ấp, gương đàm tâm động. Không thể không nói, Nghiêm Tinh Vĩ nhiếp ảnh kỹ thuật không tồi, góc độ tuyển tương đương hảo, hình ảnh gương đàm ngồi ở bàn đu dây thượng nhắm mắt người một chi hoa mai, tùng suy sụp màu trắng áo lông vũ lộ ra một mặt hồng, khiến đến nàng mặt mày như họa. Mọi người phần lớn nhao cổ, lập tức kích động hẳn rồi. Hoa, thật đẹp thật đẹp, gương đàm là tiên nữ nhi đi. Yêu điệu nhiều giật thái, huyền chuyển nhẹ nhàng bất tự tri, thái phiêu sáng diên tóc ti đều như vậy đẹp, mỹ đến ta vô pháp hô hấp. Thật mau, có người phát hiện trọng điểm, uy, đây là Nghiêm Tinh Vĩ hủy bộ phát hình ảnh, hắn sẽ không đã đuổi tới Khương Đàm đi. Du Minh Cẩn nhìn di động, tay dần dần nắm chặt. Dương Phàm cũng nhìn hotset up, cười lạnh, ta cho ngươi đi hỏi một chút, ngươi không hỏi, nhìn đến không, Nghiêm Tinh Vĩ đã đuổi tới Khương Đàm, ngươi từ bỏ đi. Du Minh Cẩn, Khương Đàm sẽ không thích hắn. Dương Phàm, tiếp nhưng không nhất định, Nghiêm Tinh Vĩ chính là chưa từng thất thủ quá. Dị, hắn lại xóa bỏ. Nghiêm Tinh Vĩ xóa bỏ là bởi vì Khương Đàm tỉnh. Quách Quỳnh Lục Niêu đám người vẫn luôn gửi tin tức, nàng bị bừng tỉnh, ở bọn họ nhắc nhở hạ, nàng đi nhìn Hot Sex Up, lúc ấy liền tìm Nghiêm Tinh Vĩ, làm hắn xóa bỏ hình ảnh. Nghiêm Tinh Vĩ cũng cảm thấy chính mình đường đột, chạy nhanh xóa hình ảnh triệt Hot Sex Up. Ngày hôm sau, Khương Đàm lại ngồi ở bàn đu dây thượng xem cái bản, Nghiêm Tinh Vĩ đi qua đi đến gần, cố ý đỡ bàn du giây giá cùng nàng cùng nhau xem cái bản. Khương Đàm dầu muối không ăn. Nghiêm tinh vĩ cũng bất đắc dĩ, hắn chưa từng như vậy thất bại quá. Hôm nay, hắn cố ý phun nước hoa, ai khương đàm gần một chút. Hắn đều đã hết bản lĩnh, chỉ phải dùng các loại có thể nghĩ đến phương pháp hấp dẫn khương đàm. Khương đàm quay đầu lại dùng tay phẩy phẩy, bưng kín cái mũi, nghiêm tiền bối, ngươi thể vị rất nghiêm trọng sao. Như thế nào phun nhiều như vậy nước hoa? Nghiêm tinh vĩ, nghiêm ca. Đồng nhiên, một cái bị khuất giọng nữ văng lên. Khương đàm quay đầu lại, thấy được khương như nguyệt. Khương Như Nguyệt An mặc khinh bạc quần áo, mặt đều đông lạnh thanh. Nghiêm tình vĩ phát hiện không ổn, hỏi, ngươi tới làm cái gì? Khương Như Nguyệt lệ quang oánh oánh, ta là ngươi bạn gái, còn không thể tới thăm ban sao. Nghiêm tinh vĩ mặt lập tức trầm xuống dưới, hắn chạy nhanh quay đầu lại xem Khương Đàm. Khương Đàm đối hắn hơi hơi mỉm cười, Nghiêm tiền bối, nếu người nhà tới, ngài liền trước tiếp đón đi. Nghiêm tình vĩ hoa một bụng hỏa, đem Khương Như Nguyệt mang về khách sạn, chán ghét nói không phải nói đã kết thúc sao Khương như Nguyệt nước mắt bá một chút rơi xuống, vì cái gì, ta nơi nào không hảo sao. Nghiêm tình vĩ khinh thường nhìn nàng, khương như Nguyệt, đều là một vòng tròn, ngươi cũng đừng chăng bất quá là ngươi tỉnh ta nguyện xương sớm tình duyên, ngươi còn thật sự. Khương như Nguyệt cắn môi, có phải hay không bởi vì không đàm. Nàng là ngày hôm qua nhìn đến hot se up, mới nghĩ đến điểm này. Nàng mấy ngày này thực không thuận, nô vận đức làm nàng trước góp lạnh hạ, chờ nổi bật qua trở ra, chính là nàng chờ không kịp, nàng thật lâu không xuất hiện sẽ bị người quên. Cho nên, nàng vẫn luôn chính mình tìm cơ hội, ra ngoài du ngoạn thời điểm, nàng gặp Nghiêm Tinh Vĩ. Nghiêm Tinh Vĩ là ảnh đế, tài nguyên không ít, phía trước có đoạn Vận Châu trợ rút, còn truy qua nàng, chẳng qua khi đó nàng có càng tốt mục tiêu, cự tuyệt hắn. Lần này nhìn đến Nghiêm Tinh Vĩ, nàng cố ý tiếp cận, Nghiêm Tinh Vĩ cũng thuận nước đẩy thuyền, nàng lòng tràn đầy vui mừng chờ Nghiêm Tinh Vĩ quan tuyên hỏa chính mình tình yêu, nào biết này mấy ngày người đại diện tìm nàng, nói Nghiêm Tinh Vĩ muốn chia tay giới thiệu một cái tổng nghệ đương chia tay phí. Cái kia game show không tồi, Khương Như Nguyệt thực vừa lòng, chính là ngày hôm qua nàng thấy được nghiêm tinh vĩ hồi bồ, lập tức minh bạch nguyên lai like nghiêm tinh vĩ đổi mục tiêu. Nếu mục tiêu là người khác còn không có cái gì, chính là mục tiêu là Khương đảm nàng nơi nào chịu được. Cho nên, hôm nay nàng tới. Tinh vĩ, chúng ta hợp lại đi, về sau ngươi nói cái gì ta nghe cái gì. Khương Như Nguyệt đáng thương vô cùng nói. Khương Như Nguyệt, đừng cho ta tới này bộ, nói thật cho ngươi biết Ta hiện tại thích Khương Đàm, có lẽ, nàng sẽ là ta cuối cùng một cái thích người. Nghiêm Tinh Vĩ nói, Khương Như Nguyệt ngạc nhiên, Khương Đàm thực sự có như vậy hảo. Đương nhiên, Nghiêm Tinh Vĩ nói, đối nàng, ta là thật sự động tâm, ta sẽ nghiêm túc đối nàng. Nghiêm Tinh Vĩ lời này nửa thật nửa giả, chủ yếu là vì làm Khương Như Nguyệt hết hy vọng. Khương Như Nguyệt cắn môi, điên cuồng ghen ghét, chính là nàng có biện pháp nào, hiện tại nàng cũng không dám chọc Khương Đàm. Nghiêm Tinh Vĩ xua tay, ngươi đi đi, đừng lại đến. Nếu ngươi lại quấy rầy ta, cái kia tổng nghệ ngươi cũng đừng thăm gia." Thùng thùng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Khương Đàm thanh thúy thanh âm truyền đến, "Nghiêm Tiền Bối, ngươi ở đâu?" Nghiêm Tinh Vĩ vui vẻ, chạy nhanh chiếu chiếu gương, lí lí quần áo, Ly Khương Như Nguyệt rất xa nói, "Ta ở, Khương Đàm, vào đi." Môn mở ra, Khương Đàm cười ngâm ngâm đi vào tới nói, "Nghiêm Tiền Bối, người bạn gái tìm ngươi tới rồi." Nghiêm tình vĩ. Tề Tinh Vĩ, tê tinh hánh theo tiến vào, nhìn đến Khương Như Nguyệt, mặt nàng một chút liền trầm, hừ một tiếng. Đối nghiêm tinh vĩ nói, tinh vĩ, gần nhất thế nào? Nghiêm tinh vĩ một cái đầu hai cái đại, không khỏi nhìn về phía Khương Đàm. Khương Đàm vội vàng nói, nghiêm tiền bối, ta không kháy dày ngươi, các ngươi lưu đi, ta giúp ngươi cùng đạo diễn xin nghỉ. Nghiêm tinh vĩ lạnh lùng nhìn Khương như nguyệt liếc mắt một cái, được rồi, đi thôi. Khương như nguyệt chỉ phải đi ra ngoài. Đối tề tinh vĩ ánh, nghiêm tinh vĩ liền không thể thật quá đáng, cười ha hả nói, trong suốt, ngươi như thế nào có thời gian tới? Tề tinh vĩ ánh rồi nói Đương nhiên là cố ý tới, cho ngươi mang theo bình rượu ngon. Tề Tinh Anh cùng Khương Như Nguyệt bất đồng, Khương Như Nguyệt đã mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường, Tề Tinh ánh chính là mới vừa đạt được ảnh hậu để danh, chính rực rỡ đâu. Nghiêm Tinh Vĩ như thế nào đều cho nàng hai phân mặt mũi, Hàn Huyên trong chốc lát. Cuối cùng, Tề Tinh ánh cười nói, ta gần nhất trụ Tuyết Sơn sinh hoạt, liền ở phụ cận, nửa giờ xe trình liền đến, về sau ta không có việc gì liền tới đây tìm ngươi uống rượu. Tế tinh Anh cùng Nghiêm Tinh Vĩ đều thích uống rượu. Hai người chính là bởi vì cái này tốt hơn. Hàn Huyên trong chốc lát, Tề Tinh ánh cáo tử, tới rồi bên ngoài, vừa muốn lên xe, đột nhiên, Khương Như Nguyệt đi ra, Tề tỷ, Nghiêm ca khả năng ở cùng Khương Đàm nói bằng hữu. Tề Tinh ánh châm chọc nhìn Khương Như Nguyệt liếc mắt một cái, phải không? Chính là, Khương Đàm nói, ngươi một vòng trước còn ở cùng Nghiêm Tinh Vĩ nghỉ phép. Khương Như Nguyệt hoảng hốt, chuyện này Khương Đàm làm sao mà biết được, chủ yếu là, Khương Đàm như thế nào như vậy bắt quái, nàng, cố ý đi. Như thế nào như vậy thiếu đạo đức đâu Nàng chạy nhanh nói Nghiêm ca cùng ta không quan tuyên Chúng ta chỉ là quan hệ tốt hơn một chút Tê tinh ánh cười lạnh Cũng là ngươi chỉ là hắn chơi hai ngày ngoạn ý nhi Liền công khai đều không công khai Không trách nàng Ngươi quá xấu Khương như nguyệt nghẹn một hơi thượng không tới Túi đầu giấu đi trong mắt đắc ý Nói đúng vậy Nghiêm ca thích lớn lên xinh đẹp Tỉ như Khương đàm như vậy Nghiêm ca còn nói Khương đàm là hắn cuối cùng một cái thích người Hắn muốn nghiêm túc truy nàng Tệ Tinh ánh sắc mặt biến đổi, hắn cùng người nói, Khương Như Nguyệt, đối. Tệ Tinh ánh trong lòng rối loạn, nàng hôm nay sở dĩ tới, cũng là thấy được Nghiêm Tinh Vĩ ngày hôm qua hồi bổ. Nàng là thật sự thích Nghiêm Tinh Vĩ, bọn họ nói chuyện nửa năm, nàng cho rằng bọn họ sẽ kết hôn, nào biết, Nghiêm Tinh Vĩ vẫn là quyết tuyệt chia tay. Nàng biết, Nghiêm Tinh Vĩ thích mới mẻ, vì thế đáp ứng rồi, tính toán quá đoạn thời gian lại tìm hắn hợp lại. Nào biết, Nghiêm Tinh Vĩ coi trọng cương đảm, nàng cũng tin Khương Như Nguyệt lời nói, rốt cuộc Khương Đàm thái phiêu sáng, cái nào nam nhân không thích. Tê tỷ tỉ, tỉ, ta thêm ngài hại chát, phát ngươi một chương ảnh trụ. Khương Như Nguyệt nói, nàng đã phát tê tinh ánh một tấm hình, hình ảnh thượng, nghiêm tinh vĩ một tay đỡ lấy bản đu dây giá, túi người nhìn về phía Khương Đàm, có thể là tá vị nguyên nhân, ở hình ảnh thượng, nghiêm tinh vĩ như là ôm lấy Khương Đàm giống nhau. Tê tinh ánh tâm phiền ý loạn trở về tiết mục tổ, mới vừa trở về, liền thu được Khương Như Nguyệt phát tới video, trong video. Khương Như Nguyệt cùng Nghiêm Tinh Vĩ đang ở ôm hôn. "Khương Như Nguyệt, tê tỷ tỷ, rõ ràng ta cùng Nghiêm ca trước tiên ở cùng nhau à, bởi vì Khương Đàm, Nghiêm ca mới cùng ta để chia tay, bằng không, chúng ta đã sớm quan tuyên, ta chính là sinh khí, ngươi nói Khương Đàm như vậy có tính không tiểu tam a?" Thế Tinh ánh trầm tư thật lâu sau. Nàng cùng người đại diện thương lượng một chút, người đại diện nói: "Ta biết ngươi muốn cướp nhân vật, bất quá ngươi nếu muốn hảo, nếu làm Trương đạo đã biết, ngươi khẳng định liền không cơ hội." "Còn có" Khương Như Nguyệt ở lợi dụng ngươi. Tế Tinh ánh, ta đương nhiên biết nàng ở lợi dụng ta, cho nên ta cũng tính toán lợi dụng nàng. Ngày hôm sau sáng sớm, một cái nể độc tợ lạt phùng thượng, một cái ID vì dưới ánh trăng tây lâu người đã phát một cái thiệp, tục truyền nghe, Khương Như Nguyệt cùng Nghiêm Tinh Vĩ chú kéo, Khương Đàm hành dao đọa tái đã thự vị, này có tính không tỉ muội tranh phu. Ai là tiểu tam? Nàng con dán một cái video một cái hình ảnh, trong video, Khương Như Nguyệt đang cùng Nghiêm Tinh Vĩ ôm hôn, hình ảnh thượng Khương Đàm ngồi ở bàn đu dây ghế, Nghiêm Tinh Vĩ ở phía sau, hơi hơi cúi người, giống như ở ôm lấy nàng xem kịch bản. Tin tức này nhưng quá kính bạo. Thiệp lập tức bị đỉnh lên, mọi người nghị luận sôi nổi. Khương Như Nguyệt cùng Nghiêm Tinh Vĩ nói qua. Kỳ quái, Nghiêm Tinh Vĩ không phải mỗi lần đều công bố tình yêu sao. Đều có video, bọn họ khẳng định nói qua, thạch trùy. Kia, là Khương Đàm hành đao đoạt ái, đoạt Khương Như Nguyệt bạn trai. Đương nhiên a Khương Đàm là tiểu tam kẻ tái phạm Chuyên môn đoạt mọi mọi bạn trai, toàn bộ giới giải trí ai không biết. Bọn họ nói lập tức khiến cho nhiều người tức giận. Khương Như Nguyệt mới là vu hãm người kẻ tái phạm, Khương Đàm không có làm tiểu tam, mỗi lần đều là bị Khương Như Nguyệt vu hãm. Khương Như Nguyệt lại bắt đầu làm yêu phải không? Nàng đã quên như thế nào bị vả mặt, ta không ngại đem nàng hắc liêu đào ra, làm đại gia ôn tập một chút. Có người lập tức đào ra hai cái thiệp, đại gia chẳng lẽ là đã quên, dưới ánh trăng tây lâu là Khương Như Nguyệt người, có thứ rất thư Đại gia bái ra nàng là Khương Như Nguyệt trợ lý. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cho nên, đây là Khương Như Nguyệt làm người phát. Mục đích là vu hám Khương Đàm. Mọi người đối Khương Như Nguyệt một chút tín nhiệm cảm cũng chưa, phẫn nộ mắng nàng làm yêu. Kết quả, không ai mắng Khương Đàm, một đống người mắng nổi lên Khương Như Nguyệt, còn đem Khương Như Nguyệt phía trước hắc liêu một đám đào ra. Có phẫn nộ người đem này đó dọn đến nơi bù, lập tức thượng hot xệ ốc Khương Như Nguyệt lại vu hám Khương Đàm. Không ai chú ý Khương Như Nguyệt hay không cùng nghiêm tinh vĩ nói qua luyến ái, đều ở chú ý nàng hắt liêu, một đám liệt ra tới, mọi người mắng cái không ngừng. Khương Như Nguyệt không nghĩ tới tề tinh oánh hiệu suất như vậy cao, nàng ngủ đến giữa trưa, cầm lấy di động mới phát hiện nàng lại bị mắng. Cái kêu hót sẽ ợp ngây người vài tiếng đồng hồ, nhiệt độ rất cao, mặt trên phủ kín nàng hắt liêu. Vương Linh nóng nảy, Khương Như Nguyệt ngươi sao lại thế này. Phát thiếp liền phát thiếp, vì cái gì làm đã rất ra trợ lý số tay. choáng Ng sẽ không đăng ký cái tiểu hào. Khương Như Nguyệt Kỳ quái nói, "Ta không phát thiếp a." Vương Linh, kia hot sẽ gặp như thế nào đi lên? Khương Như Nguyệt đã xem trang web, nàng nhìn nửa ngày mới xem minh bạch, thật là nàng trợ lý phát. Nàng chạy nhanh cấp trợ lý gọi điện thoại, trợ lý thể thoát phủ nhận, nói khả năng bị trộm tài khoản. Khương Như Nguyệt mắng nàng một đốn, vẫn là cảm thấy không thích hợp, nào có dễ dàng như vậy trộm tài khoản. Bất quá, nàng không có thời gian để ý tới, trên mạng về nàng thảo phạt cùng Hắc Liêu càng ngày càng nhiều. Phía trước nghiêm tinh vị giới thiệu nàng cái kia tổng nghệ cũng giải ước. Nàng nóng nảy, đây là nàng sắp tới duy nhất một cái cho hấp thụ ánh sáng cơ hội. Khương Như Nguyệt khóc sức mướp cấp nghiêm tinh vị gọi điện thoại, nghiêm tinh vị cởi lạnh video ai chủ. Khương Như Nguyệt cứng họng, đương nhiên là nàng làm người chủ, cùng nghiêm tinh vị yêu đương, dù sao cũng phải chờ chút chứng cứ. Nghiêm tinh vị ha hả cười, Khương Như Nguyệt, vô dụng, ngươi xem, bọn họ biết ta và ngươi yêu đương cũng sẽ không mang ta, bởi vì ta chính là người như vậy. Ta cùng tề tinh ánh chia tay vài tháng, nói cái bạn gái không được sao. Ta cùng bạn gái nhóm luôn luôn hảo tụ hảo tán, cùng ngươi chia tay không cũng cho một cái hảo tài nguyên. Ngươi vì cái gì như vậy lòng tham đâu. Nghiêm tinh vĩ treo điện thoại. Khương như Nguyệt suy sút nốc lăng nửa ngày, nàng duy nhất một lần cho hấp thụ ánh sáng cơ hội cũng không có. Dưới ánh trăng tây lâu tin nóng khiến cho mọi người hứng thú, có người bắt đầu một chút bái. Bọn họ rất kỳ quái. Vì cái gì rất nhiều người biết dưới ánh trăng Tây Lâu là Khương như người làm công tháng làm nhân viên, nàng còn dùng cái nào ai đi phát tiếp đăng ký một cái tiểu hào lại không khó, này không phải cố ý lưu lại chứng cứ sao. Đồng nhiên, một người thần thần bí bị nói, ta biết, có cái nữ tinh đặc biệt ái làm một sự kiện chính là thu mua nhà khác nhân viên công tác, sau đó làm sự vu hãm. Những người khác kỳ quái, ai à, người nọ rong rong dài dài, bị người ma nóng nảy mới nói, cấp cái nhắc nhở, đáp cái ảnh đế. Năm nay để danh giải thưởng lớn Thực nhanh có người đoán được Thề tinh ánh Kết quả, cái kia thiệp bị người xóa Thề tinh ánh khiếp sợ Nếu không phải nàng nhân viên công tác phát hiện sớm Nàng liền bại lộ Nàng làm người nhìn chằm chằm Chỉ cần có người phát tương quan thiệp liền xóa bỏ Có người nghịch phản Không ngừng khai dán thảo luận Thề tinh ánh cùng Khương Đàm không có bất luận cái gì giao thoa Cùng Khương Như Nguyệt cũng không có giao thoa Đại gia ngắm lại Nàng vì cái gì xuống tay Có liên quan A Tề tinh ánh cùng khương như nguyện không đều là nghiêm tinh vĩ bạn gái cũ sao. Đến nỗi khương đàm, sắp trở thành nghiêm tinh vĩ hiện bạn gái, này không phải sâu lên tới. a ta nhớ rõ là tề tinh ánh trước để chia tay A nàng tưởng hợp lại. Ai biết được, dù sao tề tinh ánh người này một chút không đơn giản, phía trước mượn đau giết người làm quá vài người. Mắt thấy muốn bái ra mặt khác sự, tề tinh ánh nóng nảy. Nếu muốn rời đi an dưa quần chúng lực chú ý, chỉ có thể phơi một cái mặt khác dưa. Một cái Khương Như Nguyệt hứa lương. Đứng đầu là một cái video, trong video Khương Như Nguyệt cùng hứa lương ốm nhau, thập phần ái muội Mọi người kinh ngạc, xem bối cảnh là hai thương trường phụ cận, thời gian hẳn là liền ở hơn 10 ngày trước, khi đó Khương Như Nguyệt không phải ở cùng nghiêm tinh vi yêu đương sao. Nàng chân đứng hai thuyền. Là, mấy ngày hôm trước nhìn đến quá nàng hai video. Nghe nói bọn họ còn đi khách sạn. Cái này dưa hấp dẫn mọi người lực chú ý, đại gia tới bái Khương Như Nguyệt cùng hứa lương bắt quái không rảnh lo tề tinh ánh. Khương Như Nguyệt sợ hãi, nàng là cùng hứa lương đang yêu đương, cũng là chân đứng hai thuyền, chính là, chuyện này chỉ có nàng trợ lý biết ta. Nàng lập tức đi hỏi trợ lý, trợ lý vẫn là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Vương Linh lại đây hỏi sao lại thế này, Khương Như Nguyệt nói, Vương Linh lập tức nói, là tề tinh ánh làm, nàng thích nhất làm sự tình chính là thu mua người khác trợ lý, người trợ lý không thể dùng, khai đi. Bọn họ không có cái kia trợ lý phản bội chứng cứ chỉ phải đem người khai trừ rồi. Khương Như Nguyệt nhịn đau dùng tiền triệt họ sẽ ấp, mọi người bắt quái qua đi liền đã quên, tệ tình ảnh cũng tránh thoát một kiếp. Bất quá, về Khương Đàm cùng Nghiêm Tinh Vĩ bắt quái lại càng ngày càng nhiều, rốt cuộc, một đám người ở chú ý Nghiêm Tinh Vĩ cái này tình trưởng cao thủ có hay không đã thủ. Khương Đàm cùng Nghiêm Tinh Vĩ hình ảnh nhìn ái muội, nhưng là lại không thể chứng minh cái gì. Mọi người ý kiến khác nhau, xảo cái không ngừng. Được rồi, đại gia đừng xảo, mặc kệ nói như thế nào. Hai người bọn họ ai rất gần, liền tính không nói cũng ở ái mỗi giai đoạn. Quá bội phục nghiêm tinh vĩ, thế nhưng thành công. Các người nói bữa cái gì, hai người cùng nhau xem cái kịch bản, vẫn là ban ngày ban mặt, các người như thế nào náo bổ nhiều như vậy. Nghiêm tinh vĩ đã sớm nhìn đến hot se up, hắn làm bộ không biết, cũng không nói, Khương đảm cùng võ thuật chỉ đạo đánh nhau một buổi sáng, chờ nàng trở lại, mới biết được chuyện này. Nghiêm tinh vĩ thực xin lỗi, lúc ấy ta đi xem kịch bản, không nghĩ tới bị người hiểu lầm, ta lập tức đi làm sáng tỏ. Khương Đàm nhìn nhìn thời gian, Nga, mấy cái giờ, người mới nhớ tới. Nàng thả cái video, trong video, nghiêm tinh vị cùng nàng đánh nhau, một cái hiệp đã bị đánh ngã, liên tiếp vài lần, nghiêm tinh vị mỗi lần đều thảm bại. Khương Đàm, đừng đoán mò, ta cùng hắn không thân, mà khác, ta không thích đánh không lại ta nam nhân. Khương Đàm các fan lo lắng nửa ngày, nhìn đến Khương Đàm làm sáng tỏ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Khương Đàm ấy bột thực mau thượng hót sẽ ớt, Khương Đàm nói nàng không thích đánh không lại nàng nam nhân. Hót xệ ợp hạ, mọi người nhìn video đều vui vẻ. Ha ha, ta bỗng nhiên cảm thấy, nghiêm tinh vị vinh viễn đuổi không kịp Khương Đàm. Nghiêm tinh vị quá thảm đi, Khương Đàm xuống tay thật tàn nhẫn, một chân đem hắn đá trên tường đi, này đến bao lớn kính nhi a Ta muốn một lần nữa đánh đố, nghiêm tinh vị tuyệt đối đuổi không kịp Khương Đàm. Chỉ có ta chú ý trọng điểm sao. Nghiêm tinh Vĩ chính là đánh tinh, võ công thực không tồi, ở Khương Đàm thủ hạ thế nhưng quá không được nhất chiêu. Xong rồi. Giới giải trí không ai xứng đôi Khương Đàm. Khương Đàm cái này video cùng ấy bổ phát tương đương không cho nghiêm tinh vĩ mặt mũi. Nghiêm tinh vĩ không nghĩ tới là cái này kết cục. Vẫn là đạo diễn tới, khuyên Khương Đàm nói như vậy đối nam chủ hình tượng không tốt, làm nàng xóa. Khương Đàm, tốt đạo diễn. Nàng trốn ra đi xem kịch bản, chờ thêm tới 7-8 tiếng đồng hồ, hoặc xệ xuống dưới, nàng mới xóa video, bất quá hế bổ vẫn như cũ lưu trữ. Từ chuyện này sau. An dưa các vong hưu không bao giờ đánh đấu nghiêm tinh vĩ mấy ngày đuổi theo Khương Đàm, bọn họ nhất trí cho rằng, nghiêm tinh vĩ không xứng với Khương Đàm, hắn đuổi không kịp. Nghiêm tinh vĩ sinh khí. Khương Đàm ở mấy bộ thượng công khai cự tuyệt hắn, còn đã phát cái kia video, không cho hắn lưu một. chương 510512 Phân tình cảm, thật quá đáng. Bất quá, nhìn Khương Đàm, hắn lại tâm ngứa gian nan, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đuổi theo Khương Đàm, sau đó oanh oanh liệt liệt quăng nàng. vì thế Hắn bắt đầu dùng các loại liêu mội đại pháp, không ngừng công lược Khương Đàm. Khương Đàm nói thẳng quá rất nhiều lần, sẽ không thích hắn như vậy, nghiêm tinh vĩ một chút không có từ bỏ ý tứ. Truy Khương Đàm thành hắn một cái chấp nghiệm. Một ngày, Khương Đàm cấp đại ngôn thu video, trong đó có một đoạn phỏng vấn, người chủ trì hỏi Khương Đàm thích cái gì hoa. Khương Đàm nói thích chảm hình hoa hồng, còn nói về sau sẽ loại một sân hoa, rời giường là có thể nhìn đến bách hoa nở rộ. Kết quả, ngày hôm sau đẩy mở cửa, nàng ngây ng Trong viện rầm rạp đều là trạm biển hoa hồng, cũng hỗn loạn mặt khác nhan sắc hoa hồng, bạch hợp từ tử. Ngay cả bàn đu dây thượng đều thả rất nhiều, chỉ chừa một cái đường nhỏ. Đây là nghiêm tinh vĩ kế hoạch, hắn cùng Khương Đàm đều ở chung hơn 10 ngày, cảm tình không hề tiến triển, hắn nóng nảy, nghe xong Khương Đàm phàn vấn, hắn lập tức gọi điện thoại đến vẫn là mùa xuân tần thành, mua vô số hoa, lại thuê xe, làm cho bọn họ kịch liệt đưa tới, sáng sớm, hắn liền đem hoa bảy một sơn. Hắn còn riêng khai phát sóng trực tiếp, lần này Hắn nhất định phải được. Hiện tại, đại bộ phận địa phương đều là mùa đông, đêm này đó hoa vận lại đây nhưng không dễ dàng, hắn không tin Khương Đàm không cảm động. Rất nhiều chú ý hắn tiến độ người vào phát sóng trực tiếp, nhìn đến hưu quảng tuyết sơn thượng từng cụm hoa hồng, đều sợ ngây người. Hoa, danh tắc ca, này đến bao nhiêu tiền, lần đầu tiên thấy nghiêm tinh vị như vậy dụng tâm. Nghiêm tinh vĩ có tiền có nhan lại có tâm, còn có thật nhiều hảo tài nguyên, ta nếu là Khương Đàm, khẳng định liền đáp ứng rồi. Quá cảm động. Khương Đàm hôm qua mới nói, hắn lập tức liền làm mãn viện tử hoa, xem ra, hắn đối Khương Đàm là thật sự động tâm. Khương Đàm nhìn đến này, đó khẳng định cảm động khóc. Chờ mong tâm động thời khắc đi. Khương Đàm ngây dại, đi dạo đầu, lại hướng nơi xa nhìn nửa ngày, cuối cùng mới xác nhận chính mình không xuyên qua đến địa phương khác. Nghiêm Tinh Vĩ đứng ở đường nhỏ cuối, tay phụng một bó hoa hồng đỏ, mỉm cười đối nàng nói, "Khương Đàm, đây là người muốn bách hoa nở rộ, thích sao?" Khương Đàm ngơ ngứ, "Nghiêm Tinh Vĩ, ngươi có bệnh đi." Nơi này là trời đông giá rét, bất quá mấy cái giờ hoa liền đông lạnh hỏng rồi, đạp hư nhiều như vậy hoa, không phải có bệnh là cái gì. chương 52-02, nghiêm tình vị vốn dĩ vui sướng mặt cứng lại rồi, vừa rồi Khương Đàm nói cái gì? Hắn có bệnh, không ngừng hắn ngây dại, phong phát sóng trực tiếp người xem cũng ngây dại, bọn họ lần đầu tiên nghe Khương Đàm nói như vậy khó nghe nói. Khương Đàm cầm lấy một chi hoa hồng, nheo nheo có điểm héo cánh hoa, nói, nhiều như vậy hoa đều lãng phí. Vốn dĩ bọn họ cũng có thể khai thượng mấy ngày, đặt ở nơi này, mấy giờ liền đông lạnh hỏng rồi. Mọi người lúc này mới hiểu được, cũng không phải là sao, nhiều lãng phí à. Có người khó chịu nói. Đích xác, nhiều như vậy hoa tại đây ném, quá lãng phí. Đúng vậy, vốn dĩ chúng nó có thể ở ấm áp địa phương nở rộ vài thiên, bày ra chính mình mỹ lệ, ở chỗ này thực mau liền đông lạnh héo. Nghiêm tinh vĩ có bệnh, vô duyên vô cớ đạp hư nhiều như vậy hoa. Xứng đáng hắn đuổi không kịp khương đàm. Hắn không xứng với nhân ra, đừng đuổi theo. Mọi người liên tiếp ở phòng phát sóng trực tiếp bá, Khương Đàm đừng đáp ứng hắn. Hoa đã đến nơi này, cũng đông lạnh đến nửa chết nửa sống, như thế nào đều đến xử lý một chút. Khương Đàm kêu người tới, đem tốt một chút hoa bắt được trong phòng ấm áp địa phương, đã hoại tử các hảo, ngâm mình ở mộc rễ trong nước, tính toán quá nửa thiên trồng ở nhà ở chung quanh hoặc là trên núi. Hy vọng có thể sống sót đi. Khương Đàm bận rộn, nghiêm tinh vĩ xấu hổ vô cùng, lần này long trọng cầu hái vô tật mà chết hắn còn thu hoạch một đámạn anti fan. Phong phát sóng trực tiếp không ít người đang mang hắn. Hắn đành phải xấu xịt đóng phát sóng trực tiếp, không có gì dùng, sớm có người ghi hình tuyên bố đến trên mạng, trên mạng rất nhiều người cũng biết, Nghiêm Tinh Vĩ ngươi đừng đuổi theo thượng hot sẽ ốc. Nhìn video người, đối Khương Đàm Phi thường hảo cảm, đối Nghiêm Tinh Vĩ chán ghét lên. Lần này cao điệu bày tỏ tình yêu, Nghiêm Tinh Vĩ bị bại hoàn toàn. Đương nhiên, Du Minh Cẩn đã phát một cái hồi bù, Bạch Hoa nở rộ, thích sao? Sướng đồ là một chương họa. Hoa thượng là một cái đại đại sân, trong viện có bàn đu dây, giếng nước, bàn gỗ, đình học, gió, trừ cái này ra, chính là từng cụm các loại đóa hoa, lấy trạm biển hoa hồng nhiều nhất. Hoa đoàn cầm thốc mặt sau lộ ra nhà gỗ, nhà gỗ cửa sổ mở ra, loanh thoáng có một cái mặc váy đỏ nữ tử thân ảnh. Này bức họa thật xinh đẹp, phía dưới còn có Du Minh cần Lạc khoản. Hắn một phát đồ, lập tức thượng Hắcệ ập Du Minh cần bách hoa nở rộ, Hắcệ hạ, mọi người nghị luận sôi nổi. Thật xinh đẹp. Rốt cuộc lại đơn giản du minh cẩn vẽ tranh, sinh thời A. Cái gì? Đây là du minh cẩn chính minh họa Hắn còn sẽ vẽ tranh. Hắn há ngăn sẽ vẽ tranh à đàn cổ, thư pháp, cờ vây hắn đều sẽ, không ngừng là sẽ, vẫn là tinh thông. Hắn họa liền nổi danh họa ra đều thập phần thưởng thức, người được đến hắn một bức họa, có thể đương đổ ra truyền trình độ. Thức mau, có người phát hiện trọng điểm, hui hui, hắn có phải hay không ở đáp lại khương đàm. Rốt cuộc. Khương Đàm ngày hôm qua vừa mới nói thích nở khắp hoa tươi tiểu viện tử, hôm nay nghiêm tinh vĩ cao điệu bày tỏ tình yêu, du minh cẩn đây là nhịn không được sao. Hoa, ta cây khoai chuối chính phú lại tới nữa. Thật sự thật sự, khẳng định là thật sự. Ta cảm thấy cũng là thật sự, du minh cẩn này cây vạn năm cây vạn tuế rốt cuộc nở hoa rồi, Khương Đàm còn không đáp lại sao. Khương Đàm, mau đến xem, có người thông báo lạc. Khương Đàm cũng thấy được, nàng nhìn đến lúc sau, tâm bỗng nhiên nẻ dựng. Nói không nên lời cái gì cảm giác. Tư ngự long quyết đóng máy sau, nàng vẫn luôn tránh cho cùng du minh cẩn gặp mặt, muốn cho không thuộc về chính mình cảm tình chậm rãi làm lạnh Chính là, hiện tại du minh cẩn đỗng nhiên phát loại này với bồ, nàng vừa mới bình tĩnh tâm lại nổi lên con sóng. Tiểu lê, tỷ tỷ ta hảo kích động, nhưng là, làm trên danh nghĩa người đại diện, ta không hy vọng ngươi yêu đương, ngươi hiện tại sự nghiệp bay lên kỳ, không thể có thai tiếng. Khương đàm, ngươi suy nghĩ nhiều. Triệu gia gia, Khương đàm. Khương đàm lập tức minh bạch nàng ý tứ, ngươi toan. Triệu ra ra, một bên nhi đi, ô ô, ô ngươi muốn ru minh cần sao? Không cần cho ta được không? Khương đàm, hảo, chính ngươi đi lấy. Triệu ra ra, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Một lát sau, triệu ra ra phát tới tin tức, ngươi tính toán như thế nào đáp lại hắn. Khương đàm không đáp, nàng không tính toán đáp lại, bởi vì, nàng không biết chính mình trong lòng về điểm này gợn xong có phải hay không thượng một bộ diễn lưu lại vạn nhất đó là thuộc về thanh minh cảm tình đâu. Lại nói, nàng không phải nguyên chủ, vốn không nên cùng du minh cẩn có dây dưa. Nàng chậm chạp không đáp lại, nàng tiểu đàn đều tạc. Quách quỳnh, hoa, quá lãng mạn, du minh cẩn thực giám sao? A đàm, xem ngươi lạc. Hướng A, ra, cây khoai chuối chính phú là thật sự. Quách quỳnh, A đàm, mau đáp lại A, mau mau, nói ngươi thế. Lục nhiêu bị khuất, A đàm, ta cũng sẽ hoạn. Chỉ chốc lát sau. Lục Nghiêu đã phát cái hội bù, A đàm, đây là người muốn bách hoa nở rộ, cầm đi. Hình minh họa một trường, trên bản vẽ, lung tung rối loạn vẽ mây đóa hư hư thực thực hoa vật phẩm, còn có một cái siêu siêu vẻo vẻo tiểu phòng ở, trừ cái này ra, chính giữa vẽ cái que riêng giống nhau hai cái tiểu nhân, tiểu nhân tay nắm tay, một cái trên đầu viết khương đàm, một cái trên đầu viết Lục Nghiêu. Là khoảng, Lục Nghiêu. Hắn cái này đồ vừa ra, đem mọi người đậu đến cười ha ha. Nghiêu, Lục Nghiêu hòa tới. Ta lần đầu tiên phát hiện, có người họa họa so với ta 5 tuổi tiểu cháu trai đều không bằng. Lục Nhiêu tự như vậy khó coi sao. Chẳng lẽ đi học thời điểm là học cha? Dũng khí đáng khen, vỗ tay. Nhân ra Lục Nhiêu dám à, trực tiếp đem hắn cùng Khương Đàm dắt tay tranh vẽ ra, du minh cẩn cũng không dám đem chính mình hòa thượng. Thức mau, Khương Đàm đây là người muốn bách hoa nở rộ thượng hoặc sẽ ức. Nhìn đến rất nhiều người ở dưới chê cười hắn, Lục Nhiêu không vui, ta họa làm sao vậy, đơn giản trắng ra. Không thể so du minh cẩn khá hơn nhiều. Hắn xử xử bên cạnh thầm tắc, ca, ngươi hỏa đẹp, cho ta hỏa một bức đồ đi. Làm ta phát đi lên nghiền áp du minh cẩn. Thầm tắc, kia tính ta vẫn là ngươi. Lục Nhiêu không phản ứng lại đây, hải, ca, hai ta ai với ai à. Thầm tắc thật sự vẽ một bức bách hoa đồ, hắn phát huyệt bù, thiên thu vô tuyệt sắc, vui mắt là dai nhân. Hắn trên bản vẽ vẽ nhà gỗ, dây núi, bàn đu dây, bách hoa, ở bàn đu dây thượng vẽ một cái mỹ nhân. Hắn cũng là cực nhỏ phát huy bù, một phát ra tới liền rất nhiều người thấy được, có người liên tưởng đến hôm nay mấy cái hót sẽ ấp. Lục Nhiêu xem thẩm tắc đã phát, nóng nảy, không phải cho ta hòa sao. Thẩm tắc, người chuyển phát hạ không phải được. Lục Nhiêu gật đầu, cũng là. Hắn lập tức chuyển phát, hắn lưu lượng đại, nhìn đến người nhiều, rất nhiều người thấy được này bức họa sôi nổi tán thưởng, thực mau cũng thượng hót sẽ ấp. Lục Nhiêu nhìn đến rất nhiều người khen thẩm tắc, mới phản ứng lại đây, hắn đây là hồ đồ. Làm gì chuyển phát ta, chuyển phát cũng không tính hắn họa Tiểu tiết phát hồi bù, á đàm, xem ta bách hoa nở rộ. Hắn vẽ một bức phim hoạt họa họa Lúc này, rất nhiều người được linh cảm, sôi nổi họa bách hoa đổ, một đám khương đàm, làm nàng tới xem. Khương đàm các fan cũng bắt đầu rồi, trong lúc nhất thời, trên mạng đều là các loại bách hoa đổ, còn thượng cái hot xệ ớt, khương đàm xem ta bách hoa nở rộ. Bách hoa đổ càng ngày càng nhiều, khương đàm xem ta bách hoa nở rộ xông lên hot xệ ớt nhất Càng nhiều người tham dự tiến vào, vô cùng náo nhiệt chơi một ngày. Như vậy, đại gia rời đi đối du minh cẩn lực chú ý, khương đàm thở dài nhẹ nhõn một hơi, không ai đang xem nàng có phải hay không đáp lại. Nhiều người như vậy nàng, nàng một cái đều không cần đáp lại. Chuyện này, nhất xấu hổ chính là nghiêm tinh vĩ, hắn được xưng tình trưởng cao thủ, còn không có thất thủ quá, lần này ở khương đàm này té ngã, còn phát sóng trực tiếp làm rất nhiều người thấy được, quá mất mặt. Hắn trong đàn hồ bằng cổ hữu đều biết hắn thất bại. Nam Minh tinh A, được rồi, nghiêm tinh vĩ, từ bỏ đi, ngươi hổn không được Khương Đàm. Nam Minh tinh B, du Minh Cẩn cũng thích Khương Đàm, ngươi vẫn là tránh điểm đi, hắn người này, giống nhau thời điểm không hạ thủ, một chút tay là có thể tìm được bảy tớ. Phú Nhị Đại A, nghiêm tinh vĩ, Khương Đàm hiểu huyền học, ngươi một vừa hai phải đi. Nghiêm tinh vĩ, ha ha, ta còn cũng không tin tà, các ngươi chờ, ta nhất định sẽ được đến Khương Đàm. Càng không chiếm được liền càng muốn được đến, nhiều năm như vậy. Nghiêm Tinh Vĩ ở trêu chọc nữ tinh thời điểm liền không thất bại quá, ở Khương Đàm nơi này bị nhục, khơi dậy hắn hiếu thắng tâm. Kế tiếp, hắn tiếp tục quấy rầy Khương Đàm, Khương Đàm phiền, ở cùng hắn đánh nhau diễn thời điểm, đem hắn đánh đến mặt mũi bầm dập chật vật bất ham. Đạo diễn đều nhìn ra không thích hợp, trực tiếp cùng Nghiêm Tinh Vĩ nói, bởi vì các ngươi là nam nữ chủ, ta hy vọng các ngươi đều có thể nhập diễn, đối với đối phương có hảo cảm, cho nên, người phía trước theo đuổi Khương Đàm ta mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là Ngươi cương cầu đã bị Khương Đàm phản cảm, như vậy đối diễn thật không tốt, ngươi khống chế một chút. Nghiêm tình vĩ trọng mắt chuyển động, đạo diễn, ngươi hiểu biết Khương Đàm sao. Nàng có phải hay không thật sự một cái bạn trai cũng chưa nói qua. Đạo diễn vô ngữ, ngươi không cứu. Kế tiếp, nghiêm tinh vĩ thu liễm một ít, hắn bắt đầu thu thập Khương Đàm tư liệu, dụng tâm nghiên cứu Khương Đàm yêu thích. Hôm nay, Du Minh cẩn bỗng nhiên tới. Hắn vừa tới, toàn bộ phim trường ngoanh động, Khương Đàm biết hắn là tới xem đôi mắt liền đem hắn đưa tới chính mình chủ sân. Kỳ thật, Du Minh Cẩn đôi mắt không có việc gì, hắn là quá tưởng Khương Đàm mới tìm lấy cớ lại đây. Khương Đàm làm hắn ngồi ở bàn đu dây ghế nói, ngẩng đầu, "Làm ta nhìn xem đôi mắt của ngươi." Du Minh Cẩn nghe lời ngẩng đầu, Khương Đàm tay phất quá hắn cái chán, chuyên chú nhìn hắn đôi mắt. Du Minh Cẩn trong mắt có điểm hồng tơm máu, nhưng là tuyệt đối không phải mắt bệnh mà vào, Khương Đàm trong lòng có suy đoán, âm thầm thở dài. Đương nhiên, Du Minh Cẩn quay mặt đi, che miệng khụ vài thanh. Khương Đàm, ngươi bị cảm. Bên cạnh ngồi dương phẳng nói, là, hắn đi chụp đại ngôn quảng cáo, cảm lệnh, ta nói làm hắn quá mấy ngày lại qua đây, hắn không đồng ý, thế nào cũng phải hiện tại lại đây. Khương Đàm túi đầu nhìn xem Du Minh Cẩn, hơi hơi thở dài, ôn nhu nói, đôi mắt của ngươi không có việc gì, không cần như vậy cấp. Du Minh Cẩn ngồi ở bàn đu dây thượng, ngầm đầu liếc nhìn nàng một cái, lại túi đầu, nhẹ giọng nói, lòng ta cấp. Khương Đàm hạ Nàng có loại hoảng hốt cảm giác, mặt trầm rãi đỏ. Đạo diễn vừa vặn lại đây, hắn cố ý lại đây xem du minh cẩn, không nghĩ tới, vừa đến cửa, liền thấy được một màn này. Khương đàm túi đầu nhìn du minh cẩn, mặt hơi hơi đỏ lên, biểu tình có điểm hoảng loạn, du minh cẩn túi lầu ngồi, ánh mắt trốn tránh, hai người chi gian không khí vi diệu. Không đúng, không phải không khí vi diệu, là phấn hồng phao phao, hai người chi gian giống như quay chung quanh từng mảnh phấn hồng phao phao, làm người bình nhiên tâm động cảnh tượng. Trương đạo kích động. Hắn lần đầu tiên phát hiện, hai người đứng chung một trôi như vậy cứng, giống như trời sinh một chọi một dạng. Dương Phàm Xúc ở một bên không nói lời nào, hắn cũng cảm giác được, hắn đối Trương Đạo đánh cái thủ thế, hai người đều thả chậm hô hấp, sợ quá yếu nhiều hai người. Khương Đàm thật vất vả mới khống chế được phân loạn nỗi lòng, Ôn Nhu nói, "Du Minh Cẩn, ngươi ngẩn đầu a, không nghi trị đôi mắt." Du Minh Cẩn ngẩng đầu, hai người bốn mắt tương đối, Khương Đàm mắt, ngón tay vẽ mấy họa, ở Du Minh Cẩn cái một chút, nói, "Hảo." Nàng lui ra phía sau vài bước, Trương đạo ai ra một tiếng. Nàng dâm đến Trương đạo Trần, khương đàm liên tục xin lỗi, Dù Minh Cẩn cũng chào hỏi, Trương đạo hứ một tiếng, không để ý tới hắn. Khương đàm kỳ quái nhìn bọn họ. Dù Minh Cẩn nói, xin lỗi, chương đạo. Chương đạo nói, đừng, ngài là đại ảnh đế, nào nhìn chúng ta này tiểu phá điện ảnh A, đúng không? Dương Phàm, Trương đạo, thật sự xin lỗi, khi đó du Minh Cẩn đi diễn thanh minh chuyện, đừng, kỳ không khớp. Nghe bọn hắn nói chuyện Khương Đàm mới biết được, nguyên lai like vì trụ thanh minh chuyện, Du Minh Cẩn đẩy bộ điện ảnh này. Nàng nghĩ nghĩ, trong lòng có suy đoán, mặt lại hơi hơi đỏ lên. Du Minh Cẩn còn có việc, thực mau liền cùng Dương Phạm rời đi. Trước khi rời đi, Trương Đạo rốt cuộc không đối hắn âm Dương quái khí, cũng đem hắn tử sổ đen phong ra. Khương Đàm tiếp tục quay trụ, chính là Trương Đạo luôn là nghĩ đến Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn ở bàn đu dây hạ kia một màn, nhìn nghiêm tinh vị đứng ở Khương Đàm đối diện, hắn bỗng nhiên cảm thấy đần Nghiêm Tình Vĩ đích sát xoái khí, có thể làm cho hắn cùng Khương Đàm Nhan giá trị không xứng đôi, Khương Đàm Linh khí 10 phần, Nghiêm tinh Vĩ có vẻ quá khở, không hề mị lực. Hai người chi gian không có chính phũ cảm. Không được, nam chủ không được. Du Minh Cẩn cùng Khương Đàm mới là tuyệt phối, quá đáng tiếc. Trương đạo là cái đối phim nhựa thập phần hà khác người, nhìn ra Nghiêm tinh Vĩ cùng Khương Đàm không xứng lúc sau, hắn đều không nghĩ tiếp tục chụp. Nếu nam chủ là Du Minh Cẩn thì tốt rồi. Hắn đã nhìn ra Dù Minh Cẩn thích Khương Đàm, lúc trước chính là bởi vì Khương Đàm mới đẩy cái này phiến tử, đi chụp thanh minh truyện Hắn trong lòng vừa động, cấp du Minh Cẩn phát tin nhắn, tiểu tử, Khương Đàm thái phiêu sáng, ta tính toán cho ta kịch bản thêm chút cảm tình diễn, chỉ là thân một thân ôm một cái không đủ kinh nhi, ta quyết định cho hắn hai thêm chủ ẳng diễn, ngươi cảm thấy thế nào? Dù Minh Cẩn Trương Đạo đã phát cái mặt khác phim nhựa đoạn ngắn, tương đối lộ Liễu tiếp tục nói, cứ như vậy. Dù Minh Cẩn Tuy rằng biết Trương Đạo ở đầu hắn, nhìn đến những cái đó đoạn ngắn sau hắn vẫn là hoảng hốt không được. Nếu Khương Đàm thật sự cùng nghiêm tinh vĩ như vậy, hắn đến điên rồi. du Minh Cẩn, Khương Đàm sẽ không đồng ý. Trương Đạo, ta cảm thấy ta có thể nói phục Khương Đàm, vì nghệ thuật hiến thân sao, diễn viên phải có diễn viên tù dưỡng. du Minh Cẩn, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trương Đạo sinh khí, ta là đạo diễn vẫn là người là đạo diễn. Ta làm nàng diễn nàng phải diễn. du Minh Cẩn hồi lâu không nói lời nào. Trương Đạo nhìn nhìn đang ở đối diễn Khương Đàm cùng Nghiêm Tinh Vĩ, chính mình đau lòng, nếu nam chủ là Du Minh Cẩn thật tốt ta. Phim nhựa chiếu lúc sau, chỉ bằng hai người nhan giá trị cùng chính phủ cảm, là có thể nhấc lên chiều dâng Trương Đạo khó chịu, tiếp tục cấp Du Minh Cẩn phát tin tức, Nghiêm Tinh Vĩ còn ở truy Khương Đàm, ta cảm thấy mau không sai biệt lắm, hai người bọn họ yêu đương lúc sau, đối loại này thân mật diễn liền sẽ không như vậy bài xích. Du Minh Cẩn hồi lâu không trả lời. Trương Đạo cắn răng, tới, Dù minh cẩn, hai người lại đây, tới một đoạn diễn. Hai người lại đây, Trương Đạo lấy ra một cái đoạn ngắn, các ngươi nhìn xem. Là một đoạn hôn diễn, Khương Đàm gom lại tóc, không có việc gì, nàng phía trước cùng đạo diễn câu thông, là tá vị hôn. Ở đáp ứng Trương Đạo mời phía trước, Khương Đàm liền cùng đạo diễn liêu quá, hy vọng thân mật xuất diễn dùng tá vị, đạo diễn đáp ứng rồi. Đạo diễn lấy ra di động, bắt đầu quay trụ, Khương Đàm kỳ quay nói, đạo diễn, không phải nói trước thử xem sao. Trương đạo, Ân, ta chụp được đến chính mình quan sát, xem các ngươi kỹ thuật diễn thượng còn có này đó khuyết tật, hảo, bắt đầu. Nay đoạn diễn chủ yếu là Nghiêm Tinh Vĩ, hắn sẽ nương tiểu lực thổ lộ, sau đó sấn nữ chủ không chú ý hôn một chút, nữ chủ khoe miệng. Nữ chủ Khương Đàm rượi vào trên cây, nói xong lời kịch lúc sau Nghiêm Tinh Vĩ chậm rãi tới gần. Gần đủ xem, Khương Đàm mặt mày như cũ tinh xảo, cặp mắt kia như nước sóng lưu chuyển, làm người tim đập thỉnh thịch, Nghiêm Tinh Vĩ ta vị dừng một chút liền có thể rời đi, chính là Nhìn khoảng cách bất quá mấy cm kiểu diễm môi đỏ, hắn nhịn không được. Khương Đàm trật lòe, nhấc chân một đá, đem hắn gạt ngạ trên mặt đất. Đạo diễn chạy nhanh buông di động hỏi, làm sao vậy? Khương Đàm sinh khí, nghiêm tinh vĩ, lần sau ngươi còn dám như vậy không biết xấu hổ, ta liền đem ngươi chân đá chiết. Nghiêm tinh vĩ mặt đỏ bừng, đứng lên mạnh miệng nói, ta làm sao vậy? Vẫn luôn tá vị, ta cũng không chạm vào ngươi A. Bọn họ ba cái tại đây đối diễn, cách đó không xa nhưng thật ra có diễn viên bọn họ không thấy được chi tiết, đều kỳ quái nhìn lại đây. Đạo diễn đem hai người kêu đi, đơn độc hàng huyên hạ, nghiêm tinh vĩ vẫn luôn không thừa nhận, liền nói Khương Đàm quá nhạy cảm. Nhìn nghiêm tinh vĩ biểu hiện, đạo diễn quyết định đổi diễn viên chính, bất quá, nghiêm tinh vĩ quay giày Khương Đàm chuyện này không chứng cứ, còn không đủ để giải ước. Đạo diễn cấp Du Minh Cẩn đã phát vừa rồi tá vị video nói, xem, ngươi cảm thấy thế nào? Thật sự Nga, không phải tá vị. Du Minh Cẩn hết trô nói rồi. Có phải hay không tá vị ta nhìn ra được tới? Đạo diễn, ta cùng ngươi nói sự kiện. Hắn đem nghiêm tinh vĩ thiếu chút nữa cương hôn Khương Đàm sự tình nói, cuối cùng nói, ai, nếu là ngươi thì tốt rồi, ngươi khẳng định sẽ không như vậy không biết xấu hổ. Nghiêm tinh vĩ nếu là lại quay dày Khương Đàm. Dù Minh cẩn, Khương Đàm sẽ đem hắn đánh phế. Đạo diễn, ngươi nhưng thật ra hiểu biết nàng. Được rồi, Khương Đàm cái gì đều có thể thu phục, ngươi đừng tới. Dù Minh cẩn trầm mặt trong chốc lát. Điện ảnh lại vãn một tuần trụng không thành vấn đề đi. Ta nơi này có chuyện muốn xử lý. Trưng đạo đại hỷ, không thành vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Bởi vì muốn cùng Du Minh Cẩn giải ước, đề cập rất nhiều vấn đề, Du Minh Cẩn làm đạo diễn từ từ lại nói. Nghiêm tinh vĩ thực buồn bực, tá vị hôn lúc sau, Khương Đàm hoàn toàn không để ý tới hắn, liền lời nói đều lười đến nói với hắn, thật sự không thể không nói lời nói, cũng là cách hắn 2 mét có hơn. Hắn minh mạch, lần này hắn hoàn toàn tài. Bất quá. Hắn sẽ không từ bỏ. Mấy ngày hôm trước Du Minh Cẩn họa Bách Hoa Đồ, hắn mới hiểu được, nguyên lai Du Minh Cẩn cũng thích Khương Đàm, này càng kích khởi hắn hiếu thắng tâm. Hắn so Du Minh Cẩn xuất đạo sớm đến nhiều, luận nhiệt độ, phép cùng đạt được giải thưởng lại không bằng Du Minh Cẩn, hắn vẫn luôn đem Du Minh Cẩn trở thành đối thủ. Nếu hắn lần này có thể đuổi tới Khương Đàm, liền tính thắng Du Minh Cẩn. Chính là, Khương Đàm liền cai ánh mắt đều không cho hắn, Nghiêm Tinh Vị không kiên nhẫn, quyết định dùng thô bạo phương pháp giải quyết. Một ngày buổi tối, Khương Đàm đi trên núi đi dạo, trở về thời điểm có chút chậm, mau đến chỗ ở thời điểm, nghiêm tinh vĩ bỗng nhiên sung ra. Khương Đàm, chúng ta nói chuyện. Khương Đàm gật đầu, nói đi. Nghiêm tinh vĩ, làm ta bạn gái. Khương Đàm nhúng mày, người cái này ngữ khí. Đang ép ta. Nếu ta không đáp ứng đâu. Nghiêm tinh vĩ, Khương Đàm, người làm ta bạn gái, tài nguyên, đại ngôn, điện ảnh tùy tiện ngươi chọn lựa. Nếu ngươi không đáp ứng, ha ha, ta không ngại làm người biết một chút giới giải trí hiểm ác. Khương đàm mỉm cười, hảo à, vậy ngươi khiến cho ta biết một chút. Nàng đi phía trước bước hai bước, nghiêm tinh vĩ sợ tới mức lui về phía sau, ba bà, bà bá, hắn mặt sau lại toát ra bốn người, các cao lớn và vỡ, vừa thấy chính là người biết võ. Khương đàm, ân Nghiêm tinh vĩ đắc ý, ngượng ngung A ngươi quá có thể đánh, ta đành phải tìm mấy cái giúp đỡ. Khương đàm hiểu rõ, nga, ngươi sợ ta tấu ngươi. Nghiêm tinh vĩ mặt đỏ lên, kiên cường nói, bọn họ đều là võ thuật cao thủ, ngươi tốt nhất điểm Khương Đàm vén tay áo, "Tới a." Nàng tiến lên đi, lách cách lang cang một đốn tấu, bốn đại hán bị tấu kêu cha gọi mẹ, Nghiêm Tinh Vĩ sợ tới mức xoay người liền chạy, Khương Đàm một phen kéo trụ hắn cổ áo sách trở về. Nghiêm Tinh Vĩ tao ngộ nhất dài dòng một lần đòn hiểm, đánh xong, Khương Đàm bá bá bá vẽ cái phủ, chụp ở trên người hắn. Qua nửa ngày, Nghiêm Tinh Vĩ mới bỏ dậy, hắn nước mắt lưng tròng, lại một lần có từ bỏ tính toán. Quá đau. Nghiêm Tinh Vĩ bị tấu mặt mũi bầm dập. Ngụy Ngôi vài thiên cũng vô pháp gặp người. Trương đạo cố ý thay đổi người, cũng mặc kệ hắn. Bất quá, có một ngày buổi chiều, người đầu tư tới, nàng là cái hơn 40 tuổi nữ nhân, bảo dưỡng cũng không tệ lắm, bất quá có điểm méo, bởi vì cùng Nghiêm Tinh Vĩ có điểm thủ, liền nói muốn gặp thấy. Nghiêm Tinh Vĩ chạy nhanh tung ta tung tăng tới, hắn mới vừa cùng người đầu tư bắt tay, dạ dày một trận ghê tởm oa một chút phun ra. Mọi người kinh ngạc, Nghiêm Tinh Vĩ ngươi làm sao vậy? Nghiêm Tinh Vĩ cũng không biết sao lại thế này a chạy nhanh xua tay, không có việc gì. Hắn vừa rời người đầu tư gần, hoa lại phun ra một lần. Như thế vài lần, người đầu tư mặt trầm xuống dưới, Nghiêm tinh Vĩ sớm không phun vãn không phun, một tới gần nàng liền phun, có ý tứ gì? Nàng lớn lên như vậy khái sâm sao? Nghiêm tinh Vĩ nhìn ra nàng không cao hứng, vội vàng nói, "Không phải ta." Hắn một tới gần, hoa lại phun ra một lần. Người đầu tư cảm thấy mất mặt, hầm hầm rời đi. Nghiêm Tình Vĩ dựa vào người đại diện vẻ mặt mê mang. Người đại diện Ngươi như thế nào không phun ra? Nghiêm Tinh Vĩ, ta vốn dĩ liền không nghĩ phun a, dạ dày cũng không thành vấn đề. Một cái nữ diễn viên lại đây lấy lòng, nói: "Nghiêm ca ngươi hảo một chút sao?" Uống nước. Nghiêm Tinh Vĩ tiếp nhận thủy, trong lúc vô ý đụng phải nữ diễn viên ngón tay, xoay người oa một hạ lại phun ra. Nữ diễn viên chạy nhanh lại đây chụp hắn bối nói: "Nghiêm ca, ngài còn không có phun xong đâu." Nghiêm Tinh Vĩ hoa hoa hoa phun cái không ngừng, hắn trong lòng vừa động, đem nữ diễn viên hướng kia mặt đẩy. Ngươi lìa ta xa một chút. Cái kia nữ diễn viên cách khá xa, Nghiêm Tinh Vĩ mới không phun ra. Lặp lại vài lần, hắn rốt cuộc minh bạch, hắn một tới gần nữ nhân liền sẽ nôn mửa, chiếu bộ dáng này, hắn đợi này đừng nghĩ lại tìm bạn gái. Lần này phun quá tàn nhẫn, Nghiêm Tinh Vĩ về phòng tử thời điểm chân đều mềm. Khương Đàm ở bên cạnh ngồi ăn đồ ăn vặt, nhìn nửa ngày diễn, thấy Nghiêm Tinh Vĩ đi rồi, lúc này mới vô vỗ tay. Trương Đạo vẫn luôn quan sát nàng đâu, thò qua tới hỏi, ngươi làm? Khương Đàm vẻ mặt nghiêm túc Trương Đạo, cái gì là ta làm a Ta cái gì cũng chưa làm. Trương Đạo cười ha ha, khá tốt, dù sao quá mấy ngày liền thay đổi người, nghiêm tinh vị xứng đáng. Nghiêm tinh vị thực mau liền phản ứng lại đây, không biết Khương Đàm rốt cuộc cho hắn làm cái gì pháp hắn cắn răng cùng người đại diện nói, cấp Khương Đàm điểm lợi hại nhìn xem. Hắn hiện tại đối Khương Đàm không hề kiểu diễm tâm tư, chỉ có phẫn hận. ngày hôm sau, trên mạng đông nhiên truyền khai một cái video ngắn, trong video, nghiêm tinh vị bị Khương Đàm đánh thực thảm. Lời thuyết minh nói, "Kương Đàm chỉ là đối diễn, đừng đánh như vậy tàn nhẫn, Nghiêm ca nhường người đầu." Một cái hot seat gặp thực mau lên rồi, rồi,ương Đàm ở phim trường tính tình đại, hành hung cộng sự nam diễn viên. Hot seat gặp chính là cái kia video, hot seat vừa lên, Nghiêm tinh Vĩ mua thủy quân cũng tới rồi. "Thiên a, chỉ là đối diễn mà thôi, thôi,ương Đàm như thế nào đánh người đánh như vậy tàn nhẫn?" May mắn là Nghiêm tinh Vĩ, người khác sớm bị đánh phế đi. Nghiêm Tình Vĩ ở nhường nàng đi, thật quá đáng, nàng vừa mới hỏa Liên ở phim trường khi dễ người, "Ta là diễn viên quần chúng, ta chứng minh, Nghiêm ca tính tình thực hảo, vẫn luôn nhường Khương Đàm." Khương Đàm tính tình nhân lớn, đối diễn viên quần chúng cũng không đánh tức mắng. "Thật quá đáng, lớn lên như vậy đẹp, nguyên lai like tâm như vậy độc." Hốt xệ ốp, một mảnh thủy quân tiếng mắng. Khương Đàm thấy được, lập tức minh bạch, đây là Nghiêm Tinh vĩ làm. Cái kia video rõ ràng là Nghiêm Tinh vĩ tưởng cơ hôn, nàng phát hỏa, mới đạp hắn một chân, Nghiêm Tinh Vy chỉ lấy ra đoạn ngắn, không biết ai cho hắn Nàng muốn làm sáng tỏ, cần thiết muốn tìm được ngày đó thì diễn toàn bộ video, chính là ngày đó chỉ là đối diễn, cũng không có quay chụp. Không đúng, đạo diễn dùng di động chụp quá. Chương 53053. Khương Đàm đi tìm đạo diễn, mới vừa mở cửa, liền thấy được mặt mày hớn hở tới rồi Trương đạo. Trương đạo đắc ý nói, "Khương Đàm, ta có làm sáng tỏ video nga, người muốn sao? Muốn đến đáp ứng ta điều kiện Nga. Khương Đàm, "Điều kiện gì?" Trương đạo, "Nghe ta nói." Ngự lòng quyết ta muốn cho ngươi như thế nào diễn liền như thế nào diễn? Ngươi là đạo diễn, đương nhiên ngươi làm ta như thế nào diễn liền như thế nào diễn? Không đúng, Khương Đàm chỉ nói đến một nửa, liền ngửi được âm mưu hương vị, đạo diễn, có cái gì không hảo diễn sao? Chứng đạo, chính là, hôn diễn á, thuyền diễn á không thể dùng thế thân. Khương Đàm kinh ngạc, còn có thuyền diễn? Không được a đạo diễn, dựa theo phía trước nói, ngươi diễn quá mức ta còn là sẽ dùng thế thân, hơn nữa ta không kiến nghị có như vậy lộ liễu diễn, chương đạo ngươi là có theo đuổi đại đạo diễn, chúng ta chụp chính là đứng đắn điện ảnh, ngươi không thể vì mánh lưới chụp một ít không thể quá thẩm nội dung, dạy hư đời sau tiểu hoa đoá. Chương đạo, ngươi liền nói được chưa đi, không đáp ứng ta liền không cho ngươi video. Khương Đảm không được. Chương đạo xoay người, đi rồi. Khương Đảm về phòng, phanh một tiếng giữ cửa một quan. Chương đạo ngạc nhiên.